biết biết, ngươi đều nói và biến, chúng ta lại không phải kẻ điếc. Diêm Lệ hành đối cái gì hoàng kim bạc trắng không có hứng thú, có một ngụm không một ngụm mà ăn cái gì, còn đang suy nghĩ niệm gia nhân. Hành thúc thúc quái quái, gần nhất lao ái phán đốc, còn ái ngây ngô cười. Mụ mụ nâng thân, hành thúc thúc có phải hay không bị bệnh nha. Một tiểu nhi hỏi. Một Nhược Hân nhìn Diêm Lệ hành liếc mắt một cái, cố ý âm vèo vèo mà nói, "Hắn a, được tương tư bệnh." Thương tư bệnh, có nghiêm trọng không, có thể trị sao? Nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng nghiêm trọng. Có thể trị là có thể trị, bất quá này dược nhưng không dễ dàng tìm, tóm lại này bệnh ta trị không được, chỉ có kia nhẹ nhàng gia nhân mới có thể trị đến hảo. Nhẹ nhàng gia nhân tất cả mọi người minh bạch một nhựa thân trong lời nói ý tứ diêm lệ hành không ngu ngốc như thế nào sẽ không rõ liền bởi vì minh bạch mới cảm thấy xấu hổ thẹn thùng chính là lại không biết nên như thế nào giải thích đành phải vùi đầu ăn cái gì gì đều không nói ở trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật được tương tư bệnh xem tình huống đúng vậy thật không biết khi nào có thể lại lần nữa nhìn thấy vị kia cô đơn diêm lịch hành không hy vọng diêm lệ hành ở cảm tình thượng đã chịu thương tổn cho nên cần thiết nhắc nhở hắn một chút nghiêm khắc thực hiện nàng là huyễn ảnh cung người mọi việc cẩn thận một chút thiết không thể bị mặt ngoài hiện tượng sợ mê hoặc thật chi đại ca ta biết nên làm như thế nào ngươi không cần lo lắng biết liên hảo biết vẫn biết chính là nếu có thể làm được mới được Hắn phát hiện hắn thật sự vô pháp quên thủy linh cô nương thân ảnh này nên làm thế nào cho phải đâu. Đêm linh chấn ngoại một tòa hoang phế chùa miếu trung với nóc nhà hai đoàn, phân biệt đứng hai người, thủy linh, họa yêu, hai người mắt lạnh leo đối diện nhưng vô chiến ý. Họa yêu thường thường đối thủy linh đầu đi khiêu khích ánh mắt, nhưng thủy linh làm như không thấy, không đương một chuyện kiên nhẫn đứng ở trên nóc nhà. Họa yêu thấy thủy linh đều không để ý tới nàng, từ vừa mới bắt đầu ánh mắt khiêu khích đến sau lại lời nói khiêu khích, thủy linh, ngươi có phải hay không thật coi trọng người nọ? Ngươi không phải tuyệt tình đoạn sao? Như thế nào còn sẽ thích người? Theo ta được biết, ngươi cùng kia tiểu tử cũng không giao thoa, ngươi là khi nào thích hắn? Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? nha nha nha, không thể tưởng được chúng ta lệnh như băng xương thủy linh cô nương cũng sẽ đối người nhất kiến chung tình nha. Thủy linh đương hỏa yêu ở đánh dám, không để ý tới nàng, không bởi vì nàng lời nói khiêu khích mà tức giận, nhìn đến không chúng bay tới một sợi thanh quang, lập tức quỳ xuống nên đón. Hỏa yêu thấy thủy linh quỳ xuống, cũng lập tức quỳ xuống, cung nên môn chủ. Nhưng mà tới chỉ là một đạo quang, cũng không bóng người, chính là này một đạo quang đủ để lệnh thủy linh, hỏa yêu đốn gối quỳ xuống. Thanh quang phiêu phù ở hai người trung gian, sau đó chiều hỏa yêu đánh một trường, đem hỏa yêu đánh rất nốc nhà, cũng mở miệng răng dạy, muốn ngươi ra tới tìm hiểu ngũ tộc việc, ngươi lại vọng tự đối ma thành người xuống tay, hỏa yêu, ngươi có biết sai? Hỏa yêu bị đánh rất nóc nhà sau, bị thương không nhẹ, miệng phun máu tươi. Lúc sau lập tức bỏ dậy quỳ nhận sai, môn chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ nguyện ý lấy công chu tội, thì môn chủ cấp thuộc hạ cơ hội này. Hảo, liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngũ Thải Thần Thạch đã ra đời, các ngươi cần phải muốn đem nó bắt được, tuyệt không có thể làm vô tâm môn trước được đến. Đúng vậy. Thanh quan giang dậy xong, Hỏa yêu lúc sau liền bay đi, cũng không có đối Thủy Linh nói bất luận cái gì một câu, cũng không có khiển trách nàng. Đại Thanh Phi xa lúc sau, Thủy Linh liền đứng lên, mở bay về phía nơi xa, mặc kệ Hỏa yêu chết sống. Hỏa yêu đem miệng máu tươi lau, đặc biệt không phục, căm tức nhìn Thủy Linh đi phương hướng. Thủy Linh đối Lệ hành động tâm, môn chủ không những không trách phạt, còn chẳng quan tâm, này tính cái gì. Môn chủ chính là Bất Công. Chương 321, đem tâm phong khoáng. Dùng quá bữa sáng lúc sau, một Nhược hân, Diêm lịch hành đám người liền bắt đầu lên đường. Ở Đêm Linh trấn đã chơi đến không sai bị lắm, là thời điểm nên lên đường. Dọc theo đường đi, một Nhược hân vẫn là thích duyên biên thưởng thức phong cảnh, nhìn đến thích sự vật liền nhiều đỉnh một hồi, xem đủ rồi mới tiếp tục đi phía trước đi. Đoàn người đã sớm thói quen một Nhược hân như vậy tiến lên tốc độ, chậm rãi cũng bắt đầu hiểu được thưởng thức tùy ý có thể thấy được rất tốt phong cảnh, một hoa một thảo, một cây một, một tựa hồ đều cùng trước kia nhìn đến bất đồng, cảm giác càng có linh tính. Tại đây loại vui mừng thế giới, có một loại lệnh người thư thái năng lực, vô cùng tĩnh, phản phất đặt mình trong với tiên giới bên trong, vô phiền nhân 3000 một tiểu dịch buông hoàng kim ở bùi hoa chung đuổi bắt con bướm bắt tới rồi lại đưa bọn họ thả bay sau đó tiếp tục bắt cùng chúng nó đùa với xong hoàng kim cũng ở bùi hoa chạy đuổi theo một tiểu dịch bước chân nửa đường thượng thấy một đóa mỹ lệ hoa dùng miệng đem hoa chi cắn nước ngậm ở trong miệng nhảy liền nhảy đến một tiểu dịch trên bay đem trong miệng hoa đưa cho hắn chi chi ta lại không phải nữ hải tử được cái gì hoa nha bất quá ta có thể đưa cho mụ mụ nương thân cảm ơn hoàng kim một tiểu dịch thu hoàng kim đưa hoa sau đó đi chuyển giao cấp một được gần mụ mụ nương thân này hoa tặng cho ngươi là hoàng kim chứ đâu phải không thật là mụ mụ ngoan nhi tử cảm ơn bà bối này hoa thơm quá nha Một nhược hân thu một tiểu dịch đưa hoa, còn lấy linh lực thúc dục, biến ra một chính lúc, coi như là biến ma thuật cấp nhi từ xem. Hoa, Mụ mụ nương thân thật là lợi hại thật là lợi hại nha. Đồng đồng, Tiểu Dễ cũng là đồng đồng. Khi hì! Con bướm con bướm, đừng chạy đừng chạy một con mỹ lệ con bướm từ một tiểu dịch trên đỉnh đầu bay qua, khiến cho hắn chú ý, lập tức đuổi theo. Con bướm ở bụi hoa trung chậm rãi phi, lúc cao lúc thấp, tựa hồ không sợ hãi bị người đuổi bắt, chậm rãi đem một tiểu dịch dẫn tới nơi xa ở bùi hoa nơi xa rầm rập nơi trốn tránh hai người đúng là hôm qua ở tiểu lầu uống rượu hai người chờ một tiểu dịch hướng bọn họ bên này chạy tới mắt thấy liền phải lại đây hai người lộ ra vui mừng chi chín cười chính là ở bọn họ vui mừng là lúc sau lưng đột nhiên truyền đến một cái âm lanh lanh thanh âm Diêm lịch Hành không biết khi nào đã xuất hiện tại đây hai người phía sau nhìn dáng vẻ tựa hồ đã có một đoạn thời gian xác định bọn họ đối con hắn có mưu đồ lúc sau mới mở miệng lãnh ngôn chất vấn các ngươi hai cái trốn ở chỗ này có gì mưu đồ tưởng ở dưới mỹ mắt của hắn chơi hoa chiêu kia đến có bản lĩnh mới được cứ như vậy tiểu nhân vật còn không có cái kia bản lĩnh nghe được thanh âm, hai nam tử sắc mặt đại biến, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau người, lập tức triển khai công kích, một quyền đánh qua đi, nghĩ ra này không ngờ chiến thắng, ai ngờ lại là lấy trứng trọi đá, ngược lại là bị đối phương vung lên mà bay, cái số trưởng xa địa phương. a, đột nhiên tiếng tiêu thảm thiết khiến cho mọi người chú ý, tất cả mọi người tới rồi xem cái đến tận cùng, phát hiện trên mặt đất nằm hai người, ôm bụng thống khổ diên gì, mà diêm lịch hành liền đứng ở bọn họ phía trước, hai mắt như mũi kiếm sắc bén, sát khí ngầm có ý trong đó. không nhiều người biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi người đều là không hiểu ra sao, ngay cả nhất tới gần sự tình phát sinh mà một tiểu dịch cũng không rõ, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người xem, sau đó nhìn nhìn lại trừng mắt giận mắt phụ thân, càng là hồ đồ. Ba bà cha làm sao vậy? Giống như thực tức giận thực tức giận bộ dáng. Chi chi hoàng kim nhảy lên một tiểu dịch bà bay, hoàng đàng yêu đầu nhỏ, cũng phát ra từng đợt nghi hoặc tiếng động, hưởng ứng hiện trường không khí. Không ai tiến lên dò hỏi sự tình nguyên do, chỉ là lẳng lặng mà xem, mà dám lúc này tiến lên chỉ có một nhược hơn một người. Một nhược hơn đi lên trước, trước nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hai người, nhẹ bén hai mắt sớm đã đem này hai người lập lèo không chừng ánh mắt cấp thu vào trong mắt, đoán ra này hai người định là làm làm tức giận Diêm Lịch hành điểm mấu chốt sự, cho nên không đồng tình nhẹ giọng hỏi, a hành, làm sao vậy? Diêm Lịch hành lại huy một lần tay, chém ra hai thanh kiếm, đem hai người một chân đứng trên mặt đất, sau đó mới tức giận trả lời, này hai người dục đối tiểu dễ xuống tay, không thể tha thứ. Hắn nhất không cho phép chính là thương tổn hắn để ý người sự tình phát sinh, vô luận này hai người có mục đích gì, bọn họ đã làm tức giận hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt không tha thứ. Tiểu Dễ chẳng qua là cái hài tử, hai người kia làm gì phải đối tiểu Dễ lập thủ? Mục nhược thân thật là khó hiểu, rứt khoát đi để ra nghi vấn kia hai người, nói, các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý, vì cái gì phải đối ta nhi tử xuống tay? Hai cái nam tử chân bị kim kiếm xuyên qua, đính trên mặt đất đã đủ thống khổ, cả khuôn mặt châu thật sự khẩn, đau đến cơ hồ muốn khóc ra tới, tại đây loại tình huống dưới, đối mặt đề ra nghi vấn, không thể không thành thật trả lời. Các vị cao nhân xin thứ cho tội, chúng ta hai có mắt không thấy Thái Sơn, vọng tưởng ở động thổ trên đầu Thái Thúế, thỉnh tha thứ thỉnh tha thứ, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Không dám không dám, chúng ta cũng không dám nữa đánh ngũ thái thần thạch chủ ý, không dám. Ngũ thái thần thạch. Mục Nhược Hân bừng tỉnh đại ngộ, mày một trâu, nhìn về phía Diêm Lịch Hành, trong lòng tưởng lợi nói toàn bộ đều viết ở trên mặt. Diêm Lịch Hành biết Mục Nhược Hân muốn nói cái gì, không hỏi, tay lại vung, thu hồi kia hai thanh kiếm kiếm, sau đó khống chế chúng nó đem kia hai người giết chết. A, Mục Nhược Hân không có ngăn cản Diêm Lịch Hành giết chết kia hai người, mà là đem một tiểu dịch hai mắt chết thượng, không cho hắn xem loại này huyết tinh trường hợp, trong lòng tuy rằng cảm thấy làm như vậy quá mức, nhưng vì toàn cục suy nghĩ, nàng không đành lòng cũng đành nhẫn một tiểu dịch đôi mắt tuy rằng miền thượng, nhưng hắn vẫn là biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có bị huyết tinh trường hợp giò đến, kéo ra một ngực hơn tay, nghiêm túc hỏi, "Mụ mụ năm thân, bọn họ nói ngũ thải thần thạch có phải hay không ta ngũ sát thạch?" "Tiểu dễ, nhớ kỹ, về sau không cần tùy tùy tiện tiện để cho người khác biết kia viên cục đá ở trên người của ngươi, cũng không cần lung tung lấy ra tới, biết không?" "Đã biết, ba ba cha cùng ta nói, tại không lộ bạch, ta minh bạch, đều minh bạch." Một tiểu dịch dùng tay vỗ vỗ bên hông một nhỏ, phi thường minh bạch gật đầu trả lời. "Ân ân, như vậy mới là đối." đối với ngũ thải thần thạch diêm lệ hành cùng hắc ưng cũng đều rất tò mò phong hỏa lôi điện cũng thế chẳng qua bọn họ cũng đều biết trong đó lợi hại quan hệ cho nên không nên hỏi thời điểm không hỏi trong lòng minh bạch liền hảo ngũ thải thần thạch là khó được bảo vật đồn đại đến này thạch giả sẽ là thiên hạ chí tôn hiện giờ này tảng đá ở bọn họ trong tay biết đến người càng nhiều bọn họ phiền vấy cũng liền càng nhiều vẫn là ít nói cho thỏa đáng diêm Lệ hành đem mọi người nhìn quét một lần tin tưởng diêm lệ hành hắc đáng người biết nên làm như thế nào không cần hắn lại nhắc nhở cho nên nói mà khác nơi đây không nên ở lâu đi thôi hảo tiểu dễ đi thôi mục nhược hân nắm một tiểu dịch tay đi phía trước đi lúc này đã không có tâm tình mới chơi đề phòng phía sợ sẽ có người đánh bất ngờ bọn họ đem ngũ thải thần thạch tàng đến như vậy bí ẩn, trung uy vẫn là tàng không được, không thể không nói thêm phòng một chút. Bởi vì cấp trình nhanh hơn, không cần một ngày thời gian cũng đã đi vào tiếp theo cái thành trấn, đào hoa trấn. đào hoa trấn, trấn nếu như danh, các nơi nợ khắp đào hoa, bởi vì linh khí tràn đầy duy cớ, nơi này đào hoa hàng năm mở ra, khi nào đều có thể nhìn đến, kỳ diệu phi phàm. mới tới đào hoa trấn, diêm lịch hành liền phá lệ dẫn nhân chú mủ, qua đường người đều phải nhiều xem hai mắt mới bỏ được tránh ra, nhưng nhìn lại không dám tới gần, phi thường mâu thuẫn. đối với loại này khác thường ánh mắt, Diễm hành sớm đã xuất hiện phổ biến, lặng vô cảm, cho nên không đi để ý tới, bởi vì vào thành lúc sau người nhiều, phức tạp loạn, hắn đến càng thêm tiểu tâm mới được. Mộc Nhược Ân sạ một chút diêm lĩnh hành ống tay áo, "Khuyên, A Hoành, ngươi đừng như vậy nơi trốn thiết cảnh giác, này không thể nghi ngờ là lệ ông tôi ở buổi này cách làm, càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý." Phóng nhẹ nhàng điệm, lấy bình thường khi bộ dáng đi làm liền hảo. "Ngươi có phải hay không lại tính toán tại nơi đây chơi thượng mấy ngày?" Diêm lĩnh hành sớm nhìn ra một Nhược Ân tâm tư, nhưng cũng không sinh khí, chỉ là dùng chỉ miệng lưỡi nói hai câu, "Nếu tới, đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem lạc, ngươi không nghe nói qua như vậy một câu sao? Đã tới thì an tâm ở lại, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều lắm." Đem tâm phá khoáng, "Ta lại chưa nói không chuẩn. Nay con kém không nhiều lắm." Kỳ hỉ. "Ba ba cha, mụ mụ nương thân, ta nói bố" Một tiểu dịch đã sớm đói đến bụng thầm thịt đều, chỉ là dọc theo đường đi chưa thấy được thôn trang, cho nên mới không có nói. Hiện giờ vào thành, đương nhiên muốn trước giải quyết an vấn đề. Hoàng Kim vừa nghe đến ăn, lỗ thay lập tức dựng thẳng lên, tinh thần thật sự, dùng sáng lên hai mắt nhìn chăm chăm mục Ngọc Hân xem, đối nàng phát ra manh manh tiếng đều, chi, chi lại nhiều một cái đồ tham ăn. Mục Ngọc Hân nhìn đến Hoàng Kim kia phó thảo ăn bộ dáng, liên tưởng đến A Ly cùng Hoa Phượng, thật đúng là cảm thấy chúng nó có điểm giống, đặc biệt là ở An Vương diện, chi chi, hảo hảo, đại gia cũng mệt mỏi, trước tìm một chỗ lặc ra, sau đó lộc ăn. Mục Ngọc Hân lời nói rơi xuống hạng, đột nhiên bên cạnh trên tiểu lâu bị ném ra một người, chính hướng tới bọn họ tới. Diêm Lịch hành nhanh tay lại mắt, mang theo Thê Nhi vọt đến một bên, chớm mắt mà nhìn người nọ rất đến trên mặt đất. Phanh, nghe này tiếng bang liền biết rơi không nhẹ nha. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy trung niên nam tử bị người từ tiểu lầu lầu hai thượng ném xuống, tuy rằng rơi không nhẹ, nhưng hắn cũng không chịu cái gì thương. Lúc sau chính mình bỏ dậy, chỉ vào trên lầu người mắt to, người cấp lao tử chờ, lao tử nhất định sẽ không bỏ qua người. Trên tiểu lâu, một cái đầu bạc thiếu niên cầm trong tay bầu rượu, tự trước tự uống, cười nào bị hắn ném xuống người, đã đánh thì phải chịu vua. Nhà ngươi quê nữ hiện tại là của ta. Một nhược hân nhìn kia thiếu niên một đầu tóc bạc, tò mò đến nhìn nhiều vài cái, người này thoạt nhìn mất quá 20 số đầu, như thế nào liền một đầu tóc bạc. Nhìn đến kia thiếu niên một đầu đầu bạc, chẳng qua là xén, không có đầu bạc lao ông cảm giác, còn nhiều vài phần người thiếu niên tinh thần phấn chấn. Chẳng lẽ huyền linh giới gian dũ phát không thành? Chương 322, khác nhau như hai người. Nhìn đến kia đầu bạc thiếu niên, Diêm Lịch Hành không có gì phản ứng, nhìn nhiều vài lần mới thu hồi tầm mắt, ở trong đầu tìm kiếm người này tin tức, chính là như thế nào tìm đều tìm không thấy, bởi vậy cũng biết, ở hắn đoạt được đến tư liệu chung, cũng không người này. Huyền linh giới kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, còn có những cái đó lãnh đời cao nhân, cứ việc hắn điều tra quá cũng không thể toàn bộ biết. Bất quá giống loại này tuổi trẻ hàng người, hẳn là không có nhiều ít cái có thể làm hắn để vào trong mắt một nhược thân kéo hảo nhi tử tạm thời mặc kệ này cọp nhàn sự cũng không tính toán quản, chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt cho nên đứng ở một bên bất động thanh sắc cùng mặt khác người xem giống nhau chỉ làm của chúng ở dưới lầu trung niên nam tử không phục đem toàn thân ám khí toàn bộ bay ra liều mạng hướng trên lầu đầu bạc thiếu niên vọt tới cũng mặc kệ có thể hay không thương đến người khác bất cứ giá nào cái gì đều mặc kệ chỉ là như vậy nhiều ám khí không có một cái bắn trúng đầu bạc thiếu niên làm hắn càng lạ bực, bực đầu bạc thiếu niên tiếp được trong đó một phen ám khí cái bên phải tay ngón trỏ cùng ngón giữa bên trong nhìn thoáng qua khinh thường bỏ khinh miệt phúng dưới lầu nam tử liền loại đồ vật này cũng không biết xấu hổ lượng ra tới không sợ bị người cười đến dụng răng sao? Ta ám khí lại buồn cười cũng so ngươi chưa lão nhân trước Bạch muốn hảo đến nhiều đi. Tiểu tử túi, chạy nhanh đem nữ nhi của ta còn trở về, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Trung niên nam tử đem vén tay áo lên, lộ ra nhỏ gầy cánh tay, kia thân thể gió thổi liền đảo còn một hai phải giả bộ một bộ thái sơn bắt đầu bộ dáng, đích sắc làm người cảm thấy thực buồn cười. Đều nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chẳng lẽ ngươi tưởng quy nợ? Ngươi xử trá, không tính, nếu không chúng ta lại đến, quỷ cùng ngươi lại đến. Ta nói cho ngươi, ngươi đã thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, từ nay về sau ngươi nữ nhi chính là của ta, ta muốn nàng làm cái gì nàng phải làm cái gì, liền tính ta đem nàng bán cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi lúc này, một cái trường giống thanh tú cô nương vọt tới đầu bạc thiếu niên bên cạnh, dùng trong tay truy thủ chiều hắn đâm tới, xuống tay cực tàn nhẫn, dục chí đối phương vào chỗ chết. ngươi đi tìm chết đi. đầu bạc thiếu niên một cái xoay người, tránh thoát truy thủ một đòn chí mạng, sau đó đem trong tay ám khí bắn, ra đánh rất nữ tử sở lấy truy thủ, lại đem tay nàng vặn đến sau lưng, nhất chiêu liền cấp chế phục, chỉ bằng ngươi cũng muốn ta mệnh, trở về lại nhiều luyện mấy năm đi. ung ta ra nữ tử dùng sức vài cái, phát hiện chính mình cùng địch thủ thực lực kém quá mức cách xa, vì thế từ bỏ dùa, sử lời nói mắng chửi người, liền tính cha ta đem ta bại bởi ngươi, ta cũng sẽ không tùy ý ngươi bài bố. ngươi hoặc là liền giết ta, hoặc là chính là ta giết ngươi, chúng ta chi gian cũng chỉ có này hai loại kết quả. Ngươi cảm thấy ta khả năng làm ngươi giết ta sao? Đó chính là ngươi giết ta. Phụ nợ đứa còn, cha ta nếu thua, hắn nợ ta giúp hắn còn. Cha ngươi đều đem ngươi lương tiền đặt cược cấp thua cuộc, ngươi còn quản hắn làm gì? Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Hảo một cái hiếu thuận nữ nhi, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lại cùng ta đánh cuộc một hồi. Nếu ngươi thắng, ta thả ngươi đi. Nếu ngươi thua, ta đây liền đem ngươi bán đi, kiếm điểm tiền lệ hoa. Đầu bạc thiếu niên tà ta cười, nhìn chính là cái loại này hư đến trong xương của người, lệnh người thấy liền tưởng hung hăng tấu hắn một đốn. Nữ tử không có do dự, lập tức đáp ứng rồi. Hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc trước rất đến phía dưới thua. A đồ bạc thiếu niên còn không có đem nói cho hết lời, người đã bị đẩy xuống, bởi vì không có bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị, cho nên ở rơi xuống trong quá trình cũng có thể làm ra phòng bị, độ cao tương đối thấp, toàn bộ quá trình chỉ là một cái chớp mắt công phu. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, người đã rất đến trên mặt đất, hơn nữa vẫn là đảo nằm bò, chỉ một cái chữ to. Phanh. Nguyên bản xoáy khí lại tiêu sái một tiểu ca, này sẽ hình tượng hoàn toàn biến mất, thành một cái trò cười, dẫn tới người chung quanh liên tiếp bật cười. Một tiểu dịch tuổi con nhỏ, còn không hiểu đến như thế nào không chế cảm xúc, cảm thấy buồn cười liền trực tiếp cười. Ha ha. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, các ngươi nhìn xem cái này đầu bạc ca ca, hảo hảo cười nga. Ha ha. Điều dễ, không cần lung tung cười người khác, đây là không đúng nha. một nhược hân ôn nhu gian dạy, cho dù chính mình cũng rất muốn cười, bất quá vì đem hải tử giáo dục hảo, nàng không thể không chịu được. mụ mụ nông dân, ta đã biết, về sau sẽ không tùy tiện cười người khác. thật ngoan, tiểu dễ vẫn luôn thực ngoan nha. Đúng, đúng đúng đúng, mụ mụ bảo bối vẫn luôn thực ngoan. một nhược hân sờ sờ nhi từ đầu, vừa lòng lại vui mừng mà cười cười, sau đó đem ánh mắt rời đi hồi đầu bạc thiếu niên trên người, trong lòng cảm thấy sự tình không mặt ngoài đơn giản như vậy. thiếu niên này trên người có cổ che giấu đến cực hảo khí, thậm chí liền hắn bản nhân khả năng cũng không có điều biết đó là một loại sinh ra đã có san thiên tính, nhưng xem biểu hiện nồng cạn người rất khó phát hiện đầu bạc thiếu niên từ trên lầu ngã xuống, đảo quỳ dạp trên mặt đất trình một cái chữ to, thật lâu bất động, đôi mắt đại tranh trên mặt biểu tình quá mức giật mình, vô cùng qua trường, cho người ta một loại hài kịch cảm, lệnh người liên tiếp muốn cười. nguyên lai ở đầu bạc thiếu niên mới vừa nói xong đánh cuộc nội dung khi trên lầu nữ tử đã tiên hạ thủ vi cường, sấn đầu bạc thiếu niên không chú ý, đem hắn đẩy đến dưới lầu, sau đó đứng ở mặt trên xem, đáp ý mà cười đối đầu bạc thiếu niên nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. hiện tại là ngươi trước rất đến phía dưới đi, cho nên ngươi thua. nữ tử cái kia khô khô gầy gầy phụ thân hưng phấn cười to, không ngừng khen chính mình nữ nhi, thật không hổ là ta nữ nhi, đủ thông minh, làm tốt lắm, ha ha đầu bạc thiếu niên tạm thời không để ý tới hai cha con này đắc ý cùng trông trọng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhẹ nhàng vô dứt trên người bối bẩm, thẳng thắn leo, yêu nhã lập với người trước, khinh thường mà tà tà cười, chào phú nói, nguyên bản muốn mượn này đánh cuộc làm cô nương thoát ly ma chảo, xem ra là tại hạ làm điều thừa, kia thứ tại hạ đường đột, trong lúc vô ý hỏng rồi cô nương cùng với phụ thân cảm tình, thật sự xin lỗi, còn thỉnh cô nương nhiều hơn tha thứ, vừa rồi còn hư thấu một người, đột nhiên trở nên ôn tồn lễ độ, như tắm mình trong gió xuân, quả thực khác nhau như hai người, làm người khó có thể phân biệt ra rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả nữ tử nghe xong đầu bạc thiếu niên này buổi nói chuyện, lại nghe được dưới lầu người xem chỉ chỉ trò trò, cảm thấy thực mất mặt, đúng lý hợp tình mà bác bỏ trở về. Đừng nói đến như vậy đường hoàng, ai biết ngươi nói chính là thật là giả? Có lẽ ngươi chỉ là vì chính mình tìm một cái tốt một chút dưới bậc thang. Tùy tiện ngươi như thế nào làm tưởng, từ giờ trở đi, cô nương việc cùng tại hạ lại không có bất luận cái gì liên quan. Mặc dù ngươi hiện tại chết ở tại hạ trước mặt, tại hạ cũng sẽ không nhiều xem một cái. Cáo tử, không hẹn ngày gặp lại. Đầu bạc thiếu niên không cùng nữ tử tranh luận, lời nói trung ngầm có ý đối trước mắt việc không mau, nhưng hắn cũng không so đo, thản nhiên xoay người rời đi. Đầu bạc thiếu niên đi rồi, chung quanh xem náo nhiệt người cũng dần dần tan đi nữ tử từ trên lầu nhảy xuống, đứng ở tại chỗ nhìn thiếu niên rời đi bằng dáng, trong lòng hảo là phức tạp, bất quá nàng cũng không nguyện ý nghĩ nhiều việc này, đang định rời đi là lúc, đột nhiên bị người nhéo tóc, đau đến nàng hoa hoa kêu to. À. Khô gầy nam tử méo nữ tử đầu tóc, lôi kéo nàng tóc, đem nàng lôi đi. Đi. À. Cha, ngươi làm gì? Bung ta ra. Bung ra ngươi, ngươi liền chạy. Ta nhưng không như vậy buồn. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đem ngươi bán đổi tiền. Cái gì? Ngươi muốn đem ta bán? Nữ tử vẻ mặt hoảng sợ, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là trốn không thoát bị phụ thân bán đi vận mệnh. Nàng bởi vì nàng vừa rồi làm những chuyện như vậy có thể cảm động phụ thân, ai ngờ biết sớm như vậy, vừa rồi nàng liền cùng cái kia đầu bạc nam tử đi rồi. hối hận à? mục nhược thân một chút đều bất đồng tình cái kia nữ tử, thợ ơi là nhạt, nhìn nàng bị này phụ lôi đi, chỉ là nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt, chẳng có tâm. một tiểu dịch còn đang xem, kéo kéo mục nhược thân quần áo, mang theo đồng tình hỏi, mụ mụ nương thân, cái kia tỷ tỷ giống như thực đáng thương, chúng ta không giúp nàng sao? người đáng thương tất có chỗ đáng giận. tiểu dễ, trên đời này không phải sở hữu người đáng thương đều đáng giá đồng tình, muốn đánh bóng hai mắt thấy rõ ràng, đừng bị mặt ngoài hiện tượng cắp lửa. mục nhược thân hiện trường dạy dỗ hải tử, nhưng không hi vọng chính mình hải tử đồng tình tâm bị người lừa gạt. mụ mụ nương thân, ta còn là có điểm không quá minh bạch ngươi bây giờ còn nhỏ, không rõ là bình thường. chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền sẽ minh mạnh. ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không phải chân chính đáng thương người không cần đi đáng thương bọn họ. miễn cho làm chính mình đã chịu miệng vết thương. mụ mụ không phải thánh nhân, không có gì đại đạo đại nghĩa, cũng không phải đại từ đại bi bồ tát. mụ mụ chỉ là một cái bình phàm mẫu thân. ta có tư tâm, ta hy vọng chính mình hài tử bình bình an an, khỏe mạnh. vẫn là không rõ, bất quá ta biết nên làm như thế nào, nhất định sẽ không lung tung đồng tình người khác, mọi việc lượng sức mà đi. đúng vậy, chính là như vậy. Diêm Lịch Hoàng còn đang nhìn đầu bạc thiếu niên rời đi phương hướng, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất mới thu hồi tầm mắt, đem lấy lòng nghi hoặc dừng, nhìn đến bên cạnh Thê Nhi đều bình yên, vui vẻ hơi hơi mỉm cười. Ôn nu nói, thời điểm đã không còn sớm, trước tìm khách điếm trụ hạ hả đi. Hảo, tiểu dễ khẳng định nói là tiểu hai tử không thể nói. Một nhược thân sờ sờ Nhi từ mặt, sau đó nắm hắn tay đi phía trước đi. Ân Ân, ta đói bụng, ta đói bụng. Một tiểu Dịch cười đến đôi mắt bị thành một cái tuyến, có thân nắm còn chưa đủ, còn muốn đi giáp thân tay, một bên một cái, kẹp bọn họ trung gian. Ngồi sồn một tiểu dịch trên vai hoàng kim, nghiêng đầu nhìn xem một nhược hân, lại nhìn xem một tiểu dịch, sau đó lại dùng móng vuốt sờ sờ chính mình bụng. Chi chi nó cũng nói là, nó cũng không thể nói. Ô ô ô, chương 323, rất có duyên phận. Một nhược hân cùng diêm lịch hành đi vào một nhà tương đối đẹp đẽ quý giá khách điếm, tiến khách điếm liền có tiểu nhị tiến lên thân thiện tiếp đón. Vài vị khách quan, các ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ nhà. Ở trọ. Tốt. Bên trong thỉnh, Điếm tiểu nhị cấp mọi người dẫn đường, chính là mới vừa xoay người liền có một đám ăn mặc thống nhất bang phái trang phục người tiến vào, từ ăn mặc có thể thấy được những người này lai lịch không nhỏ. Ngay cả khách đếm đang ở dùng cơm người đều sôi nổi né tránh, không dám đắc tội. Đoàn người giữa lấy đi đầu tuổi trẻ nam tử kiêu ngạo, vào khách điểm liền đem hai tiền đặt cọc nguyên bảo dùng sức chụp đặt ở trên mặt bàn, không coi ai ra gì, cùng vọng tự đại mà nói chuyện, trưởng quay là, khách điểm này chúng ta bao, đem liên can người chờ toàn bộ đổi đi. Trưởng quay từ trên bảy hàng đi ra, đi vào nam tử trước mặt, khom lưng khom lưng, nhúng nhường dễ bảo ti kính mà nói, nguyên lai like là võ gia võ thành thiếu gia đại gia con Lâm, thật là vinh hạnh chi đến. Đừng nói nhảm nữa, bố thiếu gia nay cái muốn ở chỗ này chú hạ, ngươi chạy nhanh đem những cái đó lung tung rối loạn người không liên quan ra đi. Này, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ở tại khách người phần lớn đều là người từ ngoài đến, những người đó nói vậy cũng có chút địa vị, đắc tội tóm lại là không tốt. Ngươi là ngại tiền quá ít sao? Tiền như vậy có thể đi. Võ Thành lại nhiều lấy ra hai tiền đặt cọc nguyên bảo, bang một tiếng, dùng sức gõ phóng tới trên mặt bàn, vẫn như cũ mắt cao ngất, không coi ai ra gì, tiêu ngạo ương nghịch, dùng tiền xem người làm việc, điển hình ăn chơi chắc trắng. Cho dù trước mắt phóng bốn tiền đặt cọc nguyên bảo, trưởng mày cũng không có thấy tiền sáng mắt, vẫn là lo lắng cầm này đó tiền sẽ trọp tới phiền thoái, thậm chí liền khách điểm đều khai không nổi nữa, chính là cũng không thể đắc tội võ gia nhà. Võ gia là Đêm Linh Sơn vùng nổi danh võ công thế gia, nghe nói sau lưng có Thiên Tinh Muôn Đường chỗ dựa, ai thấy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp chút mặt mũi, đặc biệt là những cái đó vô danh hạng người, càng là không dám trêu chọc. Bất quá cũng có không mua võ gia chứ người. Liên ở trưởng quay thế khó xử thời điểm, trên lầu đi xuống một người, là cái kia tóc bạc thiếu niên, tay trái đặt phần lưng, tay phải đặt ở bụng trước, cực kỳ yêu nhã mà từ phía trên đi xuống, lấy văn nhã chi từ châm chọc võ thành, võ gia đại thiếu gia quả nhiên là danh bất hư truyền, này lấy tiền làm việc bản lĩnh càng là nhất đẳng nhất hảo, chỉ là không biết trừ bỏ tiền tài chi lực, võ gia đại thiếu còn có gì bản lĩnh? Mục Nhược Hân lại gặp được đầu bạc thiếu niên, cảm giác cùng hắn rất có duyên phận. Võ Thành nhìn về phía đầu bạc thiếu niên, tuy rằng đối hắn khiêu khích không vui, nhưng cái này không vui lại không thắng nổi đối hắn kia đầu bạch phát kinh ngạc cùng tò mò, chào phóng với hắn, người này tuổi còn trẻ liền một đầu tóc bạc, chưa giả đã yếu đi, ha ha đâu bạc thiếu niên cũng không để ý bị người như vậy cười nhạo, bình tĩnh đứng đối, chỉ có hết ngồi đáy giếng mới cất như vậy cho rằng đi. Ngươi đang nói ai là hết ngồi đáy giếng? Chứ ngươi ở ngoài, tại hạ tựa hồ cũng không lại cùng bất luận kẻ nào lời nói. Không biết trời cao đất dày tiểu tử túi, ngươi biết chọc ma buồn thiếu ra là cái dạng gì kết cục sao? Tại hạ thật đúng là không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu, mong rằng võ đại thiếu gia chỉ điểm một vài. Tiêu buồn thiếu gia hôm nay khiến cho ngươi biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu Ngươi tới a, cho ta hảo hảo giáo huấn cái này bạch tiểu tử. Võ thành đối bên người thủ hạ hạ lệnh, chính mình tắc đứng bất động, bảo trì cao cao tại thượng tôn sư, xem thường hiện trường bất luận cái gì một người, trong mắt toàn là khi Võ gia đệ tử nghe theo mệnh lệnh, ra tay giáo hấn đầu bạc thiếu niên. Ai ngờ mới tiến lên đi hai bước, cả người liền vô pháp đúc đít, tay chân bắt đầu cứng đờ, liền cổ cũng vô pháp vặn nẹo, thân thể chậm rãi biến thành thạch điêu như vậy, một chút đều không động đậy. Sao lại thế này? Ta không động đậy nổi. Ta cũng không động đậy nổi. Thiếu gia, chúng ta không động đậy nổi. Võ gia đệ tử một mảnh hố đột, bất quá chỉ là ngoài miệng hố đột, thân thể còn lại là bằng phẳng, như pho tượng giống nhau không thể động đậy. Võ Thành thấy sở hữu đệ tử đều cứng đờ bất động, trong lòng càng vì tức giận, tự mình động thủ gào hấn đầu bạc thiếu niên, trong tay nương tụ ra một đoàn liệt hỏa, chiều đầu bạc thiếu niên đánh đi. Võ gia liệt hỏa trưởng là có tiếng tán nhẫn, một khi bị liệt hỏa trưởng thượng liệt hỏa gây thương tích, cho dù là điểm điểm bị phỏng cũng sẽ chí mạng, cho nên võ thành sáng ngời ra liệt hỏa trưởng, sợ tới mức trưởng quẩy cùng điểm tiểu nhị sôi nổi tối lui, khách điểm mặt khác khách nhân chạy chạy, trốn trốn, chỉ có như vậy mấy cái ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng đầu bạc thiếu niên cũng không có trốn, đứng ở tại chỗ bất động, đơn giản vung tay lên, một đạo màu vàng đất trong suốt nham thạch vách tường liền xuất hiện ở hắn trước người, như hộ chắn bảo hộ mặt sau người. Võ thành liệt hỏa trưởng đánh tới, xinh xinh đánh tới thạch trên vách, kết quả muốn đánh người không đánh tới, chính mình tay lại đau đến rối tinh rối mù, máu tươi chảy ròng, ngay cả bên ngoài liệt hỏa cũng giật đến nỗi là như thế nào tát, hắn hoàn toàn không biết chẳng qua là đánh một quyền, như thế nào liền biến thành như vậy. Võ Thành nắm tay bị thương đổ máu lúc sau, đầu Bạc thiếu niên liền đem nham thạch vách tường bỏ chạy, dùng thực gió mát mà miệng lươi nói, nha nha nha. Nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ nha, nếu không chạy nhanh chị liệu nói, ngươi này chỉ tay chỉ sợ cũng phế bỏ lạc. Cái gì? Võ Thành quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, không thể tưởng được bọn họ võ ra liệt hỏa trưởng thế nhưng lập tức đã bị người cấp phá, hơn nữa phá đến không cần tốn nhiều sức. Phát sinh như vậy sự chỉ có một loại khả năng, đối thủ của hắn rất có địa vị. Nghĩ đến này, Võ Thành không dám lại trêu chọc đầu bạc thiếu niên, mà là tức thời rời đi, đi thời điểm cơ hồ là dùng trốn, này sẽ đã bất chấp cái gì mặt mũi vấn đề, chỉ biết bảo mệnh quan trọng thấy võ thành như thế chật vật đảo tàu, đầu bạc thiếu niên khinh thường mà cười cười, đem võ ra các đệ tử giam cầm giải trừ, thả bọn họ rời đi, cũng cảnh cáo bọn họ, đừng tưởng rằng các ngươi võ gia có thể chỉ tay che trời, nếu là lại đắc tội không nên đắc tội người, các ngươi cũng chỉ có bị giết phân, toàn bộ ngan, võ gia đệ tử hốt hoảng mà chạy, không một cái dám nhiều lưu lại một lát, thực mau, toàn bộ khách điếu đều không, chỉ có giải giáp mấy cái khách nhân còn ở, một nhược hân cùng diêm lịch hàng đám người vẫn luôn đều ở khách điểm, ở bên cạnh xem nóng nhiệt, không dễ dàng đúng tay lo chuyện bao đồng, tại đây loại loại hổ tàng long địa phương, còn không cần bọn họ xem vào việc người khác, tự nhiên sẽ có người ra tới quảng náo nhiệt sau khi chấm dứt, một người hân liền nhắc nhở trưởng quầy chuẩn bị phòng cho khách sự. trưởng quầy, hiện tại có thể cho chúng ta chuẩn bị phòng cho khách sao? Trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, liên thanh xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, chậm trễ các vị khách quan, ta lập tức làm tiểu nhị mang các vị đi lên. Còn có lập tức chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, đem các ngươi nơi này sợ trường hảo đồ ăn đều đi lên. Được rồi, nhất định lập tức, mau chóng vì các vị chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Các vị khách quan, bên này tỉnh. tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, hướng cầu thang phương hướng đi đến. Vừa vặn cái kia đầu bạc niên đứng ở cầu thang cầu, không có đường, Điếm tiểu nhị đành phải hắn nhường một chút. Vị này khách quan, phiền nhường một chút. Đầu bạc thiếu niên rời thân đến bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm một được hơn đoàn người xem, chỉ cần có người đối tượng hắn ánh mắt, hắn liền hồi đối phương một cái mỉm cười, gật đầu ý bảo, bao gồm diêm lịch hành ở bên trong. Diêm lịch hành nhận được đầu bạc thiếu niên ánh mắt tiếp đón, lạnh nhạt tương đối, không thêm để ý tới, theo thê nhi hướng trên lầu đi. Mục tiểu dịch vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, bất quá hai mắt láo nhìn chằm chằm đầu bạc thiếu niên xem, đối hắn kia đầu bạch phát rất có hứng thú. Mụ mụ nương thân nói qua không thể tùy tiện cười người khác, cho nên hắn không thể cười. Đầu bạc thiếu niên cũng trở về mục tiểu dịch một cái mỉm cười, hướng hắn chào hỏi một cái, thằng đến này người đi đường đều lên lầu hắn mới hồi chính mình phòng trong phòng, một cái ăn mặc cáo bảo trắng nam tử đã ở bên trong chờ, thấy đầu bạc thiếu niên tiến vào, uy một gối xuống đất hành lễ, thuộc hạ khấu kiến thiếu chủ. đầu bạc thiếu niên nhìn thấy nam tử cũng không kinh ngạc, ngồi xuống cho chính mình đổ chén nước trà, uống một ngụm mới hỏi, minh tả sứ, ngươi không ở cha ta bên người, như thế nào đến nơi đây tới? minh tả sứ đứng lên, cung kính trả lời, thiếu chủ mới ra đời, môn chủ không yên tâm, phải thuộc hạ tiến đến bảo hộ. cái gì tê mới ra đời? băng ta bản lĩnh chẳng lẽ còn không đủ để bảo vệ tốt chính mình sao? cha ta chính là quá coi thường ta, lão đem ta đương tiểu hải tử xem, thật là, môn chủ cũng là quan tâm thiếu chủ, cho nên mới sẽ như thế, vọng thiếu chủ biết được môn chủ khổ tâm được rồi được rồi cha ta lại không ở nơi này ngươi không cần chụp hắn mông ngựa ngươi trở về nói cho ta cha làm hắn yên tâm ta có thể bảo hộ chiếu cố hảo tự mình trở về đi môn chủ muốn thuộc hạ đi theo thiếu chủ tả hưu bảo hộ thiếu chủ đây là thuộc hạ nhiệm vụ nhiệm vụ chưa hoàn thành thuộc hạ sẽ không trở về ngươi tính tính chính ngươi đi tìm một gian phòng chủ hạ đi ngươi có thể đi theo ta nhưng muốn xem ngươi cùng không cùng được với ta tùy thời đều sẽ đem ngươi ném rớt. đi ra ngoài đừng quấy giày ta nghỉ nơi đầu bạc thiếu niên chỉ vào cửa lấy ra thiếu chủ thân phận mệnh lệnh mình tả sứ đi ra ngoài là thiếu chủ Minh Tả sứ không có cái lời mệnh lệnh, thoáng không đương ý bảo liền lui xuống, bất quá cũng không có đi tìm một cái khách phòng chủ hạ, mà là ở ngoài cửa đứng bảo vệ tốt bên trong người. Mục Nhược Hân thượng một chuyến nhà sĩ trở về, vừa vặn nhìn đến Minh Tả sứ từ trong phòng ra tới, bởi vì cảm thấy Minh Tả sứ trên người có một cổ cùng thường nhân bất đồng khí chất, tựa hồ sát khí thủ trọng, nhị không được cho nên nhìn nhiều vài lần, còn đề cao cảnh giác, nhưng mà này vừa thấy nhưng đến không được, lập tức đưa tới hỏa sát thân. Minh Tả sứ cảm giác được Mục Nhược Hân là có một chút ý, lập tức đối nàng huy kiếm, giục lấy nàng tránh mạng. Uy, ngươi làm gì nha? Một nhược hân tránh thoát minh tả sứ một kích, sau đó vọt đến bên cạnh chất vấn, chính là minh tả sứ không có đình chỉ công kích, nàng đành phải tiếp tục né tránh, vạn bất đắc dị dưới tình huống đành phải ra tay chống cự. Nàng như thế nào cảm thấy huyền linh giới người phần lớn đều là đầu góc có vấn đề, không phải là ảo giác đi. Trước 324, hắn liền đủ để. Bên ngoài tiếng đánh nhau đem trong phòng người cấp kinh động, đều ra tới nhìn xem cho dù bên ngoài trời sập, Diêm lịch Hành cũng sẽ không để trong lòng, nhưng chỉ cần là cùng một Nhược Hân có quan hệ sự, cho dù là hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ đối hắn mà nói đều là đại sự, cho nên vừa nghe đến một Nhược Hân thanh âm hắn liền lắc mình đến bên ngoài trên hành lang, nhìn đến một Nhược Hân đang cùng một cái nam tử thân thiết nóng bỏng, còn bay đến dưới lầu, lập tức ra tay tương trợ, lấy mau chuẩn tàn nhẫn, lanh thế công, đánh lui Minh Tả sứ, cùng sử dụng có chứa lôi điện chi lực, tay bóp chặt của hắn, dẫn luôn chất vấn, ngươi là người phương nào, vì sao phải đuổi bổn tọa người đạo thủ? minh tả sứ không thể tưởng được chính mình không khớp ba chiêu đã bị chế phục kia trong tay lôi điện chi lực khiến hắn vô pháp phản kháng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này hắn chưa bao giờ gặp qua người kinh ngạc tại đây người trên trán kỳ quái hoa văn cho rằng trên người kia cổ ý trấn chi lực này cổ khí thế quả thực liền so người này rốt cuộc là ai diêm lịch hành quốc minh tả sứ không bỏ sát ý đã khởi dùng đem hắn giết chết đúng lúc này trên lầu đột nhiên truyền đến ngăn cản tiếng động chậm đã đầu bạc thiếu niên đứng ở chính mình ngoài cửa phòng hô lớn sau đó từ trên lầu nhảy xuống đi đến diêm lịch hành bên lễ phép hướng hắn xin lỗi thật sự xin lỗi ta cái này hạ không hiểu chuyện hắn cũng không ác ý vọng các vị nhiều hơn tha thứ ra tay như thế chi tàn nhẫn còn nhưng nói vô ác ý. Diêm Lịch hành không tin, còn Bác Minh Tả sứ không bỏ, không muốn tha thứ bất luận cái gì một cái động hắn để ý người người, đặc biệt là hắn người yêu. Hắn hành sự xưa nay đã như vậy, nếu cảm giác được một chút ít địch lý liền sẽ độc thủ, có đôi khi cho dù là một chút không thích hợp liền độc thủ. Quay đầu lại ta nhất định hảo hảo gian dại với hắn, hy vọng chư vị cho hắn một cái cơ hội, nhiều hơn tha thứ. Thiếu chủ Minh Tả sứ trong lòng vô cùng cảm động, không thể tưởng được thiếu chủ sẽ vì cứu hắn một mạng mà như thế cùng người ăn nói khép nép nói chuyện, thì tính sao? Hắn động thế tử, đã là sự thật. Diêm Lịch hành vẫn là không buông tay, vô pháp tha thứ bất luận cái gì một cái thương tổn hắn thế tử người. Ta bảo đảm như vậy sự sẽ không lại phát sinh, lại một lần cũng đã vậy là đủ rồi. Này. Một Nhược Nhân ở một bên nhìn, nghe, có thể nhìn ra được Minh Tả sứ không phải thật sự đối nàng có ý, cũng biết đầu bạc thiếu niên lời nói không phụ giả, cho nên liền ra mặt cầu tình, "A Hoành, thả hắn đi, này chỉ là một cái hiểu lầm." "Hắn muốn giết ngươi, đâu ra hiểu lầm?" Diêm Lịch Hành trước sau không lớn vui cứ như vậy bôm tha trong tay bóc người, hắn không thể đem hắn bắt chết, không đánh không có nhau, tóm lại chính là một cái hiểu lầm, ngươi trước buông tay đi. "A Hoành, buông tay." Diêm Lịch Hành trung quy không lây chuyển được một Nhược Nhân, buông ra tay, thả Minh Tả sứ một con ngựa, bất quá lại lịch luôn cảnh cáo, lại có lần sau, vô luận là ai cầu tình, bọn ta đều sẽ không bỏ qua đầu bạc thiếu niên đem minh tả sứ kéo trở về, chính mình tấp đón nhận trước, tướng diêm lịch hành cùng một nhược thân nói lời cảm tạ, cũng làm tự giới thiệu, đa tạ hai vị thủ hạ lưu tình. tại hạ họ tức, danh thiên phàm, không biết nhị vị tôn tính đại danh, loại này khách sáo trường hợp, diêm lịch hành vẫn là bộ dáng cũ, không để ý tới, cũng không nghĩ để ý tới, đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác, không xem người không liên quan. một nhược thân tắc như thường lui tới giống nhau, tới ứng phó loại này trường hợp, khách khí, lê phép đáp lại, nguyên lai là tức công tử, hành ngộ hành ngộ, chúng ta chỉ là vô danh hạng người, bèm nước gặp nhau, vậy không cần lưu danh, cáo tử, tương phùng đó là có duyên, sao không lưu cái tên họ? đại gia nhận thức nhật thức, giao cái bằng hữu chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ít ngày nữa liền hồi rời đi, cho nên liền không cần. chúng ta trở về ăn cơm đi, đi một lượt hơn không nghĩ lại cùng tức thiên phạm vô nghĩa quá nhiều, đình chỉ lúc sau xoay người liền đi, miễn cho xả quá nhiều vô pháp bứt ra. ai tốc thiên phạm còn tưởng nhiều lời hai câu, càng muốn kết giao những người này, đáng tiếc bọn họ không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện với nhau. này đó ma thành người, mỗi người đều không đơn giản, ngay cả cái tiên nãi hoa hoa cũng không đơn giản, gặp được bất luận cái gì sự đều gặp biến bất kinh, căn bản không phải một cái hải tử nên có phản ứng. thế nào mới có thể kết giao những người này đâu? minh cũng đối diện lịch hành đoàn người tràn ngập mò, đặc biệt là bọn họ cường đại thực lực, làm hắn rất là giật mình. Không thể tưởng được ở Huyền Linh Giới còn có hắn không biết cao thủ như thế thực lực, tựa hồ đã có thể cùng môn chủ chống lại. Huyền Linh Giới khi nào toát ra một cao thủ tới? Thiếu chủ, bọn họ ra sao lai lịch? Minh tả sứ quá mức muốn biết những người này lai lịch, nhịn không được mở miệng hỏi Tắc Thiên phàm. Tắc Thiên phàm thâm vũ cười, ý vị thâm trường mà trả lời, bọn họ nhưng không đơn giản đâu. Nhớ kỹ, về sau không cần lung tung treo chọc những người này, ta còn tưởng theo chân bọn họ giao bằng hưu đâu. Giao bằng hưu? Thiếu chủ thật muốn theo chân bọn họ giao bằng hữu Hắn vừa rồi còn tưởng rằng thiếu chủ chỉ là khách sáo nói nói, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Như thế nào? Ngươi có ý kiến a? ta khó được ra tới một chuyến, nhìn xem cảnh đẹp mỹ nữ, giao giao huynh đệ bằng hữu, có cái gì không thể sao? nhưng có thể, ngươi đừng lại cho ta thêm phiền toái, nếu không ta chết cũng không cho ngươi đi theo. thứ. Túc Thiên Phàm nghiêm khắc cảnh cáo Minh Tả sứ, lúc sau liền chạy lên lầu, đường đi đến lầu hai khi, nhìn thoáng qua diêm lịch hành cùng một người hơn nơi phòng, âm thầm cảm thán một tiếng mới hướng chính mình phòng đi đến. Minh Tả sứ nhìn nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh còn có một ít người, đều nhìn chăm chăm hắn xem, không để ý người khác như thế nào đối đãi hắn, tìm trưởng pây muốn một gian phòng, trong lòng nghĩ những người đó lai lịch bọn họ không giống như là u minh giáo người, cũng không giống như là huyết hành cung, càng không giống như là vô tâm môn, ngũ tộc bên trong cũng không như vậy cao thủ, trừ bỏ thiên tinh môn ở ngoài, hắn thật đúng là đoán không được bọn họ ra sao lai lịch. Mặc kệ bọn họ là cái gì lai lịch, hắn hiện tại chức trách chính là bảo vệ tốt thiếu chủ, chỉ cần bọn họ không thương tổn thiếu chủ là được. Diêm Lịch hành trở lại phòng lúc sau vẫn như cũ còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, vẻ mặt không mau, ăn uống tà vô. Một nhược hân cấp Diêm Lịch hành gấp thật nhiều đồ ăn, hướng hắn, "Được rồi được rồi, con bánh một khuôn mặt làm gì đâu? Quá khó coi, dùng nữa dùng nữa. Cửa hàng này đồ ăn thực không tồi nha, cùng bách Vị Lâu có so, nhanh lên thường Về sau lại phát sinh loại sự tình này, ta tuyệt không nhẹ tha. Chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà tôi, ta lại không bị thương, ngươi làm gì tức giận như vậy đâu? Ăn cơm nạp. Lại không ăn nói, ta liền kêu Ali cùng Hỏa Phượng ra tới, đem đồ ăn cho ăn. Chi Chi Hoàng Kim nghe hiểu được một nửa lời nói, lo lắng đồ ăn bị ăn sạch, vẫn luôn đối với một tiểu dịch đầu đi nhu nhược đáng thương lại khát vọng ánh mắt, hảo muốn ăn trên bàn mỹ thực. Chi Chi, chủ thượng chủ nhân, ta cũng đói bụng nha. Các ngươi không thể đã quên ta. Ô ô. Một tiểu dịch đã sớm thu được Hoàng Kim thân cầu, cho nên thường mẫu thân nói chuyện thời điểm, thường thường đem thức ăn trên bàn kẹp cấp Hoàng Kim ăn. Chính là Hoàng Kim đối mặt khác đồ ăn cũng chưa quá lớn, Láo nhìn chằm chằm trên bàn kia chỉ lớn nhất xem, suy nghĩ lại rõ ràng bất quá như vậy lại một con gà nướng, bọn họ tất cả mọi người không ăn, hắn nơi nào không biết xấu hổ đưa cho hoàng kim ăn. một tiểu dịch nghĩ nghĩ, đứng lên đi kéo xuống một cái đùi gà, mới vừa phóng tới hoàng kim miệng, đùi gà đã bị ngậm đi rồi. hoàng kim nho nhỏ miệng ngậm đùi gà, ngẩng đến trên bàn gặm, ba lượng hạ cũng đã đem đùi gà gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, nhưng mà nó còn chưa đã thèm, tiếp tục nhìn chằm chằm gà nữa xem. mọi người kiến thức đến hoàng kim sức ăn, lũ lời không thôi, hắc ương càng là nhịn không được giật mình nói, này cũng quá có thể ăn đi, thật không do nó cái tia nho nhỏ bụng như thế nào có thể chứa như vậy nhiều đồ ăn. tiểu dễ, ngươi xác định chính mình nuôi nổi như vậy có thể ăn được sao? ta về sau nhất định nuôi nổi. một tiểu dịch có điểm chuột dạ mà trả lời. Hắn hiện tại đều phải dựa cha mẹ dưỡng, nơi nào có năng lực dưỡng vật, Hoàng Kim ăn đến cũng thật sự quá nhiều. Ra ngoài hắn dự kiến, Hoàng Kim biết Hắc Uyng ở ngại nó ăn đến nhiều, đối hắn phát ra bất hữu thiện định ý, sau đó nhảy đến một tiểu dịch trong lòng ngực, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, chi chi. ăn đến nhiều lại không phải nó sai, ai kêu nó trời sinh liền ăn đến nhiều. ô. Oh oh. Hoàng Kim, ngươi đừng thương tâm, chỉ cần chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn Hoàng Kim, ngươi muốn ăn nhiều ít gà nướng đều có thể. Một tiểu dịch ăn đuổi trong lòng ngực Hoàng Kim, sờ sờ nó. Hoàng Kim nghe hiểu được một tiểu dịch lời nói, tinh thần tỉnh táo, dựng lên lỗ tai nhìn hắn, chi chi có Hoàng Kim liền có gà nướng sao? Đúng vậy, có Hoàng Kim liền có hoàn gà, Hoàng Kim gà nướng, chi chi Hoàng Kim gà nướng nó như thế nào tới, nó chỉ cần tìm được hoàng kim liền có gà nấu ăn, tiểu dễ, ngươi dưỡng từng con sẽ ăn vật có ích lợi gì? Diêm Lệ Hành nhàn đến nhàm chán cũng phát biểu một chút trong lòng suy nghĩ, tóm lại chính là cảm thấy hoàng kim thực vô dụng, nếu nó là chân chính hoàng kim, kia còn có bao nhiêu một chút. dưỡng vật cần phải có dùng mới có thể dưỡng sao? Hoàng Kim lại không phải linh thú, thần thú, nó chỉ là vật. Một tiểu dịch phản bất nói, tóm lại chính là thích hoàng kim. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng tổng cảm thấy dưỡng một con quá sẽ ăn vật là lãng phí lương thực. A, ngươi làm gì? Diêm Lệ Hành mới vừa nói xong liền lọt vào một đốn chảo, dưới tình thế cấp bách liều mạng mặt, miễn cho khuôn mặt tuấn tú bị bỉ. Hoàng Kim thực không thích Diêm Lệ Hành nói những lời này đó, dưới sự tức giận nhảy đến trên mặt hắn cùng chảo, chi chi này cử cùng Ali rất là giống nhau. Hạ dẫn lúc sau, Hoàng Kim nhanh chóng xuyến trở lại một tiểu dịch trong lòng lực chốn hảo, phía đầu, thở phì phì bộ dáng thật là đáng yêu. Nhưng mà trận này xuất sắc trò hay chọc đến mọi người cười ha ha, ha ha. Nghe được tiếng cười, Diêm Lệ Hành nhịn không được cũng cười một chút. Chỉ cần bên người người tươi cười không ngừng, hắn liền đã đủ rồi. Chương 325, làm điểm hy sinh. Này đặc biệt bình tĩnh, quá mức bình tĩnh, mơ hồ ngẩm có ý có quỷ dị chi sắc, rõ đêm phát quá, lãnh thiếu nhân tông. Như thế đêm đen phong cao chi dạ, nhất thích hợp ban đêm hoạt động người đi ra ngoài vào lúc canh ba, khách điểm ngoại đã tới không ít h i nhân, mỗi người thân thủ nhanh nhẹn nhanh nhẹn như quỷ mị trượt lóe tức quá, dùng hết các loại phương thức lặng lẽ lẻn vào khách điểm, ở không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, chậm rãi tới gần một tiểu dịch nơi phòng. nhưng mà cùng lúc đó lại tới mặt khác một đợt h i nhân ở khách điểm ngoại tập hợp lúc sau cũng lặng lẽ lẻn vào khách điểm loại, cùng trước một đám h i nhân bất đồng chính là, mà sau tới một đám h i nhân là hơn nơi phòng đi đến. hai bát y. nhân với trên hành lang tương ngộ, hai bên đều hồi, nhưng cũng không có đấu võ, đơn giản ánh mắt giao lưu lúc sau liền đi làm từng người sự, mặc kệ đối phương. một tiểu dịch ngủ thật sự chết, hoàn toàn không biết có người đi vào trong phòng tới lẹn vào một tiểu dịch phòng H.I. dị nhân, hai cái ở bên ngoài bắt tay, hai cái ở bên trong bắt tay, mặt khắc hai cái ở bốn phía bắt tay, còn có hai cái đi đến biên, lặng lẽ bắt tay rồi hướng một tiểu dịch bên hông bọc nhỏ trùng, dù khăn cắp ngũ thải thần hạch. Ai ngờ tay mới vừa vói vào đi đã bị sắc bén hàm răng cắn, đau đến hăng cay chán toàn đổ mồ hôi lạnh, cả người phát run, chính là lại không thể hô lên thanh âm tới. thẳng chịu đựng, càng nghiêm trọng chính là bị cắn tay tựa hổ phế bỏ. Sao lại thế này? H.I dị nhân hoán hoán nhìn kỹ, phát hiện một đoàn màu hoàng kim nhún, nhún đồ vật đang ở dùng sức hắn tay, dưới sự tức giận dùng khắc một bàn tay nắm lên này đồ vật, tưởng đem nó ném ném văng ra, há liêu nó lại đem hắn khắc một bàn tay cũng cắn lúc này đây, Hiyi nhân rốt cuộc nhịn không được đau đớn, phát ra một chút thanh âm, a, đáng chết, nơi nào toát ra loại này đáng giận đồ vật. Hoàng Kim thấy có người xâm đến trong phòng, thực không khách khí mà đối cái kia tưởng trộm ngũ thải thần thạch người tới, đem hắn hai tay đều cắn thương, lúc sau lại nhảy đến hắn phía trước, huy vài lần máu bứt, hoa thương hắn mặt, lại nhảy trở lại thượng, động tác cực kỳ nhanh nhạy. Chi chi có người xấu. Một tiểu dịch nghe được sột xòe soạt soạt mà ở Mỹ thanh, tỉnh lại, mở to mắt thời điểm mơ mơ màng màng, còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào liền một tay đem bên cạnh Hoàng Kim kéo qua tới, lên mặt bộ phía trên, đối nó no tiến hành phê bình giáo dục. Hoàng Kim hơn phân nửa đêm ngươi không ngủ được ta còn muốn ngủ đâu? Về sau không chuẩn ngươi xảo táng ngủ, bằng không ta liền không cần ngươi. Chi chi có người xấu, có người xấu. Hoàng Kim không làm bất luận cái gì dãi dọa, làm một tiểu dịch châu, may lộc cục mà nhắc nhở hắn trong phòng có người xấu. Ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe hiểu nha. Một tiểu dịch quá mức mơ hồ, liền đôi mắt đều chỉ là nửa híp. Nơi nào hiểu Hoàng Kim đang nói cái gì? Chi chi, chi chi có người xấu có người xấu, có người xấu. Gì? Chi chi, ngươi là nói một tiểu dịch có điểm minh bạch, không phải minh bạch mà là thấy được, thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn đến trong phòng có thật nhiều hắc ảnh tử, bên còn có một cái hắc y hề nhân, sợ tới mức hắn lập tức bỏ làm lên, tìm mọi cách đào tẩu. Hoa có người xấu ba ba cha mụ mụ nâng thân có người xấu chi chi có người xấu động tính nào lớn h, I. I. h. nhân không hề lặng lẽ hành sự quyết định tốc chiến tốc thắng cùng ma thượng đem một tiểu dịch chế phục thậm chí dục đem hắn giết chết cướp lấy ngũ thải thần thạch chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới một tên mao đầu tiểu tử cư nhiên như vậy khó sát một tiểu dịch tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã bị hỉ nộ ai nhạc bốn cái kỳ quái lão nhân tiến hành ma quỷ huấn luyện tuy nói hiện tại không phải cái võ lâm cao thủ nhưng tự bảo vệ mình là giả này không như vậy nhiều h. I. I. H. nhân đều lấy hắn không có cách hắn còn có thể tại h. H. nhân trung gian chui tới chui lui khi thì còn đá đối phương một chân chỉ là hắn chân lực đạo không lớn không nhiều lắm tác dụng. Hoàng Kim cũng không nhàn rỗi, nhảy tới nhảy đi, nhảy một chút liền hoa thương một người mặt, còn đem hắc y liệt nhân trên mặt cái khăn đen cấp cắt xuống dưới, lại nỗ lực huy hai chảo. ở mỗi người hắc y liệt nhân trên mặt đều lưu lại một giao nhau vết thương. Chi chi. Hoàng Kim chào thương mỗi một cái hắc y liệt nhân lúc sau liền nhảy trở lại một tiểu dịch trong lòng ngực, dựa lỗ thay, thần khí mà chứng mắt trước mọi người người, trong ánh mắt có điểm kinh thượng. Chi chi. bị hoa thương mặt bộ hắc y liệt nhân, hoang quá đau đớn lúc sau sát khí cường, bất quá trên mặt thường. huy kiếm triệu một tiểu dịch tới, một tiểu dịch chạy vội Hoàng Kim xuyên trốn, biến trốn biến đều, ba ba trà, mụ mụ thân, có người xấu, có người xấu a? Chi chi có người xấu, có người xấu. Hắc Y Lệ Nhân thấy một tiểu dịch chạy đi ra ngoài, biết rõ không ổn, chính là nhiệm vụ lại không hoàn thành, bọn họ không thể trở về, không có biện pháp, đành phải tiếp tục truy. Ba Ba Cha, Ngụ mụ, mụ Nương Tần, cứu mạng a! Có người xấu, một tiểu dịch một đường tiêu, Hắc Y Lệ Nhân một đường truy, chính là đuổi tới nửa đường, dưới chân đột nhiên mọc ra dây mây, đưa bọn họ bó trụ, ngăn cản bọn họ đi trước, nay còn không ngừng, những cái đó dây mây vẫn như cũ tiếp tục trường, càng dài càng dài, một cây dây mây đủ để đưa bọn họ toàn thân toàn bộ bao vây đến kín mít, không xong, không tốt, kinh động mọi người. Mục Nhược Hân nghe được Nhi Tử tiếng tiêu, vội vàng tới rồi, ở nửa đường thượng liền thấy Nhi Tử bị thật nhiều Hắc Y Lệ truy, vì thế dùng tử đằng đưa bọn họ toàn bộ đều bó trụ. Một tiểu dịch nhìn thấy một nhược hân, trực tiếp vọt tới nàng trong lòng lử đi, mụ mụ nhung thân, có người xấu, thật nhiều thật nhiều người xấu. Chi chi có người xấu. Hoàng kim thực thích học một tiểu dịch nói chuyện, không muốn làm một cái an tính vật. Một nhược hân ngồi xuống xuống, xem xét một tiểu dịch, rất là lo lắng. Tiểu dễ, ngươi có hay không bị thương? Bọn họ có đối với ngươi thế nào sao? Ta thoát được mau, hơn nữa hoàng kim hỗ trợ, một chút việc đều không có, bất quá bọn họ có việc. Mụ mụ nhung thân, ngươi xem bọn hắn mặt, tất cả đều là hoàng kim tiện tắc đâu. Chi chi ân ân, đúng vậy đúng vậy, kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Hoàng kim đối một nhược phát phát manh, lộ ra thực vẻ mặt đáng yêu. Nó muốn nỗ lực lấy lòng cái này chủ nhân mẫu thân mới được, có nàng mới có nhiều hơn ăn ngon. Thần ngoan, một nhược hân lúc này đây nghe hiểu hoàng kim ngôn ngữ, sờ sờ nó đầu, sau đó đứng lên, đem một tiểu dịch hộ đến phía sau, căm tức nhìn trước mắt những cái đó hắc y liệt nhân, chất vấn bọn họ, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới giết chúng ta? Hắc y liệt nhân ở nỗ lực tránh thoát, tưởng tránh ra tử đằng chói buộc, chính là ở một tiểu dịch chất vấn bọn họ thời điểm, bọn họ liền từ bỏ, lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau giả phá dấu ở kẽ răng độc dược, uống thuốc độc tự sát, độc tính quá mức máy liệt, đám hắc y liệt nhân này uống thuốc độc lúc sau lập tức bỏ mình, không có một chút ít quay lại đường sống. Nhìn đến những cái đó hắc y nhân đều đã tự sát bỏ mình, một nhược âm thầm cảm thán một tiếng, đem sở dây mây thu hồi lúc này, diêm lệ hành cùng hưng tứ đại hộ pháp đám người tới rồi, kiến giải thưởng nằm đầy thi thể, nghi hoặc không thôi. đại tẩu, phát sinh chuyện gì? đám hắc y lìa nhân này là chuyện như thế nào? bọn họ phong hộ pháp muốn dùng tay đi bính một chút những cái đó thi thể, nhưng là lại bị một nhược hơn ngăn cản, đừng chạm vào, bọn họ trên người đều là có độc. vừa nghe đã có độc, đại gia hỏa đều đề cao cảnh giác, không cùng những cái đó hắc y lìa nhân có bất luận cái gì tiếp xúc. hỏa hộ pháp nhìn không tới diêm lệ hành, hỏi hỏi chủ thượng đâu? hắn ở trong phòng đối phó hắc y lìa nhân đâu? ta nghe được tiểu dễ cầu cứu thanh, cho nên liền trước tới cứu hắn. trở về nhìn xem thế nào? tiểu dễ, chúng ta đi một nhược thân mang theo nhi tử cùng đi, bảo hộ hảo hắn. Những người khác cũng đi theo đi, cùng đến Diêm Lịch Hoàng nơi trong phòng xem cái đến tận cùng. Trong phòng, Sở hữu Hắc Y e. Lệ Nhân đều phân biệt bị trong suốt Kim Cầu khó khăn, mất đi tự do, chỉ có thể ở cầu trung kháng cự, vô pháp ra tới làm bất luận cái gì sự. Diêm Lịch Hoàng vẻ mặt sát khí nhìn đám Hắc Y e. Lệ Nhân này, thật lâu không nói một câu, thậm chí là không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa một câu. Nếu không phải vì hỏi rõ ràng nguyên do, hắn sớm đã lấy đi bọn họ cái mạng. Một Nhược hân sau khi trở về, nhìn đến Sở Hưu Hắc Y e. Lệ Nhân đã bị chế phục, xác định Diêm Lịch Hoàng bình yên vô sự mới phong quan tâm, bất quá vẫn là cần thiết quan tâm một chút. A Hoàng, ngươi không sao chứ? Này chờ bọn chuột nhất làm gì nữa ta. Diêm lịch hành căn bản không đem đám H Y nhân này để vào mắt, thấy Mộc Nhược Hân đã trở lại, Nhi tử bình yên, lúc này mới có tâm tình thẩm vấn, nói là ai phái các ngươi tới? H Y nhân không trả lời, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng cũng lựa chọn tự mình kết thúc sinh mệnh, bảo thủ bí mật này. Mộc Nhược Hân đã sớm dự đoán được đám H Y nhân này sẽ tự sát, cho nên cũng không kinh ngạc, càng không ra tay ngăn cản, tôn trọng bọn họ lựa chọn, bởi vì nàng sẽ không đồng tình bất luận cái gì đối nàng bất lợi người. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, bọn họ lại đã chết. Một tiểu dịch thấy nhiều người chết, chết lặng, hoàn toàn không cảm giác. Bọn họ nhiệm vụ thất bại, cho dù tồn tại trở về cũng là tử lộ một cái. Rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta? như thân tưởng không rõ, đột nhiên nghĩ đến một tiểu dịch trên người ngũ thải thần thạch, ngáy mắt minh bạch Diêm Lịch Hành lúc trước lo lắng. Ngũ thải thần thạch thật đúng là cái phòng tay khoai lang, nhưng cố tình này khối phá cục đá nhận nàng nhi tử là chủ, tưởng ném đều ném không xong. Diêm Lịch Hành cũng đoán được đám Hắc Y Liên nhân này lý do, vì thế đương trường làm ra một cái quyết định, nghiêm khắc thực hiện, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cùng tiểu dễ cùng ở một gian phòng. Vì cái gì? Diêm Lệ Hành có điểm không quá ngụy ý, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hảo đi hảo đi, ta cùng hắn cùng ở một gian phòng là được. Đại ca, ta chính là vì ngươi hạnh phúc suy nghĩ mới cùng một cái tiểu thí hải cùng ở một gian phòng, ngươi nhưng cảm tạ ta nha. Đại ca cùng đại tẩu phân biệt 5 năm, khó được lại lần nữa gặp nhau, hắn liền làm điểm hy sinh đi. Chương 326, đầu bạc thúc thúc. Đào viên trấn ngoại, một chỗ hắc ám dưới tầng cây, một cái HE li nhân chính quỷ gối Kim Tư Kỳ trước mặt, vì nhiệm vụ thất bại xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta nhiệm vụ thất bại, không thể giết chết người muốn giết người. Này không phải ta muốn án. Kim Tư Kỳ mang theo khăn che mặt, mông lung khăn che mặt ở dưới, lộ ra một trương bị thiêu hủy mặt, nhìn thấy về người. Nàng dung mạo bị hủy, nàng thánh nữ chi vị bị đoạt, nàng cả đời cũng xong rồi, này hết thảy đều là một nữ nhân kia làm hại, cho nên nàng hiện tại tồn tại duy nhất nguyên nhân chính là trả thù. Nàng có bao nhiêu thảm, nàng liền phải một có bao nhiêu thảm. Ngươi muốn chúng ta giết người thực lực so với chúng ta đoán trước trùng hiếu thắng, bên người nàng còn có bao nhiêu cái cao thủ, thật khó ám sát nàng. Hạ Í -E Ly nhận phân tích nguyên nhân, cũng không phải tưởng trốn tránh trách nhiệm, mà là hối hận tiếp được này của mua bán. Kim Tư Kỳ hoa giá cao làm cho bọn họ đi sát một nữ nhân, bọn họ cũng tra quá nữ nhân này, cũng không có cái gì đại địa vị, cho nên liền tiếp được này của mua bán. Hạ Liêu nữ nhân này thực lực muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, đặc biệt là bên người nàng nam nhân kia, không phải bọn họ có thể ứng phó được. Các người Diêm La Điện không phải được xưng có thể ám sát bất luận kẻ nào sao? Vì cái gì liền một nữ nhân đều bãi bình không được? Này Diêm La Điện danh hiệu chẳng lẽ là lãng đến hư danh? Ta muốn gặp các ngươi Diêm Vương, cùng hắn mua bán. Này cuộc mua bán chỉ là ta cá nhân quyết định tiếp được, diêm vương cũng không cản kích, ngươi tìm diêm vương cũng vô dụng. bất quá chúng ta diêm vương sẽ không gặp ngươi. các ngươi làm chính là giết người mua bán, chỉ cần là mua bán chính là vì kiếm tiền. ngươi khai cái giới, nhiều ít ta đều nguyện ý ra, chỉ cần các ngươi diêm vương chịu thấy ta, chịu tiếp được này cuộc mua bán. chúng ta diêm vương muốn gặp người tự nhiên sẽ đi thấy, hắn không nghĩ thấy người ai cũng không thấy được. kim cô đương, việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói, đây là ngươi phía trước phó tiền đã toàn bộ trả lại. ngươi yên tâm, ta người cũng không có cung bán đứng ra, không ai biết chuyện này. ngươi không phải biết không? Kim Tư Kỳ đối H. Y Lì Nhân lộ ra sát ý, dùng đem hắn giết chết, cho nên Sơn H Y Lệ Nhân không chú ý thời điểm. Đối hắn bắn ra lưỡng đạo kim quang, kim quang ở nửa đường trung biến thành hai thanh lợi kiếm, thẳng xuyên H. Y Lì Nhân trái tim mà qua. A H. Y Lì Nhân né tránh không kịp thời, cứ như vậy chết ở Kim Tư Kỳ kiếm. Giết chết H. Y Lì Nhân lúc sau, Kim Tư Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diêm La Điện mỗi người đều là đỉnh cấp sát thủ, mỗi người võ công đều không yếu, đều là lấy một địch trăm. như thế nào người này dễ dàng liền chết ở nàng dưới kiếm đâu? Chẳng lẽ nàng muốn không phải Diêm La Điện sát thủ, mà là mạo Diêm La Điện danh nghĩa kiếm người? đáng giận từ gặp được một được hơn lúc sau nàng liền trở nên đặc biệt xui xẻo, không nghĩ tới liền muốn sát thủ đều có thể đụng tới kẻ lừa đảo, đáng giận đáng giận. Một được hơn, ngươi cho ta chờ, liền tính trả giá lại đại đại giới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kim thư kỳ lầm bầm lầu bầu nói ra trong lòng đối một được hơn oán hận, đang định xoay người rời đi, đột nhiên trên cổ giá tới một thanh băng lãnh lánh kiếm, lệnh nàng kinh ngạc vật vẩn. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi vừa rồi nói muốn giết người là ai? Một cái mang theo đấu làm nam tử, lấy đấu làm thượng hất che lấp gương mặt, uy phong quá, thổi bay hất mơ hồ lộ ra hắn chân dung. Lãnh trận. Lãnh Trần ăn mặc vài thô áo tang, mang theo đấu lạc, tuy rằng thiếu vài phần giết người chi khí, nhưng lại nhiều vài phần lạnh nhạt chi ý, còn có hiệp khách chi tình. Như vậy nhiều năm, hắn mất tích không quên chính mình chức trách, chỉ cần một ngày không được đến một nhược hân nhà ra, hắn liền một ngày là nàng tùy tùng, đến chết đều là. Ngươi là ai? Kim Tư Kỳ cảm giác được cường đại áp lực, biết kiếm để nàng cổ người võ công không yếu, còn người được trên người hắn có vài phần sát thủ chi khí, vì thế quyết định đánh cuộc một phen, tính toán thuê người này đi sát một nhược hân, cho nên đem sự tình đều nói, ta muốn giết người kêu một nhược hân, nàng hiện tại liền ở tại đào hoa trấn một khách chung. Ngươi hẳn là cái sát thủ đi, ngươi hay không nguyện ý tiếp cái này mua bán, ta phó ngươi gấp đôi thù lao. Nguyên Lai Mộc Nhược Hân ở đào hoa Trấn. Lãnh Trần căn bản là không nghĩ tới muốn cùng Kim Tư Kỳ làm cái gì mua bán, chỉ là tưởng từ miệng nàng thám tinh tin tức. Này 5 năm tới hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Mộc Nhược Hân, cũng biết Diêm Lịch hành đồng dạng ở tìm, hắn còn tưởng rằng Mộc Nhược Hân đã chết, không thể tưởng được. Cũng là, tưởng nàng loại này không đơn giản người, sao có thể sẽ dễ dàng chết đi? Kim Tư Kỳ thấy Lãnh Trần không đáp phục, tưởng chính mình ra bảng giá quá thấp, tiếp tục tăng giá, gấp ba như thế nào? Bốn lần, chỉ cần ngươi có thể giết chết nữ nhân kia, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Ngươi giết không được nàng, Diêm La Điện Diêm Vương cũng sẽ không giúp ngươi sát nàng. Lãnh Trần Thanh Kiếm thu hồi, không có sắt kim tư kỳ, xoay người đưa lưng về phía nàng, cũng hảo tâm nói thêm tỉnh nàng vài câu, ngươi tốt nhất không cần đi tìm Diêm La Điện Diêm Vương, nếu không chết người sẽ là ngươi. Có ý tứ gì? Lời nói đã đến nước này, như thế nào làm thả xem cô nương chính mình, không hẹn ngày gặp lại. Ngươi cho ta trở về, đem nói rõ ràng, ngươi Kim Tư Kỳ còn nghĩ hỏi rõ ràng, chính là người đã biến mất không thấy, nàng căn bản không phải hỏi, lại là một cái cao thâm khó đó người, thực lực cường, nhưng cố tình là hướng về một nhược thân, cái này một nhược thân rốt cuộc là thần thánh phước nào, như vậy nhiều người hướng về nàng, mặc kệ một nhược thân có bao nhiêu người hướng về, nàng đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp báo thù chỉ cần có đủ nhiều tiền, nàng cũng không tin Diêm Vương sẽ không tiếp này cọc mua bán. Kim Tư Kỳ chiều tương phản phương hướng đi, không nghe Lãnh Trần khuyên bảo, muốn đi Diêm La điện tìm Diêm Vương, muốn sát thủ sát một dược hân. Lãnh Trần còn lại là căn cứ Kim Tư Kỳ nơi đó được đến tin tức, đến nào Hoa trấn tìm một dược hân, sáng tinh mơ liền tới đến trong khách sạn, tùy ý điểm điểm tiểu thái, ngồi ở trong một góc trầm rãi chờ. Hắn không biết cái này một dược hân có phải hay không hắn người muốn tìm, nếu vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói, bởi vì quá sớm, khách không có gì khách nhân, ở người phần lớn đều còn không có khởi, cho nên toàn bộ khách mắng, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ nhìn đến trong một góc uống rượu người, xem như vậy liền biết không quá quá trường này không dám treo chọc này đó thần thần bí bí lại có địa vị người còn bị đêm qua hắc ý yền nhân cấp dọa cho nên mọi việc đều cẩn thận vốn dĩ không nghĩ chiêu đại khách nhân chính là thấy người tới không dễ trọc, không nghĩ cũng đến hảo hảo chiêu đái theo thời gian chậm rãi qua đi các khách nhân lần lượt đứng dậy tới nghỉ chân người cũng nhiều khách điếm chậm rãi náo nhiệt lên đêm qua nháo đến quá muộn một ngược thân cùng diêm lịch hành đám người cơ hồ ngủ đến giữa trưa mới đứng dậy mà bọn họ mọi người giữa thức dậy sớm nhất chính là một tiểu dịch một tiểu dịch lên thời điểm diêm lệ hành còn ở ngủ nướng cho nên hắn đành phải một mình một người ôm hoàng kim đến dưới lầu tìm tiểu nhị lấy ăn tiểu nhị các ca ta đã đói bụng có thể hay không trước cho ta lộng điểm ăn nha Ta trên người không có tiền, chờ ta mụ mụ nương thân lên lúc sau ta lại làm nàng giúp ta đài thọ, được không? Tiểu thiếu gia thật là quá khách khí, ngài muốn ăn cái gì cứ việc điểm, cứ việc điểm điểm tiểu nhị đương nhiên biết một tiểu dịch thân phận tôn quý, có nguyên nhân vì một tiểu dịch lễ lễ phép mạo mà thích, đương nhiên hảo hảo chiêu đái. Ta muốn một con gà nướng, một ít bánh bao thịt, còn muốn một chén cháo, mặt khác ngươi tùy tiện thượng một chút là được, không cần quá nhiều. Hảo, lập tức liền cho ngài đi chuẩn bị, ngài thỉnh chờ một lát. Ân. Một tiểu dịch gật gật đầu, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở ly lánh trần cách đó không xa, ngồi xuống lúc sau mới phát hiện bên cạnh có một cái mang theo đấu là quái nhân, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lãnh Trần uống rượu, biết Mục Tiểu Dịch đang xem hắn, chỉ là không để ý tới mà thôi, chính là trong lúc Lơ đãng ngẩng đầu thấy một Tiểu Dịch gương mặt kia, kinh ngạc không thôi, "Ngươi, nay tiểu hài tử lớn lên cùng Ma Vương thật giống, quả thực chính là một cái bộ dáng khác tuấn ra tới." Hắn nên sẽ không chính là Ma Vương hài tử đi. Một Tiểu Dịch thấy Lãnh Trần nhìn qua, đối hắn hơi hơi mỉm cười chào hỏi, sau đó liền không xem hắn, kiên nhẫn chờ ăn ngon đi lên. Hoàng Kim nhảy đến trên bàn, ở một Tiểu Dịch bên cạnh ngồi, cũng đang đợi mỹ thực, còn nhịn không được muốn đi ăn mặt khác trên bàn đồ vật, nhưng nó biết không, có thể ăn, những cái đó đều không phải chủ nhân, Chi Chi hảo muốn ăn à? Chờ một chút là có thể ăn. Chi Chi lúc này tước thiên phàm từ trên lầu xuống dưới thấy mục tiểu dịch một người ngồi vì thế liền qua đi cùng hắn chào hỏi tiểu bằng hưu như thế nào liền ngươi một cái ngươi cha mẹ đâu đầu bạc thúc thúc sớm a mục tiểu dịch lễ phép cùng tước thiên phàm chào hỏi đối hắn không có ác ý bởi vì hắn có thể cảm giác được tước thiên phàm thiện ý Điều đầu bạc thúc thúc quá khó nghe đổi một cái đổi một cái bạch thúc thúc ta lại không họ bạch không họ bạch thúc thúc tính ngươi vẫn là tiêu ta đầu bạc thúc thúc đi tiểu tử này là cố ý vẫn là thật như vậy lúc đầu bạc thúc thúc, ngươi ăn cơm xong sao mục tiểu dịch thật đúng là kêu thiên phàm đầu bạc thúc, còn gọi thật sự thuận miệng đâu còn không có đâu đang định xuống dưới ăn ngươi đâu ăn qua sao cũng không có Cha mẹ ngươi là như thế nào chiếu cố ngươi? Đến bây giờ cũng chưa cho ngươi lòng ăn, bọn họ liền nhẫn tâm làm ngươi bị đói sao? Hảo hai tử, đầu bạc thúc thúc hôm nay làm ông chủ, thỉnh ngươi ăn ngon. Hảo a, hảo a. Ta vừa rồi đã điểm một chút đồ vật, đầu bạc thúc thúc ngươi lại nhiều điểm một chút đi. Hắc hắc, có đến một bữa cơm, không tồi không tồi. Xem ra hắn cũng đến hảo hảo kiếm tiền mới được, miễn cho ba bà cha cùng mụ mụ nương thân độ thời điểm hắn không có tiền mua ăn. Không thành vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì cứ viết điểm, hôm nay đầu bạc thúc thúc mời khách. Tốc thiên phàm thực hảo sảng, một chút không kiêu kiện, đem khách điểm tốt nhất đồ ăn đều điểm. Tốc Thiên phàm điểm xong đồ ăn lúc sau mới phát hiện bên cạnh có một cái kỳ quái người, nhịn không được nhìn thoáng qua, ở trong đầu siêu tầm người này tin tức, chính là không tìm được, bất quá lại tìm được rồi một cái đôn đái. Đôn đái, mấy năm gần đây xuất hiện một cái thường mang đấu lạp kẻ thần bí, không ai biết hắn lai lịch, chỉ biết hắn kiếm pháp rất là lợi hại, thân thủ bất phàm, chỉ là người này độc lai độc vãng, không mừng cùng người có liên quan. đồ đái chung người có thể hay không chính là trước mắt như vậy. Chương 327, thật là ta. Lãnh Trần không nghĩ làm quá nhiều người biết chuyện của hắn, càng không nghĩ làm người biết hắn bộ dáng, cho nên Tốc Thiên phàm nhìn qua thời điểm, hắn cố tình đem túi đầu tránh đi, cũng ở đầu Rock siêu tầm đối cái này đầu bạc thiếu niên biết. Huyền linh giới khi nào ra một cái tóc bạc thiếu niên, hắn như thế nào không biết? lãnh trần cố tình bảo trì điều thấp, tước thiên phạm cũng không nghĩ nhiều hơn để ý tới người xa lạ, cho nên giữa hai bên không có mâu thuẫn tranh chấp, từng người an tĩnh làm chính mình sự. Không bao lâu, một bàn hảo đồ ăn liền toàn lên đây. Một tiểu dịch mùi ngon mà ăn, hoàng kim chuyên gặm gà nướng, hô hô vài cái, toàn bộ gà nướng cũng chỉ dư lại khung xương. Bất quá như vậy một toàn bộ mà gặm xuống đi, lại ăn chút khác, hoàng kim đã ăn no, lúc này đang ở bên cạnh bàn thêm miệng, chi chi ruột của căn no. một tiểu dịch còn ở ăn, bất quá cũng không có cùng hoàng kim đoạt gà nướng, yêu nhàn uống cháo, ăn nhiệt bánh bao, lại ăn chút khác tiểu thái, cảm thấy mỹ mãn lắm tất thiên phàm nhìn đến một bàn đồ ăn nháy mắt không có hơn phân nửa, kinh ngạc đến trong mắt đều mau rơi xuống, chớp mắt há hốc mồm nhìn kia chỉ tinh tế nhỏ sinh vật, không thể tưởng được nó sức ăn như thế kinh người, thực tốc cũng như thế doanh người. thiên a, này rốt cuộc là cái gì quái vật? hoàng kim biết tất thiên phàm đang xem nó, thêm xong miệng lúc sau thêm máu bướu, sau đó lại đối tất thiên phàm đầu đi một cái manh manh biểu tình, chi chi tuy rằng cái này tóc bạc người thỉnh bọn họ ăn cái gì, nhưng nó tuyệt đối sẽ không vì một bữa cơm mà sửa nhận những người khác làm chủ nhân. nhân loại cũng hữu dụng cơm gặt người, nói không chừng đây cũng là một đốn gạt người cơm. chi chi Một tiểu dịch nghe hiểu được Hoàng Kim đang nói cái gì, kỳ thật trong lòng đã sớm nghĩ tới, không lo lắng đây là một đốn gạt người cơm, mà trên thực tế là hắn lửa tới rồi một bữa cơm ăn. Đầu bạc thúc thúc, cảm ơn ngươi cơm. Này không phải cái gì cùng lắm thí sự, ngươi không cần khách khí, nếu không đủ ăn lại kêu, dù sao tiêu tiền mà thôi. Đủ rồi đủ rồi, ta không sai biệt làm ăn no, chính là ngươi còn không có ăn đâu. Sá, ta hiện tại liền ăn. Tức Thiên Phạm lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, quên động chết búa. Hi hi lúc này Diêm Lệ hành vội vội vàng vàng từ trên lầu lao xuống tới gấp đến độ sắp nổi điên, đương nhìn đến một tiểu dịch ở dưới lầu bình yên ăn cái gì khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới thở phì phì mà chắc cứ tiểu dễ, ngươi muốn ra tới cũng không cùng ta nói một tiếng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta như thế nào hướng ta đại ca đại tẩu công đạo, ta có đã nói với ngươi là chính ngươi không nghe thấy mà thôi, một tiểu dịch đúng lý hợp tình phản bác, tiếp tục uống chính mình cháo, ăn chính mình bánh bao, ngươi chừng nào thì đã nói với ta, ta khi nào ra tới chính là khi nào nói cho ngươi nha, lúc ấy ngươi lại đang ở người, ta không biết ngươi suy nghĩ gì sự tình, đại khái là ngươi phát nốc đến quá mức nhập thần, không nghe được ta đang nói cái gì đi, ta. Hành thúc thúc, ngươi tương tư bệnh thật sự hảo nghiêm trọng hảo nghiêm trọng. Ta hỏi qua mụ mụ nương dân, nàng nói nàng cũng không có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Hành thúc thúc thật đáng thương, sinh bệnh cũng chưa người chiều cố. Ai? Ngươi. Hành thúc thúc, ngươi nhất định cũng đói bụng đi, tới cùng nhau ăn a. Này đốn là đầu bạc thúc thúc thình nga. Thiên Phàm đứng lên, hướng Diêm Lệ hành lễ phép chào hỏi, lại gật mặt, hành ngộ hành ngộ, không bằng cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm đi. Ta và ngươi không thân, vì cái gì muốn ngồi xuống cùng ngươi ăn cơm? Diêm Lệ hành đối Thiên Phàm còn có điều cảnh giác, vô pháp hoàn toàn tin tưởng người này, thấy một tiểu dịch tan đến mùi ngon, sợ hắn dễ dàng cho người ta cấp đi, không thể không nhắc nhở hắn, tiểu dễ, về sau không cần tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật, có biết hay không? Ta biết ta, muội muội nương thân cùng ta đã nói rồi, kỳ thật ở đầu bạc thúc thúc tới phía trước, ta đã điểm ăn đồ vật. Ai kêu các ngươi đều bận rộn như vậy, ta đã đói bụng chỉ có thể chính mình tới tìm ăn. Hành thúc thúc, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi, cái này bánh bao ăn rất ngon. Một tiểu dịch đem một cái bánh bao đưa cho Diêm Lệ Hành, chính mình lại ăn một cái. Diêm Lệ Hành thật là có điểm đói bụng, biết được đây là một tiểu dịch điểm đồ ăn mới yên tâm ăn, bất quá ăn về ăn, nên có cảnh giác vẫn là có. Tốc Thiên Phàm cũng biết ra cửa bên ngoài muốn nhiều hơn cảnh giác, không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ, cho nên không trách Diêm Lệ Hành, chính mình ăn chính mình, trong lòng có điểm mất mát. Nguyên lai giao bằng hữu là một chuyện như vậy khó sự, đặc biệt là giao bằng hữu chân chính, càng khó. Ngồi ở bên cạnh Lăng Trần gặp được Diêm Lệ Hành, càng thêm xác định mục tiêu dịch thân phận, đã có 8 phần khẳng định đứa nhỏ này chính là một nhược thân cùng Diêm Lệ Hành, vì thế đứng dậy đi ra phía trước cùng Diêm Lệ Hành chào hỏi. Diêm nhị công tử, Diêm Lệ Hành ăn bánh bao, nghe được có người cùng hắn chào hỏi, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến kia Trương quen thuộc mặt, thiếu chút nữa liền sập tới rồi, khụ khụ. Như thế nào sẽ là ngươi? Thiên A, cái này Lăng Trần cũng quá có thể theo đi, tới rồi huyền linh giới đều có thể theo tới, bội phục bội phục. Thật là ta, một cô nương hay không cùng các ngươi một đạo. Lăng Trần, ngươi ta đại tẩu một cô nương không cảm thấy quái quái sao? Nàng hiện tại là ta đại ca thế tử, ta đại tẩu, ta cháu trai nương, ngươi như thế nào cũng đến tôn xưng nàng một tiếng Diêm Phu nhân đi chẳng qua là cái xương hô thôi, gọi là gì đều không sao cả. chiếu ngươi nói như vậy, nàng thật tại nơi đây. là, ta đại tẩu ở chỗ này. thật phục ngươi rồi. bất quá ngươi cùng 5 năm trước có điểm không quá giống nhau, tuy rằng ăn mặc phá điểm, nhưng nhiều một chút người vị. tuy, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? diêm lệ hành đối lãnh trần thái độ tuy rằng không phải thực hảo, nhưng tổng thể mà nói so đối tước thiên phàm muốn hảo. nói như thế nào cũng là quen biết đã lâu, thái độ đương nhiên không giống nhau lạc. việc này chờ thấy một. diêm phu nhân lại nói, lãnh trần vẫn là giống như trước đây, chỉ nghe theo mục nhược thân một người mệnh lệnh, cũng chỉ cùng một nhược thân nói sự tình, những người khác liền lạnh như băng. cùng ta đại tẩu hòa giải cùng ta nói có cái gì khác nhau? Nơi này đã không phải ngươi trước kia sinh hoạt địa phương, ngươi cũng không hề là trước đây Lãnh Trần, không cần Lao nghị đi qua. Qua đi cùng hiện tại tuy có bất đồng, nhưng nó vĩnh viễn là ta nhân sinh một bộ phận, không thể hủy diệt. Tính tính, không cùng ngươi cái này chết cân não lãng phí môi lưới. Hành Thúc Thúc, hắn là ai nha? Mục tiểu dịch nhìn chằm chằm Lãnh Trần nhìn thật lâu, đối người này cảm thấy rất tò mò, từ hắn cùng Hành Thúc Thúc đối thoại chung có thể biết được, cái này Thúc Thúc cùng Ba Ba Cha, Mụ Mụ Nương thân cùng với các vị Thúc Thúc là lão bằng hữu. Nếu Hành Thúc Thúc không có đối người này xuất hiện ác ý, kia hắn nên là bằng hữu đi. Hắn là ngươi Mẫu thân tùy tùng. Mẫu thân tùy tùng? Nga, ta đã biết, ngươi là Lãnh Trần Thúc Thúc, đúng hay không? Ta nghe Mụ Mụ Nương thân nhắc tới quá ngươi, nàng nói ngươi là một cái có cảm tình sát thủ. Diêm Lệ Hành cố ý không đề cập tới Lãnh Trần sát thủ thân phận, há liêu một tiểu dịch không hiểu chuyện, nói ra, Diêm Lệ Hành lập tức đối hắn trừng mắt, giáng tiếp giáng dạy hắn, "Tiểu dễ, ăn ngươi bánh bao, nói bậy cái gì?" Nga. Một tiểu dịch hoặc nhiều hoặc ít biết tự mình nói sai, ngoan ngoan câm miệng không nói, khi thì trộm ngắm Lãnh Trần liếc mắt một cái, phát hiện hắn giống như không vừa rồi như vậy lạnh như băng, tựa hồ còn cười một chút. Cái này lạnh lùng mà thúc thúc so ba ba cha còn lãnh, hắn sẽ cười sao? Trên thực tế là Diêm Hành so Trần còn lãnh, chỉ là ở đối mặt thê nhi thời điểm thái độ bất thôi. Lãnh trần thật là nhỏ, bởi vì một tiếng Trần thúc thúc vui vẻ mà cười không thể tưởng được qua 5 năm năm, mục nhược hân còn nhớ rõ hắn, còn đem bọn họ chi gian sự nói cho con trai của nàng, cái loại này không có bị người quên mà là bị người nhớ kỹ cảm giác. thật tốt, Liên ở lênh trần vui vẻ thời điểm, mục nhược hân từ trên lầu đi xuống tới, cũng hơi có điểm hoảng loạn cùng sốt ruột, nhìn thấy một tiểu dịch bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới đôi diêm lệ hành khai mắng, nghiêm khắc thực hiện, ngươi vừa rồi quỷ gọi là gì? còn nói tiểu dễ ném, tiểu dễ không phải ở chỗ này sao? hắn vừa rồi thật là không thấy, ta một sốt ruột liền kêu, ai biết đi xuống lầu liền thấy hắn. đại tẩu, ngươi vẫn là đem này nhi tử thu hồi đi thôi, nếu không làm hắn cùng hắc ương cùng ở một phòng cũng hảo, tóm lại chính là không cần cùng ta ở. Diễm Lệ hành lộ ra ai khổ biểu tình, thật hi vọng sớm một chút thoát khỏi cái này tiểu thí hải, không nghĩ tới như vậy cầu xin chọc cái đại phiền toái. Một tiểu dịch thực không cao hứng, vùng trong tay bánh bao, thở phì phì mà nói, ta cũng không cần cùng hành thúc thúc cùng ở một gian phòng. "Tiểu dễ, hành thúc thúc không phải cái kia ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm a." "Thử, ta mặc kệ, tóm lại về sau ta đều không cùng ngươi cùng ở một gian phòng." Mụ mụ nâng thân, ta còn là muốn chính mình chủ một gian. "Tiểu dễ, hành thúc thúc biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận, được không a?" "Thử, hảo hảo, thúc thúc đều xin lỗi ngươi, ngươi còn sinh quý nha. Ngươi vừa rồi không phải nói thúc thúc là cái người bệnh sao? Ngươi phải hiểu được nhượng một chút người bị bệnh. Không bằng đổi tiểu dễ tới chiếu cố hành thúc thúc, được không? Hảo đi, xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, ta liền cố mà làm tha thứ ngươi. Ngươi tiểu tử này diêm lệ hành hảo vô ngữ, không có biện pháp, ai kêu hắn nói sai lời nói đâu. Một nhược hân mặc kệ này đó lông gà vỏ tỏi viết nhỏ, coi như là làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình, đồng nhiên cảm thấy bên cạnh có một đạo quen thuộc ánh mắt đang xem nàng, vì thế ngẩng đầu nhìn lại, đương thấy rõ ràng người nọ gương mặt khi, rất là dần mình, tiểu trần. Thật là ngươi sao 328, đem hắn đi. Lăng Trần ở nhìn thấy Mộc Nhược Hân liếc mắt một cái khi kích động đến nói không ra lời. Cái loại này ở Tha Hương nhìn thấy bạn bè thân thích cảm giác khó có thể ngôn ngữ, cảm giác chính mình từ nay về sau không hề là một người, có bằng hữu, thậm chí là có thân nhân. Những năm gần đây hắn đều là một mình một người, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, đều là hắn một người đánh vác, thể xác và tinh thần mỏi mệt, thời điểm cũng chỉ có thể chính mình một người kiêng. Tuy rằng Huyền Linh Giới có thể học được càng cường thuật pháp, nhưng hắn vẫn là thích ở thân nhân bên người sinh hoạt, cùng bọn họ cùng chung trong sinh hoạt tru ngọn đắng cay. Mộc Diêm Phu Nhân, là ta, không nghĩ tới 5 năm lúc sau còn có thể tái kiến ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi hắn đã từng không ngừng một lần cho rằng Mộc Nhược Hân đã chết, không thể tưởng được còn sống, sống được hào hảo hảo. Một Nhược Hân có lẽ so lãnh Trần bản nhân còn muốn hiểu biết chính hắn, biết hắn nghĩ muốn cái gì, cho nên cho hắn thân nhân quan tâm, dùng tay vô vô bờ vai của hắn, mặt mang mỉm cười, nói, trở về liên hảo, về sau lại gia lại có thể cùng nhau lạc. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là ta tùy tùng đâu. Đúng vậy. Xem như như vậy tương thương, nói vậy mấy năm nay ăn không ít khổ đi, bất quá so trước kia càng ổn trọng, trên người còn có nhàn nhạt hiệp khách hư bị, mấy năm nay ngươi khẳng định cũng giúp quá không ít người đi. Cùng phu nhân so sánh với, ta sợ làm không tính cái gì, ta thật sự có thể lưu lại sao? Lệnh Trần vẫn là không thể tin được đột nhiên mà tới hạnh phúc, lại xác định một lần. Đương nhiên có thể a. Chúng ta vốn dĩ chính là một đạo, chẳng qua là tạm thời phân biệt, hiện tại một lần nữa gặp nhau, đương nhiên có thể tiếp tục cùng nhau. Người cùng hắc ứng bọn họ giống nhau, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Cảm ơn. Hắn thật sự một người cô độc sợ, không nghĩ còn như vậy cô độc đi xuống. Huyền Linh giới linh khí tràn đầy, ở chỗ này người số tuổi thọ đều tương đối lâu dài, nếu là tu vi cao thâm nói, có thể sống được càng lâu, nhưng mà như vậy cô độc tồn tại, càng lâu càng thống khổ, hắn không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt. Bằng hữu chi gian, còn cần khách khí sao? Ăn cơm xong không có, cùng nhau ăn đi. Một mục nhợn đến bên cạnh vị trí ngồi hảo, sau đó đem tiểu nhị tiêu lên tới gọi món ăn. Một tiểu dịch đi theo đã làm đi, dính một thân. Diêm lệ hành đương nhiên cũng đi qua, Lăng Trần cũng thế, Liên Tắc Thiên Phạm một người lưu tại tại chỗ, cảm thấy hảo khó dung nhập những người này. Túc Nữu nói, người làm đại sự nếu không câu tiểu tiết, hắn ra mặt hẳn là hậu một chút mới được. Tắc Thiên Phạm làm một phen trong lòng công phu lúc sau, cũng đến bên cạnh đi theo đoàn người cùng nhau ngồi xuống. Một nhược thân nhìn đến Tắc Thiên Phạm, có điểm không quá sáng, không vui nói, Tắc công tử, chúng ta này một bàn đầy, còn thỉnh ngươi đến nơi khác đi thôi. Tế một tế liền không có việc gì. Tắc Thiên Phạm ra mặt thật sự so tường thành con dày hơn, mông ngồi xuống lúc sau liền bất động, dù sao chính là muốn ngồi ở chỗ kia. Chúng ta cũng không thủ, ngồi cùng bàn ăn cơm tổng cảm thấy quái quái, đúng không? Một lần lạ, hai lần quan sao? chúng ta gặp qua vài lần mặt cũng coi như là man thủ, hắc hắc, ra mặt thật hậu. Diễm Lệ Hành nói thầm câu, thanh âm cũng không có cố tình kéo thấp, cũng không tính cao, bất qua ai đều có thể nghe thấy. Tốc Thiên phàm đương nhiên nghe thấy được, một chút đều không có ngượng ngùng, vẫn là như vậy cả nhà, ngồi bất động, không bằng chầu này ta thỉnh. Ngươi cho chúng ta không có tiền ăn cơm sao? Tại hạ cũng không ý này, chỉ là tưởng cùng chư vị giao cho bằng hữu. Ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta giao bằng hữu? Giao bằng hữu còn cần lý do sao? Đương nhiên, nơi này như vậy nhiều người, ngươi có thể lựa chọn cùng trưởng cùng Tiểu nhị làm bằng hữu, làm gì liền nhất định phải cùng chúng ta làm bằng hữu đâu? Huynh đệ, ngươi loại này cách làm sẽ chỉ làm người hoài nghi ngươi có khác tâm. Diêm Lệ Hành bắt tay đắp ở Tấp Thiên Phàm trên bay, thoáng dùng sức khắc một chút, sau đó lấy lôi điện chi lực đem hắn văng ra. Ai ngờ, Tấp Thiên Phàm cảm giác được lôi điện chi lực, cũng thúc giục chính mình linh lực cùng chi chống lại, cũng không có bị văng ra, vẫn như cũ vững vàng mà ngồi ở tại chỗ bất động, ngược lại đem Diêm Lệ Hành tay cấp văng ra. Diêm Lệ Hành không địch lại Tấp Thiên Phàm, tay bị văng ra, bàn tay còn có ma ma nhẹ đau, vô cùng kinh ngạc Tấp Thiên Phàm thực lực. Người này thực lực ở hắn phía trên, nghĩ đến không phải cái đơn giản người. Mục Nhật Hân đem hết thảy đều xem ở trong mắt, càng thêm không muốn làm Tấp Thiên Phàm ngồi cùng bàn, vì thế đem bông tinh nhân triệu hoán mà ra, "Đi, đem hắn đuổi đi." gâu gâu tinh nhân nhận được chủ nhân mệnh lệnh liền lập tức chấp hành đối tước thiên phàm quần áo nếu đổi không đi liền nhào lên đi cắn hắn quần áo đem hắn lôi đi này này nơi nào tới cậu a Bung ra Bung ra tước thiên phàm quần áo bị ông tinh nhân cắn như thế nào kéo đều kéo không trở lại không có biện pháp hắn đành phải tăng lớn điểm lực đạo chính là này lực đạo một tăng lớn lại đem quần áo của mình cấp xé vỡ ông tinh nhân thấy tước thiên phàm quần áo xé vỡ rướt rát nhảy đi lên cắn hắn lưng sau đó mang theo đai lưng bay nhanh chạy đi uỵ ngươi không có đai lưng thiên phàm quần áo luôn đi xuống dứt đặc biệt là quần hắn không thể không dùng tay theo kể từ đó hình tượng hủy vì không cho chính mình càng mất mặt hắn đành phải về phòng đi đổi quần áo đáng giận đáng giận, thật là quá đáng giận, không thể tưởng được hắn cư nhiên bị một cái cầu khi dễ kỳ quái, hắn vì cái gì không thế nào sinh khí đâu. Theo lý thuyết hắn hẳn là thực tức giận thực tức giận mới đúng, thậm chí hẳn là động thủ giết người, chính là hắn một chút đều không tức giận, cũng không nghĩ trả thù, đào cảm thấy thực kích thích. thiếu chủ, có không yêu cầu thuộc hạ thế ngài thảo cái công đạo. minh tả sứ chờ tước thiên phàm đổi hảo quần áo ra tới, chủ động đưa ra muốn đi đòi nợ. ta không phải theo như người nói sao? không chuẩn đi tìm những người đó phiềnái. ta cùng bọn họ chi gian sự không cần ngươi quản, ngươi nếu là nhiều còn nói, lập tức cút cho ta trở về. Tất thiên phàm lại lần nữa cảnh cáo minh tả sứ, không muốn cùng hắn nhiều lời, sửa sang lại hảo quần áo liền hướng dưới lầu đi đến. Minh Tả sứ bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, cái gì đều không nói, đi theo đi ra ngoài. Lúc này, Diêm Lịch hành cùng hắc ưng cùng với tứ đại hộ pháp đều tới, cùng một nhược hân đám người ngồi chung một bàn, đại gia hỏa hòa thuận vui vẻ. Tuy rằng cùng lãnh Trần còn có điểm xa lạ, nhưng rốt cuộc cũng coi như là nhược thức, cũng không nhiều lắm bài xích cảm, đối hắn cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Nơi này là huyền linh giới, không phải nhân giới, lãnh Trần không cần thiết lại vì sát thủ môn làm việc, điểm này có thể phi thường khẳng định. Lanh Trần cảm giác được có được bạn bè thân thích hạnh phúc, lại như băng trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, Đồng nhiên cảm thấy này năm năm tới sở hữu khổ cùng đều tại đây một khắc biến mất, chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng này phân khó được tình nghĩa. Tiểu lãnh, này năm năm ngươi đều đi nơi nào, làm cái gì? Ăn đựng dạ lúc sau, một nhược hân liền tò mò khởi Lãnh Trần này năm năm tới trải qua, mở miệng dò hỏi. Lãnh Trần cũng không giấu giếm, báo cho mọi người, cũng không đi chỗ nào, cũng chỉ là khắp nơi loạn xuyến, cơ duyên xảo hợp dưới, gặp được vừa ẩn sĩ cao nhân, ở hắn nơi đó ở mấy tháng, học được không ít đồ vật, võ công tu vi cũng có điều tiến bộ, sau lại liền một mình một người xông loạn, đi đến nào liền trụ nào, thuận tiện hỏi thăm tin tức của ngươi. Trước đó không lâu mới vừa nghe được ma thành việc, cho nên tiến đến nhìn xem, không thể tưởng được ở nửa đường thượng được đến tin tức của ngươi. Ngươi là từ ai trong miệng được đến ta tin tức? Một cái khuôn mặt bị nữ nhân, nàng muốn mua sát thủ muốn giết ngươi, sát thủ nhiệm vụ thất bại tiến đến cùng nàng bẩm báo, sau lại nàng đem cái kia sát thủ giết nàng tự hồ còn muốn tìm diêm la điện diêm vương giết ngươi, ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút. bất quá theo ta được biết, diêm vương làm việc rất có nguyên tắc, trong đó một cái nguyên tắc chính là không giết vô danh hạng người. các ngươi ở viền linh giới thanh danh không tính đại, còn không đủ để nhập diêm vương mắt, cho nên hắn sẽ không giết ngươi. bất quá này chỉ là tạm thời, về sau có thể hay không, cái này rất khó nói. khuôn mặt bị hủy nữ nhân một nhược thân mặc kệ cái gì diêm la điện diêm vương, chưa cân nhắc cái này thuê sát thủ nữ nhân, lập tức liền nghĩ đến kim tư kỳ. kim tư kỳ dung mạng bị ta hủy hoại, lại cùng nàng có ân oán, cho nên cái này thuê sát thủ nữ nhân hơn vân nửa là kim tư kỳ. Diêm Lịch hoành cũng đoán được là Kim Tư Kỳ, tất cả mọi người có thể đoán được, ngay cả một Tiểu Dịch cũng không ngoại lệ. Ôn Hoàng Kim, thở phì phì mà nói, nhất định là cái kia cái gì kim tộc Thánh nữ, nàng thật đúng là không phải giống nhau chán ghét đâu. Lại là kim tộc, thật là âm hồn không tan Diêm Lịch hoành tức tức giận, sắc ý nổi lên một phía, thật không thể hiện tại liền đem Kim Tư Kỳ cấp giết, lại đem kim tộc cấp giết, miễn cho bọn họ lại gây sóng gió. Đây là dự kiến trung sự, có cái gì hảo sinh khí. Mục Nhược hơn một chút đều không tức giận, còn có tâm tình ăn mỹ thực. Sớm biết rằng sự làm gì còn muốn đi xin khí. Nếu Kim Tư Kỳ không tới trả thù, nàng còn cảm thấy kỳ phải đâu. Việc này cần thiết mau chóng giải quyết. Nếu Vân, trên đường không thể lại trì hoãn, vãn chút chúng ta tức khắc khởi hành đi trước kim tộc, ta không cho phép những người này lại làm ra thương tổn các ngươi sự. Hảo, cái này nghe ngươi, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền lên đường, cứ thần thú đi, thực mau liền đến. Mụ mụ nhân thân, ta còn không có kỵ quá ba ba trà kim long đâu. Kia một hồi ngươi liền đi kỵ đi. Ba ba cha, chúng ta kỵ kim long đi, được không nha? Hảo. Diệp Lịch hành lộ ra từ phụ tôi cười, sơ sơ một tiểu dưới đầu, hắn, mọi người ở đây nói kim long thời điểm, Tắc Thiên Phạm vừa vặn từ trên lầu đi xuống, đến bên cạnh một chương không ai cái bàn ngồi xuống, nghe được một chút, bất quá rất ít, thật không minh bạch, chỉ biết bọn họ nói chính là kim long. Kim Long, nên không phải là trong truyền thuyết thần thú đi. Mục Nhược hơn đám người cũng thấy được Tắc Thiên Phạm, không cùng hắn chào hỏi, chỉ là nhìn hắn. Đống nhiên, một nữ tử từ bên ngoài chạy vào, rất là chật vật, vốn định từ bên trong đào tẩu, đương nhìn đến Tắc Thiên Phạm khi, chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống xin giúp đỡ. Công tử, cứu ta, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Nữ tử này vừa vặn là ngày hôm qua cùng Tắc Thiên Phạm đánh đố cái kia. Chương 329, võ gia thì mời. Khách Điếm đột nhiên vọt vào tới một cái nữ tử, đuổi theo nàng là vài cái tuổi trẻ tráng hắn, đuổi theo lúc sau liền đem nữ tử vây quanh, áp trụ nàng. Xem ngươi còn như thế nào chạy? Cho ta áp tải về đi bung ta ra, bung ta ra nữ tử ra y kháng cự, không muốn thỏa hiệp, còn quỳ gối tấp thiên phàm bên cạnh, lôi kéo hắn quần áo xin giúp đỡ, công tử, cứu ta, cứu cứu ta. ta biết ngươi là người hảo tâm, cứu ta. tấp thiên phàm thực yêu nhã mà đem nữ tử tay cầm thai, mặt mang mỉm cười đối nàng nói, cô nương, ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không phải một cái hảo tâm người. ta biết ngươi là ở vì ngày hôm qua sự xin khí, ta ở chỗ này cùng ngài xin lỗi, cầu xin ngài cứu cứu ta đi, cứu cứu ta. ngày hôm qua phát sinh chuyện gì? cô nương, ta cũng không nhận thức ngươi, đâu ra xin lỗi vừa nói. ta. cô nương hẳn là nhận sai người đi, chúng ta cũng không nhận thức. Tô Thiên Phàm đối nữ tử thái độ xa lạ tới rồi có điểm, giữa những hàng chữ tuy rằng đều mang theo ôn tồn lễ độ, chính là lại làm người cảm thấy lạnh như băng sơn, cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Áp nữ tử hai cái cháng hắn mạnh mẽ đem nàng kéo, đem nàng mang đi, đi. Nữ tử vẫn như cũ không buông tay, còn ở hướng Tô Thiên Phàm xin giúp đỡ, "Công tử, chúng ta, cứu ta, cứu ta." Tô Thiên Phàm cũng không có đem nữ tử cầu cứu để vào mắt, coi như không nhìn thấy, thản nhiên tự đắc ngồi ở tại chỗ, làm chính mình sự. Minh Tả Sư liền ở bên cạnh, đối với tên kia nữ tử chết sống cũng là thờ ơ, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi một câu. Lệnh thật sự, một tiểu dịch rất tò mò, vì thế mở miệng hỏi hỏi, đầu bạc thúc thúc, ngươi vì cái gì không cứu nàng nha? người này hôm qua đều cứu nàng, hôm nay lại không cứu, hảo mưu thoát đâu? đã cứu một lần cũng đã cũng đủ, loại người này không đáng ta ra tay cứu lần thứ hai. tiểu tử, ngươi đến bây giờ đều còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu? tước thiên phàm đối cái kia nữ tử một chút hứng thú đều không có, chỉ nghĩ cùng những người này tương giao, đơn giản liền trước từ cái này mãi hoa hoa xuống tay. trên thực tế hắn đã toàn bộ biết những người này tên. ta kêu tiểu dễ, nga, tiểu dễ, tên này rất dễ nghe. tiểu dễ, không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. một nhược thân nhắc nhỏ nói, còn mắt nhìn thiên liếc mắt một cái, tổng cảm thấy người này có khác dắp tâm. mặc kệ hắn có cái gì dắp tâm, đề phòng điểm luôn là không sai. Diêm Lịch hành đối tấu thiên phàm cũng có điều hoài nghi, cảnh giác càng không cần phải nói. Tóm lại chính là sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Có Lanh Trần gia nhập, Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đoàn người càng vì náo nhiệt, bởi vì người nhiều, mỗi người có khí vũ bất phàm, vô luận đi đến địa phương nào đều thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Dùng qua cơm, nghỉ ngơi sau một lát, mọi người tính toán tức khắc khởi hành đi kiếm tộc. Ai ngờ vừa mới ra khách Diêm Môn liền có người xa lạ đưa tới một phong thiệp mời. Các vị, nhà ta chủ nhân thỉnh vị đến thành Bắc Ngự tuyển sơn trang làm khách, còn vị hết diện. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Mục Hân hỏi. Còn tay lấy thiệp mời, mở ra tới xem. Võ gia, võ gia, còn không phải là cái kia võ thành đại thiếu gia ra sao? Nhà bọn họ vì cái gì mời chúng ta đi làm khách? Diêm Lệ Hành rất tò mò, đem thiệp mời lấy qua đi xem, sau khi xem xong không nhiều lắm hứng thú, thưởng thức ở trong tay, hỏi: "Đại ca, ngươi nói chúng ta là có đi hay là không?" "Không cần để ý tới, khởi hành đi." Ở còn không có biết rõ ràng là nhà ai thiệp mời phía trước, Diêm lịch Hành cũng đã làm tốt quyết định, mặc kệ là ai thiệp mời, hắn đều cư tuyệt. Diêm Lệ Hành đem thiệp mời trả lại, mang theo một chút khinh thường, cười hì hì nói: "Trở về nói cho nhà các ngươi chủ tử, liền nói chúng ta vội vã muốn lên đường, không rảnh dự tiệc, thật sự xin lỗi." Đưa thiệp mời người cũng không có tiếp mời lại tiếp, mà là luôn mãi cùng tính người, thỉnh chư vị hánh diện, đến trong phủ làm khách, nhà ta chủ nhân tưởng làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, khoản đãi chư vị chúng ta lại không phải cái gì khó lường nhân vật nhà ngươi chủ nhân vì cái gì muốn mở thiệp chiêu gái chúng ta một nhược hân có rất nhiều hoài nghi đung nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ vô hình thế lực đang tới gần bọn họ nàng không nghĩ giống ở nhân giới như vậy làm đến thiên hạ đều biết càng không nghĩ kết toán quá nhiều miễn cho khắp nơi đều là kẻ thù cho nên nàng muốn điệu thấp hành sự càng ít người nhận thức nàng càng tốt tốt nhất những cái đó mở thiệp chiêu đại gì đó đều không cần có chư vị là từ ma thành mà đến chính là ma thành bên trong phong vân nhân vật nhà ta chủ nhân rất muốn kết bạn chư vị cho nên riêng thiết hạ yến khoản chư vị chúng ta đổi thời gian xem ra chỉ có thể cô phụ nhà ngươi chủ nhân ý tốt này trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân muốn kết bạn người khác liền phải lấy ra thành ý đừng tưởng rằng ở nhà tùy tiện thiết cai yến liền tính là có thành ý ai biết này có phải hay không hồng muốn yến đổi thành là ngươi ngươi dám tùy ý tiếp thu như vậy mở thiệp chiêu lãi sao ta đưa thiệp mời người không lời gì để nói nếu là đổi thành trước kia hắn nhất định lấy võ ra các loại uy nghiêm nói chuyện chính là chủ nhân có công đạo không thể đắc tội những người này nhất định phải lấy lễ tương nãi còn nếu muốn tận biện pháp đưa bọn họ thỉnh đến võ ra làm khách khó a nếu không lời nào để nói nói vậy mời trở về đi một nhược thân đương nhiên nhìn ra được đưa thiệp mời người khó xử nhưng không đồng tình hắn càng không nghĩ cuốn vào những cái đó nhà cao cửa rộng đoán, đoán gút mắt bên trong đưa thiệp mời người một số ruột, tìm chút có thể hấp dẫn người sự nói, chư vị có điều không biết, nhà ta chủ nhân trước đó không lâu trước ngẫu nhiên một vật, chính là hiếm có linh dược hỏa linh chi. nhà ta chủ nhân biết rõ thế nhân toàn nghĩ đến chi, cho nên thiết hạ lôi đài, nếu ai có thể ở trên lôi đài đứng ở cuối cùng, hỏa linh chi liền với ai sở hữu. nhà ta chủ nhân mở thiệp chiêu đãi các vị tiền đến, kỳ thật là vì việc này. tại đây phía trước, nhà ta chủ nhân đã quảng phát thiệp mời mời các lộ anh hùng tiền đến, không biết chư vị hay không cố ý. hỏa linh chi vừa nói đến hỏa linh chi, một người hân liền tới rồi hứng thú, rất muốn được đến như vậy linh dược. liên tính hiện tại dùng không đến, về sau có lẽ cũng sẽ dùng đến. tóm lại được đến như vậy thứ tốt tuyệt đối không phải chuyện xấu. Diêm Lịch Hành nhìn ra một nhược hơn trong lòng suy nghĩ, tuy rằng không lớn nguyện ý đi dự tiệc, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. kia Bổn tọa liền đa tạ nhà ngươi chủ nhân thịnh tình quan đại. A Hành, ngươi nàng cái gì đều còn chưa nói đâu, hắn liền đáp ứng rồi. Bất quá nàng thật đúng là muốn đi, đi ít nhất có cơ hội được đến hỏa linh chi, không đi nói liền vĩnh viễn không chiếm được. Trước kia ngươi muốn tìm hỏa linh chi tìm không thấy, hiện tại có tin tức, khẳng định không nghĩ bỏ lỡ. Không sao, coi như đi được thêm kiến thức. A Hành, cảm ơn ngươi. Vì nàng, A Hành giống như đều không có chính mình theo đuổi, mọi việc đều lấy nàng làm trọng, phất chính là vì nàng mà sống Một người nam nhân vì nàng hy sinh đến tận đây, nàng thật sự thực cảm động đâu. ngốc, người ta tri gian, cần gì nói cảm ơn. Hảo A Hành, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Chúng ta đây hiện tại liền đi võ ra đi. Mục nhược Hân cho Diêm lịch hành một cái sán lặng tươi cười, sau đó mặt hướng đưa thiệp mọi người tươi cười lập tức liền không có, mà là nghiêm khắc cảnh cáo. Ta trước thanh minh, nếu hỏa linh chi là giả, ta nhất định sẽ muốn các ngươi đẹp. Phu nhân xin yên tâm, hỏa linh chi tuyệt đối là thật sự. Các vị mời theo ta tới đưa thiệp mọi người cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường, vì chính mình an toàn nhiệm vụ mà cảm thấy cao hứng. Hắn thật không rõ bọn họ gia chủ tử là nghĩ như thế nào. linh giới khắp nơi nổi danh chi sĩ là được, còn ma thành loại này không có bất luận cái gì danh khí, địa vị tiểu môn tiểu phái làm gì. Ma Thành, nghe cũng chưa nghe nói qua, bất quá tên này lấy được đến cũng có vài phần khí thế. Bởi vì Võ gia quảng phát thiệp mời, cho nên thiên hạ đều biết Hỏa Linh Chi ở Võ gia, thu được thiệp mời người đều đi trước, không thu đến thiệp mời người cũng đi, tranh thủ đoạt đến Hỏa Linh Chi. Nghe nói, ăn vào Hỏa Linh Chi có thể gia tăng vài lần công lực, nháy mắt có thể trở thành huyền linh giới đứng đầu cao thủ, muốn danh nổi danh, muốn thế có thế, như thế linh dược, ai không nghĩ đến chi? Bất quá cũng có người hoài nghi Linh Chi thật giả, trước phái người đi điều tra rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đào hoa trong chấn ngoại Lai người so ngày thường nhiều vài lần, môn hình khuôn vẽ người tùy ý có thể thấy được, nhưng phần lớn đều không phải trung thực nhân vật, mà là các đại môn phái phái ra thám tử, hành sự hơi địa thấp. Thủy Linh cùng Hoa Uy cũng thu được đồng dạng nhiệm vụ, chẳng những nếu muốn biện pháp cấp lấy ngũ thải thần thạch, còn muốn điều tra rõ Hoa Linh Chi thật giả, một khi vì thật, cần thiết đo được, được. Võ ra vị trí đảo Hoa chấn nhất phồn hoa vùng trung tâm, bởi vì Hoa Linh Chi duyên cớ, quanh thân khách Điếm toàn bộ chấn tích, chỉ có thu được thiệp mời nhân tài có thể ở lại tiến võ ra. Thủy Linh cùng Hoa Uy ở phụ cận một khách Điếm chủ hạ, hơn nữa là cùng ở một gian, hai cái như nước với lửa người đi đến một khối, kết quả khẳng định là không quá vui mừng. Căn phòng này là của ta, ngươi cho ta đi ra bên ngoài. nằm ở thượng, chiếm chính dục ý đã thực rõ ràng. Thủy Linh không cùng tranh, cũng không có giờ đi phòng, mà là đứng ở cửa sổ bên, nhìn bên ngoài không trùng, chờ đợi đêm tối đã đến. Hỏa Ưu thấy Thủy Linh không cùng nằm tranh, cảm thấy tức không thú vị, cho nên liền không sảo, Quấn Dũ mà ngồi ở bên, ta bị hỏi, ngươi là suy nghĩ ngươi Tình Lang đâu? Vẫn là suy nghĩ như thế nào tìm hiểu Hỏa Linh chi hư thật. Nếu ngươi là suy nghĩ Tình Lang nói, ta đây nơi này có cái tin tức tặng cho ngươi. Nghe nói Võ gia mời ma thầy người, như vậy ngươi Tình Lang giờ này khắc này khẳng định ở Võ gia, ngươi muốn gặp hắn, hẳn là không khó. Thủy Linh vẫn là không nói lời nào, yên lặng nhìn công trung, nhìn đêm tối một chút lại đây, chờ đến đêm dài là lúc, thả người nhảy từ cửa sổ bay ra, chiều Võ gia mà đi. Hỏa yêu biết Thủy Linh đi ra ngoài, nhưng cũng không có đi theo đi, mà là tiếp tục ngủ chính mình giấc. Chương 330, đau lòng đau. Một nhược hân cùng diêm lịch hành đám người trụ vào võ gia, đã chịu đãi nộ cũng không tệ lắm, cho nên bọn họ cũng không có gì ý kiến, buổi tối hồi từng người phòng nghỉ nơi, liền chờ 3 ngày lúc sau hỏa linh chi bộc lộ quan điểm. Bất quá có người đã gấp không chờ nổi tưởng trước tiên một thấy hỏa linh chi chân dung, thậm chí tưởng lén trống đi, bởi vậy hiện tại võ gia nhìn như gió hêm sóng lặng, kỳ thật cuộn sóng cuộn, đặc biệt là tới rồi buổi tối, rất rất nhiều hắc ý địa nhân liền ra tới hoạt động. Võ gia người tựa hồ sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cho nên phái rất nhiều người trông coi hỏa linh chi, cũng ở bốn phía bảy ra trận pháp cùng cơ quan, các nơi còn có người tuần tra. Một khi có người tiến đến ăn cắp hỏa linh chi, thế tất sẽ bị phát hiện. Nếu là phát hiện có người tới ăn cắp hỏa linh chi, không cần võ gia người ra mặt, chỉ một mà đến người liền sẽ ra tay trào cầm. Biết rõ điều này, cho nên không nhiều ít cá nhân dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang âm thầm chờ đợi cơ hội. Thủy linh ban đêm lẻn vào võ gia, muốn đi điều tra hỏa linh chi hư thật, há liêu bên trong thủ vệ quá mức nghiêm liền tính nàng tránh đi thật mạnh thủ vệ cũng khó có thể tới gần hỏa linh chi, chỉ cần một tới gần liền sẽ bị phát sinh, một khi bị phát hiện liền khó có thể trong cao thủ thoát thân, cho nên nàng cần thiết phải cẩn thận cẩn thận mới được. Tối nay, chú định là cái không bình tĩnh ban đêm. Mấy cái Hỉ e. Nhân lần lượt từ phòng ra tới, tính toán đi ăn cắp hỏa linh chi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền đụng phải cùng chính bọn họ có tương đồng mục đích Hỉ e. Nhân, xấu hổ rất nhiều lại có ý sợ hỏa linh chi đừng những người khác cấp vật đi, chính là bọn họ lại không thể lố võ, để tránh khiến cho chú ý. Trải qua thương lượng lúc sau, mấy cái Hỉ e. Nhân quyết định cấp bằng bản lĩnh, ai bắt được chính là ai. Không chỉ có là này mấy cái Hỉ e. Nhân, còn có thật nhiều cái, mỗi người đều hướng về phía hỏa linh chi đi. Một nhược hân ngủ đến một nửa, đồng nhiên nghe được trên nóc nhà có so -so -so -so tiếng bước chân, có thể thấy được có người từ nàng phòng trên nóc nhà đi qua, tuy rằng cố tình phóng nhẹ bước chân, nhưng quy vẫn là phát ra một chút thanh âm. Diêm Lịch Hành cũng nghe đến tiếng bước chân, mở to mắt, mắt lạnh nhìn nóc nhà, không vui mà chau mày, nghỉ ngơi bị quấy rầy thực không cao hứng, thấy bên gối người cũng tỉnh, vì thế hỏi nàng, hay không muốn giao hắn giáo hắn người này. Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, miễn cho một cái không cần thận bị oan uổng theo chân bọn họ là một đám. Ngủ. Một nhược hân đem chân lôi kéo, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, mặc kệ bên ngoài phát sinh sự, ở trong lòng âm thầm trảo phúng những người này, vỏ ra mời khắp nơi nhân sĩ tới luận võ tranh hỏa linh chi, mặt ngoài là đem hỏa linh chi nhường ra tới, kỳ thật là muốn lợi dụng khắp nơi nhân sĩ giúp hắn bảo hộ hỏa linh chi. Ở như vậy nhiều cao thủ dưới sự bảo vệ, tưởng chộm ra hỏa linh chi, quả thực so lên trời còn khó, trừ phi có tương đương bản lĩnh. Liệt tính là khó hơn lên trời sự vẫn như cũng còn có phạm nhân ngốc đi làm. Vài cái Hí nhân đồng thời tới Tạng Hỏa Linh Chi địa phương, bởi vì người quá nhiều, mục tiêu quá lớn, cho nên thực mau đã bị phát hiện. Người nào? Người tới a, có người ăn trộm Hỏa Linh Chi. Tiếng la một chút, Đông đảo tuần tra giả liền chạy tới, đem những cái đó Hí nhân bao quanh vây quanh, còn có chịu mời mà đến khách nhân, cũng ở nhanh nhất thời gian buổi tới hiện trường, quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Ở như thế đoạn thời gian sao có thể mặc chỉnh tề ra tới? Trong đó dấu giếm cái gì nguyên nhân, hơi chút có điểm đầu người đều sẽ đoán được ra tới, chỉ là không ai mặt trần nhưng mà lúc này Thủy Linh liền ở tàng phóng hỏa linh chi trong phòng thiếu chút nữa điểm liền bắt được đơn giản là bên ngoài người hô to khiến nàng công mệnh với hội trong phòng cơ quan cùng trận pháp toàn bộ khởi động đem nàng vây ở trong đó trong phòng có người có người trộm linh chi nhận thấy được cơ quan cùng trận pháp có khác thường bên ngoài người toàn bộ vọt vào tới ngay cả vừa rồi bị vây quanh hắc y liệt nhân cũng vọt vào tới bọn họ cho rằng nhìn đến sẽ là cùng bọn họ ăn mặc tương đồng hắc y liệt người ăn trộm hỏa linh chi lại không ngờ nhìn đến thế nhưng là một cái tiểu cô nương mặt kệ là tiểu cô nương vẫn là tiểu tử tóm lại chính là ăn cắp hỏa linh li chi người định không thể nhẹ tha. Thủy Linh bị cơ quan cùng trận pháp vây khốn, đã rất khó chạy thoát, còn muốn đối mặt như vậy nhiều linh nhân, có chút lực bất tòng tâm, dưới tình thế cấp bách, không tiếc lấy trọng thương chính mình vì đại giới, phá tan nóc nhà thoát đi. Từ nóc nhà lao tới lúc sau, nàng đã thân chịu trọng thương, vì một gối ở trên nóc nhà, phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi khi mới có sức lực tiếp tục trốn, chính là chạy thoát một khoảng cách lại không sức lực chạy thoát, chỉ có thể trước tìm một chỗ trốn một trốn, thấy một cái nhà ở đen như mực, phòng đoán bên trong hẳn là không ai, cho dù có người cũng là ngủ say, vì thế liền từ cửa sổ phi đi vào, tận lực không đụng tới bất cứ thứ gì, đến góc tầng hào. Diêm Lệ Hành vốn dĩ ngủ thật sự hương, chính là lại bị bên ngoài tiếng ồn nào cấp đánh thức. Nếu không phải đại tẩu phía trước công đạo quá, mặc kệ buổi tối phát sinh chuyện gì đều không cần ra tới. Hắn khẳng định đi ra ngoài mắng to bên ngoài người. Từ từ, giống như có người xông vào hắn phòng. Liên ở Thủy Linh bay vào cửa sổ trong nháy mắt kia, Diêm Lệ Hành đã biết có người xông tới, cố ý không ra tiếng, dùng cảm giác xác định xâm nhập người vị trí, sau đó bằng mau tốc độ vọt đến nàng trước mặt, cũng muốn đối nàng ra tay, chính là đương hắn thấy rõ ràng trước mắt người khi, mạnh mẽ bắt tay thu hồi, kết quả ngược lại là đem chính mình đẩy lui, thiếu chút nữa đã bị chính mình linh lực phản vệ. Cô Nương, như thế nào là ngươi? Thủy Linh đã bị thực trọng thương, hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi, càng đừng nói là phản kháng hoặc là đào tẩu, đương cảm giác được có người công kích lại đây thời điểm, nàng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hán Liêu gặp được người thế, nhưng là Diêm Lệ Hành, mà hắn không tiếp thương tổn chính mình mà thu tay lại. Đối mặt Diêm Lệ Hành thủ hạ Lưu tình, Thủy Linh đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Diêm Lệ Hành đi đến Thủy Linh bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng khăn che mặt dính có huyết, đau lòng đau, người bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Thủy Linh diêu trả lời, vẫn là không ra tiếng. Chính là ngươi chịu thương phạt nhìn rất nghiêm trọng, thật sự không quan trọng sao? Thủy Linh vẫn là lắc đầu, lại gật gật đầu, lại lần nữa đối Diêm Lệ Hành nói lời cảm tạ. Lúc này, bên ngoài chuyển đến đuổi bắt thanh âm, rất là phức tạp, người nào thanh âm đều có. Ta nhìn đến nàng từ nơi này chạy thoát, hẳn là còn ở phụ cận, đại gia cẩn thận tìm. Nàng bị trọng thương, khẳng định chạy không xa, nhất định còn ở võ ra. Nhanh lên tìm, đừng làm cho nàng trốn thoát. Mỗi cái phòng đều đi điều tra, cần phải muốn đem nữ nhân kia cấp tìm ra. Ra lệnh người cũng không phải võ người nhà, mà là những cái đó chịu mời mà đến khách nhân, đạo khách thành chủ. Có lẽ này đây này tới che giấu chính mình cũng tưởng ăn trộm hỏa linh chi sự Diêm Lệ Hành biết bên ngoài người người muốn tìm liền ở hắn phòng, mà hắn cũng không hỏi nguyên do, cam tâm tình nguyện hộ nàng Chu toàn, đem bên cạnh bình phong kéo tới, ngăn trở trong một góc người, còn đem thượng trang đông cũng lấy tới, cho nàng đắp lên, đối nàng ôn nhu nói, người ở chỗ này không cần ra tiếng, ta tới ứng phó bên ngoài người. Thủy Linh kích động mà nhìn Diêm Lệ Hành, gật đầu đáp ứng, trong lòng tràn ngập giám động cùng cảm kích, Thủy Linh linh hai mắt thiếu chút nữa liền phiếm ra nước mắt, chẳng qua lại bị nàng đỉnh trở về. Có ta ở đây, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chờ ta trở lại. Diêm Lệ Hành luôn mãi dặn dò lúc sau mới đi ra ngoài, vừa mở ra Phong Liên nhìn đến có người chuẩn bị muốn gọi Hàn Phong Môn, hơn nữa mặt sau còn đi theo thật nhiều người, cái này làm cho hắn thực không tao hứng, tức giận mắng to, "Sǎo cái gì sǎo? Hơn phân nửa đêm còn có để người ngủ. Có người ăn trộm hỏa linh chi, hướng cái này phương hướng chạy thoát, ngươi nhưng có nhìn thấy? Gõ cửa chính là một người mặc Hắc Y giả nam tử, hiển nhiên là vừa mới tưởng ăn trộm hỏa linh chi trong đó một người, hiện tại chẳng qua là làm bộ chính nghĩa." Diễm Lệ hành trên dưới đánh giá một chút trước mắt Hắc Y giả nhân, trau phóng trả lời, "Thấy được, còn không phải là ngươi sao? Hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy, không phải đạo tặc là cái gì? Ngươi, ta xem ngươi lại ở tập tiêu trào tập đi. Chúng ta muốn bắt chính là một nữ nhân, ngươi xem ta như là nữ nhân sao?" Tiểu tử túi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chọc mau lão tử, lão tử liền phế đi ngươi. Nha, như vậy hung, ta nhưng thật ra rất muốn biết ngươi như thế nào phế đi ta. Diêm Lệ Hành mở miệng kêu khích, cố ý đem sự tình náo đại. Hắc Y Lệ Nhân thực tức giận, mặc kệ quá nhiều, trực tiếp động thủ, một quyền qua đi chính là kinh thiên động địa. Diêm Lệ Hành lóe đến cực nhanh, trận lóe liền vọt đến Hắc Y Lệ Nhân sau lưng, sau đó bắt tay đắp ở trên vai hắn, thả một chút lôi điện chi lực. A Hắc Y Lệ Nhân bị điện đến toàn thân phát run, tóc khói, quần áo cũng Nhìn đến Diêm Lệ Hành như thế lợi hại, đi theo Hắc Y Lệ Nhân cùng nhau tới người sôi nổi lui ra phía sau, không dám tiến lên mà nghe được tiếng kêu thảm thiết, cách đó không xa người đều chạy tới, kết quả nhìn đến thế nhưng là cùng bọn họ cùng chào đạo tặc người bị điện đến thê thê thảm thảm, mọi người không lời nào để nói. ta ghét nhất ngủ thời điểm bị người quấy giày, càng chán ghét người khác ở trước mặt ta tiêu ngạo ương nhạnh, không nghĩ trở nên cùng hắn giống nhau kết cục, đều cút cho ta diêm lệ hành dùng bao hàm có lôi điện chi lực tay hù dọa mọi người. vừa thấy đến cái kia vi lực bất phàm lôi điện chi lực, mọi người sợ tới mức hai mặt sợ sắc, nuốt nuốt nước miếng, thức thời rời đi. không bao lâu, nguyên bản ồn ào nhún nháo sân ăn tĩnh rất nhiều. cách đó không xa một cái trên nhà cao tầng, một cái trung niên nam tử đứng ở mặt trên, nhìn phía dưới náo nhiệt khinh thường cười. Đứng ở trung niên nam tử bên cạnh chính là Võ Thành, cũng đáp ý ta cười, hỏi: "Cha, hiện giờ thực sự có người thắng lối đài, chẳng lẽ ngươi muốn đem Hỏa Linh Chi cho hắn sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao?" "Này trong vòng 3 ngày, ta sẽ tuyên bố Hỏa Linh Chi bị đánh cắp, sau đó chúng ta phụ tử hai nhân cơ hội ăn bảo, thần không biết quỷ không hay." Đến lúc đó Hỏa Linh Chi khi chướng đã có thể sẽ không tính đến hắn trên đầu. Chương 331, thật không nghe lời. Diêm Lệ Hành đem bên ngoài người cưỡng chế di rồi lúc sau, lập tức đem cửa đóng lại, sau đó đem trong phòng đèn tắt sáng, muốn đi xem thủy Linh tình huống, chính là hắn trở về thời điểm, đã không thấy giai nhân bóng, dáng, chỉ để lại kia còn có chứa dư ôn trong đông. Người đâu? Không phải kêu nàng hảo hảo sao? Thật không nghe lời. Diễm Lệ hành tìm không thấy Thủy Linh, thực sốt ruột, thấy mặt sau cửa sổ làm mở ra, vì thế từ cửa sổ bay ra đi, đi tìm nàng, ít nhất muốn xem đến nàng bình yên vô sự hắn mới an tâm. Thủy Linh rời đi vọt ra lúc sau, dùng hết toàn lực trốn hồi khách điểm, chính là lại ngã vào nửa đường, vô lực lại đi. Không xong, lúc này gặp gỡ đuổi bắt nàng người, nàng liền xong rồi. Bất quá đuổi bắt người không gặp được, nhưng thật ra gặp họa yêu. Họa yêu xoắn eo thon nhỏ, chậm rãi từ nơi xa đi tới, đứng ở Thủy Linh trước mặt, không có động thủ lấn nàng, mà làm mở miệng trầm trọng, Này không phải chúng ta Thủy Linh cô đơn sao? Như thế nào sẽ như thế chẳng vật. Thủy Linh hướng hỏa yêu đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt, chính là đương nàng nhìn đến hỏa yêu cái kia lắc y tươi cười khi, không hề hướng xin giúp đỡ, càng không trông cậy vào hỏa yêu sẽ giúp nàng, đem ánh mắt thu hồi, nằm trên mặt đất hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, chờ có sức lực lại chạy. Hỏa yêu ngồi sồn xuống, xuống, dùng tay khơi mào Thủy Linh cằm, tiếp tục châm chọc nàng, ngươi không phải rất lợi hại, rất được cung chủ yêu thích sao? Như thế nào hiện tại như vậy thằng đâu? Nhìn một cái này tái nhợt khuôn mặt, nhìn cũng thật làm người đau lòng nha. Chính là lại có bao nhiêu người biết khăn che mặt dưới ngươi trông như thế nào? Hoa yêu châm chọc xong lúc sau tưởng kéo xuống khăn che mặt, Thủy Linh không muốn, đem đầu chuyển thai, bảo vệ tốt trên mặt khăn che mặt, không cho Hoa yêu kéo xuống chính là Hoa Yêu liền một hai phải xả, thừa dịp Thủy Linh vô lực phản kháng thời điểm, đem nàng khăn che mặt kéo xuống, làm nàng chân thật diện mạo triển lộ với ngoại, đó là một chương nửa trắng nửa đen mặt, cái mũi trở lên bộ vị là bạch, cái mũi dưới bộ vị là hắc, đặc biệt giò người. Hoa, ngươi lớn lên thật đúng là đủ. Doa ngươi, nếu ngươi gương mặt này bị người nhìn đến nói, khẳng định sẽ dọa người không thể. Ngày thường mang theo khăn che mặt ngươi chính là cái thủy linh linh mỹ nhân, huyết ảnh cung nam nhân đều bị ngươi mê đến xoay quanh, chính là tháo xuống khăn che mặt lúc sau lại sẽ là một cái cái dạng gì cảnh tượng đâu. Thủy Linh cũng không dễ dàng mở miệng nói chuyện, cho dù hiện tại tức giận đến không được, nàng cũng không mở miệng, chỉ là phẫn nộ mà mắt Hoa Yêu, đem này bút ghi tạc trong lòng chỉ cần nàng hoặc là, nàng liền sẽ đòi lại này búp chướng. Hoài yêu từ Thủy Linh trong ánh mắt nhìn ra nàng vẫn nộ cùng hận ý, bất quá cũng không sợ hãi, còn tiếp tục khiêu khích cùng trào phúng nàng, như thế nào, không phục sao? Không phục ngươi lên cắn ta a. Ngươi bị như vậy trọng thường, có thể hay không sống sót đều còn không biết, ngươi còn có thể đem ta thế nào? Ta hiện tại chỉ cần động một cái đơn giản tay chân là có thể cho ngươi đi thấy Di vương, mà cung chủ cũng sẽ không biết ngươi chết cùng ta có quan hệ, hắn sẽ cho rằng ngươi là những người khác đem ngươi cấp hạ chết. Thủy Linh không nói lời nào, chỉ là nhìn Hoài yêu, nghe nàng nói. trường đi, cứ việc đi, dù sao về sau ngươi liền trường không đến. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hơn ngươi? rõ ràng xấu đến muốn chết, mọi người lại đều hướng về ngươi. Ta rút cuộc điểm nào so ngươi kém, điểm nào không bằng ngươi. Hoa yêu càng nói càng sinh khí, bóp chặt thủy linh cằm, kể ra trong lòng tích lũy rất nhiều rồi. Đồng dạng là cung chủ bên người thị nữ, cũng chủ đối đãi ngươi cực hảo, kịp thời phạm sai lầm cũng không trách tội ngươi, chính là ta đâu. Chỉ cần phạm một chút sai liền sẽ bị phạt, có đôi khi bị phạt thật sự trọng, vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi lớn lên xấu, cho nên cung chủ mới bất công hướng về ngươi sao? Ta không thế nào cho rằng, nhất định là ngươi lén đối cung chủ bàn lậu thị phi, nói ta không phải, cho nên cung chủ mới có thể đối với ta như vậy, nhất định là cái dạng này. Thủy linh, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hơn ngươi? Từ cung chủ 20 năm trước đem ngươi mang tiến huyện Anh Cung, ta liền không thích ngươi, ta chán ghét ngươi. Những năm gần đây ta càng là hận ngươi, hận đến tận xương. Ước gì thân thủ giết ngươi. Chính là ta lại không thể như vậy. Nếu không nói ta cũng sẽ chết, bởi vì cung chủ sẽ không bỏ qua. Hiện tại hảo, ngươi chết ở người khác trong tay, cùng ta không quan hệ, cung chủ không có lý do gì tính đến ta trên đầu. Ha ha. Ngươi chịu chết đi. Hoa yêu đem trong lòng hờn dỗi nói xong lúc sau, lấy ra một cây ngân trâm, tưởng hướng thủy linh trên người thứ. Thủy linh biết kia ngân mặt trên có độc, tuy rằng thực không cam lòng chính mình cứ như vậy đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở người một nhà trên tay, nhưng nàng không thể không đối mặt thì thực sự. mắt mà nhìn ngân trâm tới, nàng cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà liêu một đạo lôi điện đánh xuống, vừa vặn bổ chúng hỏa yêu trong tay ngâm trầm, đem nàng đánh bại, cứu thủy linh, tiếp cận một đạo bóng trắng cấp tốc lóe tới, lóe hai hạ liền đến. Diêm lệ hành ra tới truy thủy linh, xa xa liền thấy nàng gặp nạn, cho nên ra tay cứu nàng, cũng chạy nhanh đi vào bên người nàng, đem nàng nâng dậy, thủy linh cô đương, người không sao chứ? Đương nhìn đến thủy linh kia trương hắc bạch mặt khi, Diêm lệ hành sát thật hoảng sợ, bất quá cũng không có quá lớn phản ứng, cũng không có đem nàng bỏ qua, vẫn như đỡ nàng. Thủy linh xấu hổ hình gì, không nghĩ làm người nhìn đến mặt, đặc biệt là Diêm lệ hành, không ngừng đem đầu chuyển xem, chính là không dám nàng như thế nào làm, kia trương hắc bạch mặt quy là tránh không khỏi hắn tầm mắt, tất cả hiện ra ở trước mắt hắn. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Diêm lệ hành nhìn ra được Thủy Linh khẩn trương cùng sợ hãi, biết nàng không nghĩ làm người thấy nàng mặt, cho nên đem trên mặt đất khăn che mặt nhặt lên tới. Ôn Nu vì nàng mang trở về, không có việc gì, đừng sợ. Thủy Linh hảo cảm động, lần trước cảm động không có giới lệ, lúc này đây rốt cuộc vô pháp chịu đựng, chảy xuống nước mắt. Hắn không che nàng mặt, hắn thế nhưng không che nàng mặt. Không phải tâu ngươi hảo hảo nó sao? Vì cái gì không nghe lời? Bị thương như vậy chọn còn không nghe lời, thật nên em mong. Liên tính ngươi không nghĩ nốc tại võ gia, cũng đến ta trở về lại nói, vì cái gì muốn chính mình một mình đào tẩu đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết chính mình thương thực chọn sao? Lúc này cũng không thể đưa ngươi hồi võ gia, ta trước cho ngươi tìm cái đại phu xem thương đi nếu là ta đại tẩu ở thì tốt rồi, nàng y thuật hảo đến không lời gì để nói. ngươi bị thương quá nặng, đắc tội. Diêm Lệ Hành đối Thủy Linh thực tôn trọng, đem nàng bế ngang lên phía trước còn muốn trước xin lỗi, nói xin lỗi xong mới động thủ, chính là hắn một phen người bế lên tới liền loạt vào công kích, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, loay đến kịp thời. Hoa Yêu vừa rồi bị điện một chút, toàn thân ma đến độ không sức lực, nghỉ ngơi hồi lâu mới khôi phục lại đây. Ai ngờ thế nhưng nhìn đến Diêm Lệ Hành ôm Thủy Linh phải đi, dưới sự tức giận đối hắn vung tay đánh nhau, đánh ra một đoàn đánh lửa cầu. Diêm Lệ Hành hiện lên cái kia đại hỏa cầu, không có phản kích, mà là dùng lời nói cảnh cáo. Hòa yêu, ngươi làm việc tốt nhất không cần làm được quá phận, cho chính mình lưu điều lui, nếu không ngươi đã chết đều sẽ không có người cho người xác. Ngươi hỏng rồi, ta chuyện tốt, còn gọi ta không cần làm được quá phận, quả thực buồn cười. Diễm Lệ Hành, nếu không phải xem ở cung chủ phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lần trước ta chỉ là đại ý, ngươi còn tưởng rằng ta thật đánh không lại ngươi. Vậy thử xem xem. Không lúc đó đánh với ngươi, có bản linh ngươi liền đuổi theo thử xem. Diễm Lệ Hành hai tay muốn ôm Thủy Linh, căn bản không có dư thừa tay cùng hòa yêu đánh, kỳ thật tại đây loại tình huống dưới hắn cũng đánh không lại hòa yêu, nhưng lại trốn nói khẳng định có thể thoát được quá. Diễm lệ Hành sử dụng truyền thuật, bên trái lóe một chút, bên phải lóe một chút, nóc nhà lại lóe lên một chút liền không ảnh, yêu muốn đuổi theo cũng chưa phát truy, chỉ có thể làm sinh khí. Đáng giận. Các ngươi này đối cậu nam nữ, đừng làm cho ta bắt được đến, nếu không ta nhất định sẽ đem các ngươi thiên đào và quả. Các ngươi cho ta chờ, ta sẽ không dung thà các ngươi. Diêm Lệ Hành ôm Thủy Linh thoát được rất xa, xác định đem Hỏa Yêu ném đến sạch sẽ mới dừng lại nghỉ ngơi, nàng đổi không kịp tới, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại mang ngươi đi tìm đại phu. Thủy Linh vẫn luôn nhìn Diêm Lệ Hành, tưởng cùng hắn xin lỗi, chính là lời nói đến bên miệng lại tạp trở về, chung quy vẫn là không có mở miệng nói chuyện, thấy hắn mệt đến mồ hôi đầy đầu, vì thế lấy ra khăn tay cho hắn lau lau. Cảm ơn. Diêm Lệ Hành vui vẻ mà cười, cũng nhìn Thủy Linh, cũng không có bợ vì nàng có một trương hắc bạch gương mặt mà dùng khắp thưởng ánh mắt xem nàng. Thủy Linh nghe xong Diêm Lệ Hành nói lời cảm tạ, đối hắn gật gật đầu, tỏ vẻ không cần cảm tạ, tóm lại chính là không mở miệng nói chuyện. Bởi vì Thủy Linh không mở miệng, Diêm Lệ Hành còn tưởng rằng nàng là cái người câm, càng vì nàng đau lòng vài phần, đem trên người áo ngoài thổi khoác đến trên người nàng, ban đêm lén, ngươi liền trước tạm thời khoác ta quần áo đi. Cũng không biết này phụ cận nơi nào có đại phu, thương thế của ngươi không thể lại kéo, nếu không, ta hiện tại lập tức mang ngươi đi tìm đại phu, nếu thật sự tìm không thấy liền đi tìm ta đại tẩu. Diêm Lệ Hành còn không có đá quá khí tới, bất quá chính là đem Thủy Linh bế lên, khắp nơi đi tìm đại phu. Thủy Linh tùy ý Diêm Lệ Hành ôm đi, dọc theo đường đi đều đang nhìn hắn, nhớ hắn điểm điểm tích, tích cho dù là trên mặt một viên chỉ cũng không muốn buông tha. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, giống như trước đây đẹp. Võ gia đêm qua nháo kẻ trộm, hôm nay sáng sớm rất nhiều người đều các hoài tâm tư, bởi vì bọn họ ngày hôm qua ban đêm cũng đi đương kẻ trộm. Mục nhược hân cùng Diêm Lệ Hành đám người tối hôm qua nhưng thật ra ngủ ngon tơ ngọt ngọt, so ở tại khách đĩa ngủ đến muốn thoải mái nhiều, sáng sớm lên tinh thần rất tốt, đoàn người cùng đi dùng cơm. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, hắc hưng thúc thúc, phong thúc thúc, hỏa thúc thúc, lôi thúc thúc, điện thúc thúc, thúc thúc, đại gia buổi sáng tốt lành. Một tiểu dịch vừa ra vẫn là cái kia lệnh nhân tâm ngào tiếp đón thức, ngồi xuống lúc sau, đem tất cả mọi người nhìn quét một lần, chưa thấy được Diêm Lệ Hành, vì thế hỏi một chút, gì? Như thế nào không thấy hành thúc thúc hắn nên sẽ không còn ở ngủ nương đi. Không có a ta ra tới thời điểm đi hắn trong phòng đi tìm hắn cũng không có nhìn thấy hắn. hưng trả lời nói, mọi người đều ở, duy độc không thấy diêm lệ hành, diêm lịch hành bắt đầu có điểm lo lắng, hỏi, các ngươi sáng nay nhưng có ai từng gặp qua hắn? tất cả mọi người lắc đầu. lúc này tới đưa đồ ăn người hầu nghe xong nói chuyện, cho nên liền chủ động trả lời, các vị nói chính là diêm nhị công tử đi. hắn này hôm qua ban đêm cùng mặt khác một vị khách nhân đã xảy ra điểm tranh chấp, mà vị kia khách nhân hôm nay cũng mất tích. phát sinh tranh chấp, vì sao tranh chấp? đêm qua kẻ trộm, thật nhiều người đuổi theo kẻ trộm, kết quả đuổi tới diêm nhị công tử phòng. Diêm Nhị công tử thực tức giận, cùng người nọ đã xảy ra một ít khoe miệng, sau lại còn động khởi tay tới, kết quả ngày hôm sau, người kia cùng Diêm Nhị công tử liền đều không thấy. Đại gia chạy nhanh ăn, ăn nọ no đi ra ngoài tìm. Mộc Nhược Hân nhìn ra Diêm Lệ Hành xuất ruột, nàng chính mình cũng thực xuất ruột, lo lắng Diêm Lệ Hành ăn nguy. Đúng lúc này, Diêm Lệ Hành cấp hừng hực mà chạy vào, chạy đến Mộc Nhược Hân bên người, đem nàng lôi đi. Đại cậu, mau, nhanh lên đi cứu người, cứu người, cứu ai a? cùng ta tới sẽ biết. Nàng bị thương hảo trọng hảo trọng, Nếu mau không được, ngươi nhất định phải cứu nàng. Ngươi trước ra, ta chính mình sẽ đi, ngươi đừng suy đến như vậy nha. Ai Nhược Hân cứ như vậy bị Diêm Lệ Hành cấp lôi kéo đi rồi, trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi Mộc Nhược Hân vừa đi, Diêm Lịch hành nơi nào còn ngồi được, mang lên Nhi Tử đi theo đi, tiểu dễ, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo, một tiểu dịch tùy tay cầm hai cái bánh bao, cứ như vậy đi theo phụ thân đi. Trong lòng Ngự còn ôm đang ở ngủ say Hoàng Kim. Hắc ưng, tứ đại hộ pháp cùng lanh trần cũng đi theo, đoàn người đến chỗ nào đều là cùng nhau, sẽ không dễ dàng tách ra. Diêm Lệ Hành đem Mộc Nhược Hân kéo đến trong phòng của mình, mang nàng đi xem Thủy Linh, hoảng loạn lại suốt ruột mà cầu xin, đại tẩu, cầu xin ngươi nhất định phải cứu nàng, cứu sống nàng, ta không chuẩn nàng chết, nàng không thể chết được. Nàng còn không phải là cái tiêu nguyên ảnh cung Thủy Linh sao? Cũng chính là ngươi triệu tư mặc tưởng gia nhân. Mục Nhược Hân gặp qua Thủy Linh một mặt, như thế đặc biệt cô Dương, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Là là là, chính là nàng. Đại Tẩu, ngươi đừng lại nói nhiều lời, chạy nhanh cứu nàng, nàng bị thương thực trọng thực trọng. Trên đường lại phun ra thật nhiều huyết, ta thật lo lắng. Ngươi trước đừng lo lắng, ta nhìn xem. Không bao lâu, Diêm Lịch Hành cùng những người khác cũng tới, đều đến Diêm Lệ Hành trong phòng, nhìn tượng nằm người, không hiểu ra sao. Mục Nhược Hân đang ở vì Thủy Linh trị thương, mà Diêm Lịch Hành thì tại bên cạnh thấy rõ ràng sự tình ngổn nghiêm khắc thực hiện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì sao sẽ cùng nàng ở bên nhau? Chuyện này nói ra thì rất dài. Diêm Lệ Hành thấy môn còn không có quan, vì thế liền đi đem cửa đóng lại, xác định chung quanh không ai mới nói, nàng chính là đem qua trộm hỏa linh chi người. Chỉ nhất, đem qua trộm hỏa linh chi người rất nhiều, chính là những người đó bại lộ lúc sau liền đem sở hữu sự đều đẩy đến Thủy Linh Cô Nương trên người, đem nàng trọng thương không nói, còn muốn đuổi bắt nàng. Thủy Linh Cô Nương thật vất vả trốn ra võ ra, chính là ở nửa đường thượng thế nhưng gặp họ yêu, họ yêu cùng là Huyễn ảnh Cung cung chủ bên người thị nữ, gặp được nàng hẳn là chuyện tốt. Hảo cái đầu, Tiếng Hư nữ nhân nhìn thấy trọng thương Thủy Linh Cô Nương, chẳng những không ra tay cứu giúp, ngược lại muốn động thủ sát nàng, nếu không phải ta kịp thời tới, Thủy Linh Cô Nương đã sớm bị nàng giết chết. Cái thiêu thiêu yêu nữ nhân vừa thấy liền biết không phải tốt, tởm lại chẳng ghét lần sau đừng lại làm ta gặp phải nàng, nếu không thấy một lần bẻ một lần. Hành thúc thúc đánh nữ nhân hình như là không đúng nga. Một tiểu dịch nhắc nhở nói, đánh hư nữ nhân chính là đối. Diêm lệ hành tức giận phản bác, khí không phải một tiểu dịch, mà là cái kia họ yêu, hận không thể đem nàng xé nát lại xé. Một nhược hân không có tham dự do hỏi cùng cái cổ, vẫn luôn ở vì thủy linh trị thương, song việc lúc sau liền đem trên mặt nàng khăn che mặt bắt lấy, muốn nhìn một chút cái này như tiên tử nữ nhân trông như thế nào, ai ngờ nàng thế nhưng giải quá một bề trên bạch hạ hắc mặt, khó trách muốn thời khắc mang theo khăn che mặt che đợi. Không chỉ có là một nhược hân thấy được, rất nhiều người đồng dạng nhìn đến, đều ở bởi vì thủy linh kia trương hắc bạch mặt mà kinh ngạc. Diêm Lệ Hành không kinh ngạc, mà là thực không cao hứng, đem khăn che mặt đoạn trở về, một lần nữa cấp nước linh mang lên, không vui nói: "Đại cậu, ngươi sao lại có thể tùy tiện gỡ xuống người khác khăn che mặt?" Về sau không chuẩn các ngươi tùy tiện chạm vào nàng khăn che mặt. "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng trông như thế nào, không có ác ý." Một Nhược Hân cũng không có bởi vì thủy linh diện mạo mà cười nhạo với nàng, tương phản, còn chính mình vừa rồi hành cử xin lỗi. Tóm lại các ngươi không chuẩn chạm vào nàng khăn che mặt. Nghiêm khắc thực hiện, nàng cũng đã lớn thành như vậy, ngươi có thích? nhịn không được hỏi một chút, kỳ thật cũng không có gì ác ý, chỉ là muốn biết Diêm Lệ Hành có không tiếp thu một cái lớn lên như thế xấu nữ nhân, chính là lại chọc đến người nào đó thực tức giận. Diễm Lệ hành đối Hắc Ưng như vậy vấn đề thực khó chịu, mãnh liệt phản bác, nàng trưởng thành như vậy làm sao vậy? Nếu Tử Lan cũng trưởng thành như vậy, ngươi có phải hay không liền không thích nàng? Ta, đương nhiên không phải. Thử, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi. Hắc Ưng nói sai rồi lời nói, không dám lại nói vậy, đến một bên đi đứng, nhớ tới Tử Lan. Ngày đó hắn nhìn đến một cái lớn lên rất giống Tử Lan người, đáng tiếc hắn không lại tìm được người kia. Tử Lan hẳn là không có tới Huyền Linh giới, cho nên hắn không có khả năng ở Huyền Linh giới nhìn thấy Tử Lan. Diễm lệ hành không cùng Hắc so đo, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở thủy linh trên người, tuy rằng một mực ra tay cứu trị, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, hỏi, đại cậu, nàng không có việc gì sao? Có thể sống sót đi. Nàng thương không nhẹ, nhất thời nửa khắc là hảo không được, ta chỉ là tạm thời giúp nàng chậm lại nội thương, mà khắc còn muốn xem ngày sau điều dưỡng, hơn nữa nàng một tháng trong vòng không thể động võ, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Đúng rồi, trên người nàng còn chung có độc, loại này độc ta trước nay cũng chưa gặp qua, có lẽ chính là bởi vì chúng độc, cho nên nàng mặt mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Từ nàng chúng độc sâu cạn tới xem, hẳn là từ nhỏ liền chúng này độc, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ độc phát, đến nỗi độc phát thời điểm là bộ dạng gì, ta tạm thời không biết. Một dược đúng sự thật trả lời, đối thủy linh có vài phần đồng tình. Như vậy một cái thanh xuân như hoa nợ cô đường, lại chúng kỳ độc, mặt đều hủy hoại, thật sự thật đáng thương. Chúng độc, như vậy nghiêm trọng, Đại tổng, ngươi nhất định có biện pháp giúp nàng giải độc, đúng hay không? Cái này ta phải trở về trang một cha, còn phải nghiên cứu một chút. Ngươi yên tâm, nàng trong cơ thể độc tạm thời sẽ không uy hiếp đến nàng tính mạng, việc cấp bách là đem nàng nội thương dưỡng hảo, hơn nữa nhất nhất quan trọng chính là trước cho nàng làm cái thân phận, làm cho nàng lưu tại võ gia, một khi làm người biết nàng là ngày hôm qua kẻ trộm, chỉ sợ phiền phức rất nhiều. Không bằng như vậy đi, khiến cho nàng lấy ta muội muội thân phận lưu lại, cho dù có người hoài nghi, cũng không dám đối nàng thế nào. Đại tổng, cảm ơn ngươi. Diễm Lệ Hành thực cảm kích một nược hân, cũng không phải bởi vì một nược hân ra tay cứu Thủy Linh, mà là một nược hân tìm mọi cách giúp hắn, còn có đại ca cùng với những người khác, đều không có buộc hắn từ bỏ Thủy Linh. Rốt cuộc Thủy Linh thân phận thực đặc thủ, là huyết ảnh Cung người, cũng có khả năng là huyết ảnh Cung phái tới tiếp tế. Nay đó hắn đều không để bụng, hắn chỉ biết Thủy Linh đã cứu hắn, hắn từ nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra được, nàng đối hắn không có bất luận cái gì ác ý. Nếu lúc này có người tiêu hắn từ bỏ Thủy Linh, hắn sẽ thực khó xử, đặc biệt là đại ca, đại tẩu. Hảo, ngươi trước hảo hảo chiếu cố nàng, ta đi khai phương thuốc, sau đó làm đi bắt dược. Nơi này là võ gia, đại gia hành sự cẩn thận một chút một chút. Đến nơi cái kia hỏa linh chi, mọi người đều không cần đi động, để tránh chúng mấy giờ nếu hơn, ngươi hay không đã nghĩ đến đối sách? Diễm Lịch hành hỏi, kỳ thật trong lòng đã đoán được sự tình đại khái, đã sớm làm tốt phòng bị. Mục Nhược Hân gật gật đầu trả lời, võ gia chủ nhân mời chúng ta tới nơi này làm khách, chính là hắn lại chưa từng lộ diện, chỉ là phái một ít tiểu nhân vật ra tới đi chẳng, không hề có thành ý hỏa linh chi là cỡ nào chân quý linh dược võ gia chủ người đã có hạnh gặp được, lại sao có thể dễ dàng đưa cho người khác? nếu ta không có đoán sai nói, hắn này nhất chiêu đi chính là giấu trời qua biển, ám độ không đến lôi luận võ kia một ngày, này hỏa linh chi đại khái cũng đã bị trộm đi rồi đi. có như vậy nhiều cao thủ ở, ai có thể đem hỏa linh chi đi? Lệ Hành không tin, nhìn đến thủy Linh hỏa linh chi thương thành như vậy, đau lòng a muốn ngoài đích sắc trộm không đi, nếu là nội tặc đâu. Nội tặc đem Hỏa Linh chi trộm đi lúc sau, lại đem tội danh đẩy đến chúng ta này đó mời tới khách nhân trên người, đến lúc đó chúng ta liền lẫn nhau hoài nghi, mà hắn liền ở trong tối hưởng thụ Hỏa Linh chi. Nay một kế dùng đến thật đúng là diệu, chỉ tiếp mặt ngoài công phu làm được không đủ. Nếu hơn, ngươi có thể tưởng tượng muốn Hỏa Linh chi. Diêm Lịch hành nghiêm thấp hỏi, tưởng lại có thể thế nào? Chúng ta hiện tại đang ở bị người khác tính kế chung, muốn bắt được Hỏa Linh chi, có dễ khó. Ta sẽ đem Hỏa Linh chi đưa đến ngươi trên tay. "Sá." Kiên nhẫn chờ. Hắn hệ tử muốn nô vật, hắn dùng hết toàn lực cũng muốn vì nàng bắt được. Chương 332, thảo khó lựa chọn một nhược thân trở lại chính mình phong liền lấy ra vô danh chi thư ở bên trong tìm kiếm giải độc phương pháp. tuy rằng vô danh chi thư có ngàn ngàn bạn bạn tiền lá cây, bất quá nàng chỉ cần ở trong lòng nghĩ muốn giải quyết chứng bệnh, bên trong lá cây liền sẽ tự động bay vào tay nàng trung, không cần nàng từng mảnh đi tìm. thật muốn biết viết quyển sách này người rốt cuộc là ai? diêm lịch hoàng ở trong phòng chờ một nhược thân, thấy nàng đem thư khét lại, sau đó liền qua đi quan tâm hỏi một chút, bất quá quan tâm cũng không phải là những người khác, mà là nàng. nếu hơn có khỏe không? cảm nhận được đến mệnh. hắn nhưng không quên nàng lúc trước vì cứu người đem chính mình mệt mỏi thứ sự, như vậy sự vẫn là thiếu phát sinh thì tốt hơn, tốt nhất không cần phát sinh. ta đã không năm đó như vậy yếu đi, hao phí một chút linh khí không tính gì đó, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mộc Nhược Hân đơn giản trở về một câu, sau đó liền nói trước mắt sự, "A Hoành, muốn giải thủy linh, cô nương trên người độc, cần thiết muốn bắt đến Hỏa Linh chi, lại phối hợp các khác dược liệu hỗn hợp cùng nhau dùng. Hỏa Linh chi là cho người ăn." Diễm Lịch Hành không vui nói, không muốn đem Hỏa Linh chi nhường cho những người khác ăn. "Ta không bệnh không đau, ăn cái gì Hỏa Linh chi a? Hiện giờ có người bức thiết yêu cầu nó, vẫn là nghiêm khắc thực hiện tích người, ta rất vui lòng đem nó nhường ra tới. Nhưng ta không vui. Người coi như là vì nghiêm khắc thực hiện, cấp nghiêm khắc thực hiện ăn, như vậy tâm không phải thoải mái sao? Lại không phải thật sự cấp nghiêm khắc thực hiện ăn, hắn tâm nơi nào thoải mái lên?" vạn nhất nữ nhân viên là Huyên Ảnh cung phái tới tiêm tế, đến lúc đó đem nghiêm khắc thực hiện làm đến mình đầy thương tích, kia chẳng phải là đáng tiếp kia chi hỏa linh chi? Hảo hảo, ngươi cũng đừng lại dối rắm chuyện này, có thời gian dối dám cái này, còn không bằng ngẫm lại xem như thế nào mới có thể bắt được hỏa linh chi. Võ gia chủ nhân là chỉ cáo giả, muốn từ hắn trên tay đem hỏa linh chi có điểm khó khăn, hơn nữa chúng ta còn phải làm đến tiên ý để vô phụng, miễn cho ngày sau phiền toái không ngừng. Diêm Lịch hành hiện tại cấp lấy hỏa linh chi đã không như vậy máy liệt, thậm chí không nghĩ lãng phí tinh lực đi cấp lấy. Dù sao hỏa linh chi lại không phải cho hắn người yêu ăn, càng không phải cho hắn bên người bằng hữu ăn, mà là cấp một cái không biết là địch là bạn người ăn. Chính là vì nghiêm khắc thực hiện, này chi hỏa linh chi vẫn là đến bắt được tay một nhược hân nhẹ nhàng nhéo một phen diêm lịch mặt, không cho hắn luôn banh mặt. đầu hắn cười cười, hảo a hoành, cười một cái sao? như vậy banh mặt ngươi không cảm thấy mệt sao? kỳ thật cũng không có gì ghê gổng sự, ta một chút đều không để bụng. hỏa linh chi tuy rằng là linh dược, nhưng nói chung quy là dược, ngươi thích uống thuốc sao? ta nói bất quá ngươi. kỳ kỳ, đừng nghĩ, coi như là vì nghiêm khắc thực hiện đi, ngươi không nhìn thấy nghiêm khắc thực hiện vừa rồi cái kia suốt ruột dạng, đều sắp vội muốn chết. nếu vừa rồi cái kia thủy linh cô nương đã chết nói, ta đoán hắn có khả năng sẽ thương tâm muốn chết. kỳ thật ta cảm thấy kia cô nương không tuổi, sẽ là cái hảo cô đương, chỉ là nàng là huyễn ảnh của người, không thể dễ tin. trước quan sát quan sát lại nói vừa rồi vội vã cứu người, chúng ta đều còn không có ăn cái gì đâu. đi, đi trước ăn cái gì, lấp đầy bụng, ăn no lại làm chuyện khác, đi thôi đi thôi. một nhược hân tuy rằng đã là cái hài tử đương, nhưng vẫn là có một chút tiểu nữ nhân đáng yêu, khi thì thành thủ cổ trọng, khi thì làm nũng nghịch ngợm, cá tính trăm biến, không có cố định. diêm lịch hành chính là kháng cự không được một nhược hân làm nũng chung mang theo một chút đáng yêu, ở hơn nữa nàng nụ cười ngọt ngào, hắn liền không có cách, cho dù là lại không muốn đem hỏa linh chi nhường cho người khác ăn cũng đến nguyện ý. tính, coi như là vì nghiêm khắc thực hiện đi. diêm lệ hành cả ngày đều ở trong phòng chiếu cô thủy linh, thấy nàng tỉnh lại, rất là cao hứng, cầm chén thuốc lên, đem nàng nâng dậy, dựa vào bên cạnh, thủy linh cô đương, ngươi tỉnh. Tới, trước đem rượu uống lên. Này, nơi này là địa phương nào? Thủy Linh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là quan tâm chính mình thân ở chỗ nào, hiện tại có gì hiểm cảnh. Bất quá cái này địa phương nhìn quen thuộc, hình như là Diêm Lệ Hành ở võ gia sở trụ phòng. Chẳng lẽ nàng ở võ gia? Nơi này là võ gia, bất quá ngươi yên tâm, không ai biết ngươi chính là ngày hôm qua lẻn vào nữ tử. Ta đại tẩu cho ngươi lộng cái thân phận, nói ngươi là nàng muội muội, còn cho ngươi thay đổi một kiện quần áo, rất nhiều người đều tin. Vừa nghe đến quần áo bị thay đổi, Thủy Linh liệt cấp, hiện nhiên không quá nguyện ý làm người chạm vào thân thể của nàng, càng không muốn làm người thấy nàng mặt. Diêm Lệ Hành còn tưởng rằng Thủy Linh có điều hiểu lầm, vội vàng giải thích rõ ràng, "Ngươi quần áo là ta đại tẩu cho ngươi đổi, ta tuyệt đối không có đối cô nương có gây rối cử chỉ." Đến nỗi ngươi mặt, ta đại tẩu khẳng định là thấy được, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cái gì đều sẽ không nói." Ta đại tẩu y thì thuật thực hảo, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đem mặt trước khỏi." Đem mặt trước khỏi? Nghe thấy cái này, Thủy Linh vô cùng kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Diêm Lệ Hành, lại dùng tay nhẹ nhàng xúc một chút chính mình mặt, lắc đầu, không tin. Nàng mặt liền cung chủ đều không thể trước khỏi, những người khác liền càng không muốn nói. "Ngươi không tin sao?" Kỳ thật vừa mới bắt đầu ta cũng không tin ta đại tẩu y thì thuật, chính là sao lại ta không thể không tin tưởng. Tóm lại ngươi liền chờ ta đại tẩu tin tức tốt đi, nàng nhất định có thể đem ngươi mặt chữa khỏi. Ngươi nội thương không nhẹ, một tháng trong vòng không thể vùng võ, cần thiết đến hảo hảo điều dưỡng. Tới, trước đem dược uống lên Diêm Lệ Hành cực kỳ ôn nu, như vậy ôn nu đối bất luận kẻ nào đều không có quá, đem chén thuốc đưa đến Thủy Linh trước mặt, chính là Thủy Linh trên mặt mang theo khăn che mặt, uống dược nói có điểm phiền báis. Thủy Linh không muốn đem khăn che mặt gỡ xuống, rồi tay đem chén thuốc lấy qua đi, muốn chính mình uống, lại còn có muốn ở lén chính mình uống, dùng ánh mắt ý bảo Diêm Lệ Hành, hy vọng hắn có thể tạm thời tránh đi. Diêm Lệ Hành minh bạch Thủy Linh ý tứ, tự nhiên sẽ tôn trọng nàng, ta đi cho ngươi lượm điểm ăn tới, ngươi ở chỗ này hảo hảo mang theo, không thể lại chạy loạn, biết không? nơi này thực an toàn, võ gia người sẽ không động ngươi, cái kia hỏa yêu cũng không động đậy ngươi, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này. thủy linh gật gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích, sau đó nhìn diêm lệ hành rời đi, người đều đã đi ra môn, nàng còn đang xem, trong ánh mắt nổi lên nước mắt, nếu ngày hôm qua không phải gặp được hắn, nàng hôm nay chỉ sợ đã là người chết rồi đi, hắn lại cứu nàng một lần. diêm lệ hành ra thủy linh phòng, không dám rời đi lâu lắm, lo lắng nàng một người ngốc tại trong phòng sẽ xảy ra chuyện, cho nên đến phòng bếp cầm đồ ăn ngay lập tức trở về, ai ngờ nửa đường thượng thế nhưng bị vài cá nhân chặn đường, làm hắn thực không vui, tránh ra. Chắc đương người đồng dạng là võ gia mời tới khách nhân, trong đó một cái chính là đêm qua bị diêm lệ hành đánh, đánh đến chạy chối chết hắc y hề nhân, ở huyền linh giới còn coi như có điểm danh khí, có điểm thân phận, cho nên hành sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đại ca, nhị ca, ngày hôm qua chính là hắn bị thương ta. Nếu không phải hắn chuyện xấu, ta đã sớm bắt được cái kia muốn trộm hỏa linh chi nữ nhân. Tiểu tử, nghe nói ngươi ngày hôm qua ban đêm thực kiêu ngạo đâu? Có phải hay không? Dám trêu chúng ta huynh đệ, ngươi chán sống sao? Ta nói lại lần nữa, tránh ra. Diêm Lệ Hành vô tâm tình cùng loại này ghê tởm người vô nghĩa, càng không yên tâm làm thủy linh một người ngốc tại phòng lâu lắm, lo lắng nàng lại không lưu lại chỉ tự phiến ngư liền rời đi, vội vã chạy trở về, cho nên đối trước mắt mấy người này thái độ cực kém, thật không thể lập tức ra tay đưa bọn họ phóng đạo. Ba nam tử đem Diêm Lệ Hành vây quanh, không cho hắn đi, khí thế vẫn là như vậy tiêu ngạo. Lão tử chính là không cho khai, thế nào? Khi dễ chúng ta huynh đệ, ngươi hôm nay phải cho ta hành. Diêm Lệ Hành nhẫn mãi đã tới rồi cái điểm, không có lại nhận mãi, một tay cầm đồ ăn, mà khác một bàn tay ngưng tụ lôi điện chi lực, xoay người quát nàng, dùng lôi điện đem kia ba nam tử bó đến cùng nhau, điện bọn họ cái chết đi xuống lại. A Ba nam tử bị lôi điện bó đến một khối, còn bị điện đến cả người thây dại, run rẩy không ngừng, quần áo bị tiêu phá, tóc bị đốt chói, đỉnh đầu bốc khói, cũng chỉ dư lại một hơi. Muốn nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Lao Tam, ngươi như thế nào không nói người này rất lợi hại? Ngươi cũng chưa nói hắn cùng Kim tộc có quan hệ. Ta cho rằng các ngươi biết, cho nên chưa nói. Khu Cụ, sớm biết rằng như vậy, bọn họ liền không tới. Diêm Lệ hành vội vã chạy trở về tìm Thủy Linh, cho nên không nhàn công phu đi để ý tới những cái đó lung tung rối loạn người. Chạy về đến phòng lúc sau, chưa gõ gõ cửa, qua một lát mới đẩy cửa đi vào, thấy Thủy Linh còn ở, lúc này mới yên tâm. Thủy Linh Cố Nương, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện cầm điểm. Ngươi tạm chấp nhận ăn. Thủy Linh gật gật đầu, sau đó hạ xuyên dải, đứng lên thời điểm thiếu chút nữa liền đứng không vững, ngã xuống, cũng may có người kịp thời đem nàng đỡ lấy, bằng không nàng khẳng định muốn ngã. Diêm Lệ Hành vừa thấy đến Thủy Linh đứng không vững liền bước xa tiến lên, đem nàng đỡ lấy, đỡ ổn, không có việc gì đi. Thủy Linh gật đầu trả lời, sau đó hướng cái bàn bên kia đi đến, bởi vì có Diêm Lệ Hành nâng, cho nên đi được không thượng thực cố sức. Diêm Lệ Hành từ trước thời, đem chén đũa phóng tới Thủy Linh trước mặt, lúc sau liền chính mình lui ra, ngươi trước dùng cơm, ta ở bên ngoài nóc, có việc nói liền dùng lực gõ một chút cái bàn, từ từ ăn, không nóng nảy, nếu không đủ nói ta lại đi cho ngươi lấy. Hảo, ta trước đi ra ngoài. Diêm Lệ Hành một bước vừa quay đầu lại, đi tới cửa thời điểm cũng đã quay đầu lại rất nhiều lần, ra cửa khẩu còn muốn lại nhiều xem hai mắt mới luyến tiếc đem cửa đóng lại, sau đó ở bên ngoài chờ đợi. Hà Cứng đi tới, trêu chọc nói, nha nha nha, nguyên lai ta nhị công tử cũng là cái đa tình người nha, có được khó được. Ngươi chẳng lẽ liền không nhiều lắm tỉnh, ngươi cùng Tử Lan tốt thời điểm, ta có nói ngươi cái gì sao? Ngươi người này thật là chẳng ghét, chính là nhận không ra người, thực. Diêm Lệ Hành trầm trọc phản bác, không dễ dàng chung có nhắc tới Tử Lan. Vừa nói đến Tử Lan, Hà Cứng biểu tình liền thay đổi, trở nên thực yêu thương, làm được Diêm Lệ Hành bên cạnh, cảm thán nói, cũng không biết Tử Lan hiện tại thế nào. Cuộc đời này có thể hay không trở lại nhân giới còn không nhất định đâu nếu lúc ấy ta đem Tử Lan cũng mang đến, thật là tốt biết bao. ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, liền như ta đại tổ nói, mọi việc tùy duyên. nếu ngươi cùng Tử Lan thật sự có duyên phận, các ngươi nhất định còn có thể lại gặp nhau. nếu không có duyên phận, liền tính ngươi về tới nhân giới cũng chưa chắc có thể cùng nàng đi cùng một chỗ, hết thảy xem duyên phận đi. duyên phận thứ này thật sự thực kỳ diệu. đúng vậy, duyên phận thật sự thực kỳ diệu đâu. nghiêm khắc thực hiện, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi thật sự thích cái kia Thủy Linh. Hắc nghiêm túc nghiêm túc hỏi, không có một chút nói giỡn. nếu Thủy Linh mặt vĩnh viễn đều chỉ không hết, kia nàng liền vẫn luôn là cái Hắc Mặt, phải đối người như vậy cả đời, thật sự có điểm. có lẽ hắn thích người không phải Thủy Linh, cho nên mới khó có thể tiếp thu đi nhiều năm minh đệ, ta cũng không nghĩ giấu ngươi, cũng không có gì hảo giấu. Là, ta thích nàng, từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng ta liền thích nàng, mặc kệ nàng trưởng thành cái dạng gì, ta đều thích. ở trên người nàng, ta tổng cảm giác có một loại quen thuộc hương vị, giống như chúng ta thật lâu trước kia liền nhận thức, nhưng chúng ta có đích xác xác chưa từng gặp qua, cho nên ta mới cảm thấy duyên phận thực kỳ diệu. Hắc ta biết ngươi muốn nói cái gì, ai không thích những thứ tốt đẹp? Ta trước kia luôn cùng hướng dơ thẳng lên trời tranh cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nam, có thể thấy được ta có bao nhiêu chú trọng ngoại tại mỹ. chính là không biết vì cái gì, đối thủ linh ta có một loại thực đặc biệt cảm giác, ta thích nàng. không thể tưởng được ngươi cũng có thể nói ra như vậy một phen đạo lý lơ lửng. Tiêu minh đệ, ta liền chúc phúc ngươi sớm ngày ôm đến gia nhân. Bất quá có một số việc ta còn là đến nhắc nhở ngươi. Thủy Linh là Huyền ảnh cung người, là địch là bạn còn chưa cũng biết, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta tin tưởng nàng sẽ không thương tổn ta. Nàng có lẽ sẽ không thương tổn ngươi, nhưng là khả năng sẽ thương tổn người khác. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta thu được thương tổn sao? Ta. Tiểu dễ trên người có đặc biệt đồ vật, đã bị người cấp theo dõi, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Sẽ không, nàng nhất định không phải là người như vậy. Ta tin tưởng nàng. Diễm lệ hành chính là tin tưởng Thủy Linh, chính là hắc nói cũng có chút đạo lý. Nếu Thủy Linh thật là Huyền ảnh phái tới tiêm thế, hắn. Sẽ không, nàng nhất định không phải tiêm tế. Lời nói đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn cũng thấy Diêm Lệ Hành chịu không nổi như vậy đả kích, không dám nói thêm nữa, vô vô bờ vai của hắn liền rời đi. Thủy Linh ở trong phòng nghe được bên ngoài có thanh âm, vì thế liền tới tới cửa chỗ, tới gần một chút, cẩn thận nghe, nghe tới Diêm Lệ Hành nơi trốn giữ thì nàng khi, trong lòng lại là từng đợt cảm động, nhưng mà càng là cảm động liền càng mâu thuẫn, càng dày vò. Tại đây phía trước, cung chủ đã cho nàng hạ quá một cái nhiệm vụ, cần thiết bắt được Ngũ Thải thần thạch. Nếu nàng nhân cơ hội này đem Ngũ Thải thần thạch cầm đi, kết quả sẽ là cái bộ dáng gì? Diêm Lệ Hành nhất định sẽ đối nàng tử tất vọng đi. Thủy Linh lâm vào trong hai cái khó này, thống khổ vô cùng, không chú ý tới trong phòng nhiều một người. Họa Yêu không biết là khi nào tiến phòng, còn ngồi xuống hưởng dụng mỹ thực, thấy Thủy Linh thật lâu không phản ứng liền trước mở miệng nói: "Không thể tưởng được ngươi tình lang đối với ngươi như vậy hảo, thật là lệnh người hâm mộ nha. Ngươi trưởng thành như vậy đều có nam nhân thích, này nam nhân đôi mắt nên không phải là có vấn đề đi." Nghe được Họa Yêu thanh âm, Thủy Linh thu hồi sở hữu phức tạp cảm xúc, quay đầu lại căng tức nhìn Họa Yêu, không nói một lời, từ ánh mắt là có thể nhìn ra nàng muốn nói cái gì. Còn ở vì đêm qua sự sinh khí sao? Ngày hôm qua ta là tàn nhẫn điểm, nhưng xong việc ta liền hối hận nha. Thủy muội muội, ngươi liền không nên trách Tỷ Tỷ, được không? Tỷ Tỷ chỉ là nhất thời chi khí, không nghĩ tới muốn lớn ngươi." Thủy Linh vẫn là trừng mắt Họa Yêu, một chút đều không tin nàng chuyện ma quỷ hàm muội muội, ngươi cũng đừng sinh khí đi. bất quá cẩn thận nấp lại, kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. nếu không phải ta ngày hôm qua như vậy một làm, ngươi có thể cùng ngươi tình lang ở bên nhau sao? ta quan sát qua, này nam nhân đối với ngươi thật đúng là khăng khăng một mực, chẳng những không chê ngươi dung mạo, biết rõ ngươi là huyết ảnh cung người, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi, thật tốt nam nhân nha. bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ sợ muốn cô phụ người nam nhân này. thủy linh nghe hoa yêu vương nghĩa, vẫn luôn là trừng mắt giận mắt, chính là cái này biến chuyển lại làm nàng trở nên loạn, sợ hãi. hoa yêu những lời này là có ý tứ gì? Hòa yêu đúng thu hồi rũ, nghiêm túc nói, cung chủ có lệnh, muốn ngươi ở ma vương đoàn người bên người, một khi có cơ hội liền đem ngũ thải thần thạch lấy đi. Ngươi hiện tại chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ này, hỏa linh chi sự giao tử ta đi làm. Cung chủ biết ngươi bị thương, cho nên cho ngươi thư thả một ít thời gian, ăn trộm ngũ thải thần thạch sự chờ thương thế của ngươi hảo lại độc thủ. Thủy linh càng là hoảng sợ, ở trong lòng bài xích nhiệm vụ này, chính là lại không thể không tiếp được nhiệm vụ này, lâm vào trong hai cái khó này. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ nếu lấy đi ngũ thải thần thạch kết quả sẽ là cái gì, không nghĩ tới, nếu nàng cầm đi ngũ thải thần thạch, diêm lệ hành nhất định sẽ đối nàng hận tấu sớm đi. Chính là nàng lại không thể vi phạm cung chủ mệnh lệnh, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thùi muội muội, đừng nói tỉ tỉ không có nói tình ngươi, cái lời cung chủ mệnh lệnh hậu quả chính là phi thường nghiêm trọng. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ta nhưng không nghĩ thế ngươi nhặt xác. Bất quá có lẽ ngươi liền thi thể đều không có, cần gì nhặt xác đâu. Hoa yêu lại khôi phục kiến rũ hồ bị dạng, ta bị nói, ma vương đoàn người trung thật đúng là nhiều tuấn tiếu nam nhân, tùy tiện một chảo một cái đều là lệnh người thập phần vừa lòng. Đặc biệt là ma vương, thật hy vọng chính mình cũng có như vậy một người nam nhân ấy. Đau. Bất quá người nam nhân này nhưng không hảo khống chế, một khi dây cương chặt đứt, liền rất khó khống chế được chủ hắn, cho nên ta còn là tuyển mặt khác nam nhân xuống tay đi. Muội muội yên tâm, ta sẽ không theo ngươi đoạn. ngươi cái kia tình lang ta bảo đảm bất động. Thủy Linh vô tâm tình nghe hỏa yêu vương nĩa, còn ở vào lưỡng nan giày vào giữa. Ma vương đoàn người chỉ có Diêm Lệ Hành không nghi ngờ nàng, những người khác đều tại hoài nghi. Nàng làm nên lợi dụng Diêm Lệ Hành tin tưởng ăn trộm ngũ thải thần thạch, hay là nên cãi lời cùng chủ mệnh lệnh, tiếp thu bất luận cái gì trường phật đâu? Thật sự hào khó lựa chọn, trừ bỏ Diêm Lệ Hành ở ngoài, những người khác đích xác đều tại hoài nghi Thủy Linh, đặc biệt là không dễ dàng tin tưởng người ngoài hỏa hộ pháp. Một nhược thân hoa 5 năm thời gian mới làm hỏa hộ pháp tiếp thu cùng nhận, Thủy Linh mới vừa xuất hiện, lại huyễn ảnh người, hắn sao có thể lập tức là có thể tiếp thu? Bất quá hoài nghi về hoài nghi, cũng không có người đối Thủy Linh làm ra thương tổn sự, ngay cả mẫn cảm lợi nói cũng không ai nói. Diêm Lệ Hành hai ngày này đều ở tỉ mỉ chiếu cố Thủy Linh, vì nàng bưng trà đưa dược, còn ở ngoài cửa đương hộ hoa sứ giả, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Thủy Linh hai ngày này cũng thực cáp vận, có lẽ là thương còn không có tốt duyên cơ đi, nàng cũng không có làm ra cái gì lệnh người bất mãn sự, ngay cả cửa phòng cũng trở ra thiếu, liền ngẫu nhiên ở sân bên ngoài phơi phơi nắng. Một Nhật Hân cùng Diêm Lệ Hành cũng không có đem Hỏa Linh Chi có thể giải Thủy Linh trên người đọc sự nói cho Diêm Lệ Hành, miễn cho hắn mạo hiểm đi ăn cắp Linh Chi. Còn có một ngày chính là lôi đài đại tái, chính là liền ở đêm nay truyền ra Linh Chi bị trộm tin tức. Không hảo, không hảo, Hỏa Linh Chi bị trộm đi. Cái gì? Hỏa Linh Chi bị trộm? Hỏa Linh Chi như thế nào sẽ bị trộm đi đâu? tất cả mọi người vô pháp tiếp thu như vậy sự đều chạy tới xem cái đến tận cùng ở linh chi trong phòng đích sắc đã nhìn không tới linh chi rốt cuộc là ai đem linh chi trốn đi là ai võ gia phụ tử cũng xuất hiện bất quá cũng không có giống những người khác như vậy sinh khí phẫn nộ chỉ là lượt lộ rõ gốc thiên a hỏa linh chi bị đánh cắp ta đây ngày mai lôi đài làm sao bây giờ cha này đều khi nào ngươi còn nghĩ lôi đài sự chạy nhanh nghĩ cách đem linh chi tìm trở về mới đúng tìm trở về nói được dễ dàng này linh chi một khi tới tay ai không lập tức đem hắn cướp mất còn sẽ lưu lại sao Sớm biết như thế, lúc trước ta liền chính mình ăn, ai võ ra gia chủ một cái kính thở dài thở dài, trừ bỏ thở dài vẫn là thở dài, cuối cùng thương tâm khổ sở mà rời đi, đi phía trước còn luyện chuyển hạ cái lệnh đuổi khách, ta võ người nào đó thực xin lỗi lại ra, không có thể đem Hỏa Linh chi bảo vệ tốt, thật là thực xin lỗi. Ngày mai lôi đải là không thể tiếp tục tiến hành rồi, thật là thực xin lỗi. Võ gia chủ, ngươi không thể cứ như vậy đi rồi a. Hỏa Linh chi sự còn không có giải quyết đâu, có chút người còn vô pháp tiếp thu sự thật, một hai phải có cái kết quả không thể, muốn đuổi theo đi hỏi lại. Võ thành đem mọi người ngăn lại, dùng các loại phương thức ngăn cản những người này, các vị, Hỏa Linh chi đã bị trộm, các ngươi còn muốn thế nào? Mấy ngày nay Ban đêm, mỗi ngày có người tới trộn Hỏa Linh Chi, đến nỗi là ai, các vị đều trong lòng biết rõ ràng, cần gì phải lại khó xử với chúng ta. Cha ta may mắn được đến Hỏa Linh Chi, lại không chiếm hưởng, mà là lấy ra tới, há Liêu sẽ phát sinh như vậy sự, các vị vẫn là mời trở về đi. Này không ai còn dám phát biểu bất mãn, chỉ vì bọn họ cũng từng Ban đêm đi trộn quá mức Linh Chi, nếu là lại nháo nói, vạn nhất hoài nghi đến tự mình trên đầu, kia đã có thể thảm. Một nhược hân cũng ở trong đám người, quan sát đến mọi người, có thể nhìn ra được Hỏa Linh Chi còn ở võ ra trong tay, chính là lại thời Diêm Lịch Hoành bình tĩnh, nghi hoặc, hỏi, "A Hỏa Linh Chi rốt cuộc ở ai trên tay? Người nói đi." Diêm Lịch cười, cười mang theo một mặt ý, đáp ứng đã thực rõ ràng. Hắn nói qua nhất định sẽ bắt được Hỏa Linh Chi liền nhất định sẽ bắt được. Chương 333, ta như thế nào hỏi? Trở lại trong phòng, Diêm Lịch Hành đem Hỏa Linh Chi lấy ra tới, tự mình giao cho một nhược dược hân trong tay, "Đây là ngươi vẫn luôn muốn Hỏa Linh Chi, đem nó dùng cho nơi nào, từ ngươi tới quyết định." Đây là một gốc cây Hỏa Hồng sắc Linh Chi, sắc như tương ngâm, tuy rằng chỉ có một tiểu chén trà lớn nhỏ, nhưng lại không giống người thường, cho dù nắt lấy đã lâu vẫn như cũ hấp áp, lâu sở trường trung sẽ hơi có phòng tay cảm giác, rất có linh tính, giống như có sinh mệnh sinh linh, sẽ nhân người cùng sự bất đồng làm ra bất đồng phản ứng. Mục dược hân đem Hỏa Linh Chi nhìn kỹ vài biến, kinh ngạc cảm thán không thôi, "Đây là Hỏa Linh Chi sao?" Quả nhân như đồn đãi trung theo như lời giống nhau, hy thế chân bả ạ có trách như vậy nhiều người đánh nó chủ ý. nói thật, tốt như vậy đồ vật nàng thật đúng là liên tiếp cấp một cái là hữu là địch còn không biết người ăn, thứ tốt đương nhiên là muốn để lại cho nàng yêu nhất người ăn mới đúng. chính là không cho thủy linh ăn nói, nghiêm khắc thực hiện có thể hay không hận nàng. diêm lịch hành nhìn đến một nhược hân sắc mặt không đúng lắm, cho rằng nàng sẽ ra chuyện gì, lo lắng hỏi, nếu hân, người làm sao vậy? một nhược hân vẻ mặt khuôn mặt tú sầu, không một hồi đột nhiên lại cười, còn hưng phấn mà nhảy một chút, nhảy đến diêm lịch hành trước mặt, hoàng trong tay linh chỉ nói, a hành, ta nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp. biện pháp gì? Muốn giải thủy linh trên người độc, cũng không cần chỉnh cây hỏa linh chi phân lượng, chỉ cần chút ít làm thuốc dẫn mà thôi. Ta lấy dư lại luyện chế thành năng lượng, chúng ta một người một viên, thứ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ. Ta hiện tại liền đến ý cảnh đi đem hỏa linh chi cấp dụng, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. A hành, vòng tay ngươi lấy hảo, mang theo đại gia rời đi võ ra. Mục nhược Hân đem một vòng tay cho Diêm Lịch Hành, sau đó liền đến ý cảnh chung đi, chuyên tâm giải quyết kia cây hỏa linh chi. Như vậy nhiều người muốn hỏa linh chi, cùng với lưu trữ để cho người khác cấp lấy hưởng dụng, chi bằng nhân lúc còn sớm đem nó ăn, miễn cho tiện nghi người khác. Diêm Lịch Hành đem vòng tay thu hảo mang theo, sau đó mang mọi người rời đi võ ra. Rời đi vọt ra thời điểm, Diêm Lệ Hành đem Thủy Linh cũng mang lên, một đường cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng, trong lòng, trong mắt cũng chỉ có nàng, đem mặt khác sự đều vứt đến sau đầu đi. Ai nấy đều thấy được Diêm Lệ Hành đối Thủy Linh dùng tình quá sâu, đều bị vì hắn lo lắng, sợ hắn ngày sau sẽ chịu thương tổn. Thủy Linh vẫn là không nói một lời, chỉ là lấy ánh mắt truyền đạt muốn lời nói, cái này làm cho tất cả mọi người cho rằng nàng là cái người câm, đã đương nàng là cái không thể nói chuyện người. Thủy Linh cô nương, uống nước đi. Diêm Lệ Hành đem thủy đưa cho Thủy Linh, nhìn nàng uống xong mới đem ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía một bên trạng bất động Diêm Lệ Hành, hỏi: "Đại ca, đại tổ đâu?" Nàng có nghĩ đến biện pháp giải Thủy Linh cô trên người làm sao? Nàng để ý cảnh chung nghĩ cách. Diêm Lệ Hành nửa thật nửa giả trả lời, hắn cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là không nghĩ là người ngoài biết quá nhiều bọn họ sự. Kia lại Tẩu khi nào mới có thể nghĩ ra biện pháp? Cái này ngươi hẳn là đi hỏi người Đại Tẩu. Đại Tẩu để ý cảnh, ta như thế nào hỏi? Diêm Lịch Hành không có lại trả lời, chỉ là không vui trừng mắt nhìn Diêm Lệ Hành liếc mắt một cái, suy nghĩ biểu đạt ý tứ tất cả đều viết ở trên mặt. Diêm Lệ Hành biết đó là có ý tứ gì, khô khô cười, cười mang theo một chút sợ hãi trả lời, coi như ta không hỏi, coi như ta không hỏi a. Đại Ca không cao hứng thời điểm chính là cái dạng này, ai? Thủy Linh hai mắt sắc bén thật sự, không chỉ có nhìn ra được Diêm Lịch Hành trong mắt có không vui, còn có đề phòng cùng cảnh giác, cái này đề phòng cùng cảnh giác chỉ là nhằm vào với nàng xem ra tưởng từ những người này dưới mí mắt ăn trộm ngũ thải thần thạch không phải một việc dễ dàng thậm chí là không có khả năng sự. diêm lịch hành chừng song diêm lệ hành lại nhìn thủy linh liếc mắt một cái vừa vặn tiếp xúc đến thủy linh nhìn thẳng hắn ánh mắt trong lòng cảnh giác đề cao đối nàng hoài nghi cẩn trọng hắn không tin bất luận cái gì một ngoại nhân bao gồm lãnh trần hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng thủy linh thu hồi tầm mắt không hề nhìn diêm lịch hành ở trong lòng cân nhắc lợi hại gian nan lựa chọn nàng nên dựa theo cung chủ mệnh lệnh hành sự hay là nên nàng không biết nên như thế nào lựa chọn vô luận là cái nào lựa chọn nàng đều thế tất muốn trả giá rất lớn giới chủ thượng là võ gia người phong hộ pháp nhìn đến cách đó không xa chạy một đám người thôi nhắc nhở một chút cho dù không cần hắn nhắc nhở, chủ thượng cũng khẳng định biết. Diêm Lịch Hành đã sớm cảm giác được có người đang tới gần, cũng đoán được ra là ai, chỉ là bất động thanh sắc, thẳng đến Phong Hộ Pháp nhắc tới mới xem qua đi, biểu tình lạnh nhạt, không nói lời nào. Diêm Lệ Hành đứng ở Thủy Linh trước người, bảo vệ tốt nàng, những người khác cũng sôi nổi đứng lên, chờ nơi xa những người đó chạy tới. Võ Gia gia chủ mang theo đông đảo đệ tử hỏa tốc đuổi theo mà đến, nhìn thấy Diêm Lịch Hành đám người liền vây thượng, đặc biệt là Võ Gia gia chủ, vừa thấy đến Diêm Lịch Hành liền tức giận chất vấn, nói: "Hỏa Linh Chi có phải hay không các ngươi trộm đi?" Võ Thành cũng đi theo chất vấn, "Có phải hay không các ngươi trộm đi Hỏa Linh Chi?" Đúng vậy lời nói liền chạy nhanh ra đây, nếu không cho các ngươi chết không có chỗ chôn đương thường rằng chúng ta võ ra dễ khi dễ, chúng ta sau lưng chính là có thiên tinh chống. bọn họ vốn dĩ kế hoạch tốt, đối ngoại tuyên bố hỏa linh chi bị trộm, kỳ thật là bọn họ đem hỏa linh chi cấp trộm giấu đi, sau đó âm thầm hưởng dụng, chính là sau lại mới phát hiện hỏa linh chi đích xác đã bị trộm, bọn họ mới gấp đến độ ra tới truy thảo. nhưng mà người quá nhiều, bọn họ vô pháp xác định là cái nào trộm đi hỏa linh chi, chỉ phải toàn bộ truy tìm. các ngươi có chứng cứ sao? không có chứng cứ cũng đừng lại nơi này ngậm máu người. hắc hai tay vây quanh, không đem võ ra bất luận kẻ nào để vào mắt. diễm lệ hành cũng giống nhau, đi đến hắc bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà chạm, khinh thường nói các ngươi võ ra người thật đúng là kỳ quái, phía trước không phải đã sớm biết hỏa linh chi bị trộm sao? biết linh chi bị trộm còn làm tất cả mọi người rời đi chính là đại gia rời khỏi sau các ngươi lại tới truy thảo đây là cái gì đạo lý các ngươi trước tiên biết hỏa linh chi bị trộm thời điểm nhưng không thấy được có như bây giờ xuất ruột người võ thành bởi vì trộn dạ trả lời không thượng vì thế nhìn về phía chính mình phụ thân chờ hắn chỉ thị võ gia gia chủ đứng ra cùng diêm lệ hành đối diện bởi vì mất đi hỏa linh chi thực sự làm hắn nóngội trong lòng sớm đã mất đi cân bằng toàn bẩy chỉ nghĩ truy hồi hỏa linh chi cho nên mặc kệ đối mặt là người nào hắn đều sẽ không sợ hãi đặc biệt là những cái đó không có địa vị người hắn càng không bỏ ở trong mắt chúng ta võ gia hành sự còn không tới phiên ngươi một cái vô danh tiểu tốt chỉ chỉ trò trò mặc kệ các ngươi có hay không trộm hỏa linh chi đều cần thiết cùng ta trở về thẳng đến tìm được hỏa linh chi vì thế nếu các ngươi thật sự không có trộm đi hỏa linh chi vậy không sợ cùng chúng ta trở về chúng ta không phải sợ cùng ngươi trở về chỉ là không nghĩ lại lãng phí thời gian có đi hay không chỉ sợ không phải do các ngươi không khí trở nên càng vì khẩn trương võ gia người đã lượng xuất ra hỏa làm tốt động thủ chuẩn bị tứ đại hộ pháp cũng không yếu thế đồng dạng lượng ra vũ khí bốn người khí thế xa xa cái quá võ gia những cái đó đệ tử đem võ gia đệ tử dọa một trận chẳng qua vào sau lưng có cường đại chỗ dựa không có sợ hãi nhìn đến như vậy tư thế võ thành rất là khó chịu thái độ trở nên càng thêm mất liệt dùng tay chỉ phong hộ pháp bắn to chỉ bằng các ngươi này đó bé nhỏ không đáng kể người cũng tưởng cùng chúng ta võ ra chống lại sao không biết tự lượng sức mình thức thời liền là lạ bung vũ khí nếu không chúng ta muốn các ngươi huyết lưu đường trường. vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này phong hộ pháp không bên nhìn võ thành kia phó sát mặt thanh kiếm thư hướng hắn võ thành xuất thân võ công thế gia thân thủ tuy nói không thượng nhất đẳng nhất trở hảo giờ cũng sẽ không quá kém tránh thoát phong hộ pháp kích thứ nhất là dễ như tay sự thoát lúc sau liền phản kích vốn tưởng rằng có thể dễ dàng liền đánh bại phong hộ pháp ai ngờ mấy chiêu dưới ngược lại là chính mình bại bị bại không hề thể diện A võ thành thực chật vật mà bị phong hộ pháp gạt ngã trên mặt đất, kém như vậy điểm điểm đầu liền khó giữ được, chạy nhanh bỏ đến phụ thân phía sau cầu bảo hộ. Cha, hắn, hắn người này cũng quá lợi hại đi. Võ gia vì bảo hộ nhi tử, đối phong hộ pháp ra tay, một trưởng chiều phong hộ pháp đánh đi. Phong hộ pháp dùng kiếm ngăn trở kia một trưởng, chính là vô pháp ngăn trở, cả người bị đẩy lui. Nếu không có người kéo hắn một phen, hắn chỉ sợ rơi luận võ thành còn hỏng. Diêm lịch hành ra tay giữ chặt phong hộ pháp, sau đó phản kích một trưởng, chiều võ gia gia chủ đánh đi. Võ gia gia chủ vốn định tiếp được kia một trưởng, chính là trường lực tiếp cận thời điểm mới cảm giác được trường lực quá cường, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, đành phải né tránh. Nhưng mà hắn là chết ra, chết ở hắn mặt sau vỡ thành nhưng không có chết ra, ăn một trường này. A, diễm lịch hành trưởng lực rất mạnh, mặt trên còn có chứa cường đại lôi điện chi, giống như số đem lợi kiếm bay qua. Vỡ thành ăn này trường, đương trưởng mất mạng, chết không nhắm mắt. Thành Nhi, Thành Nhi võ ra ra chủ nhìn đến nhi tử đã chết, bi vẫn không thôi, thương tâm đến cực điểm. Thành Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng hú gọi cha, Thành Nhi. Gia chủ, thiếu chủ hắn, hắn đã chết. võ ra đệ tử kiểm tra rồi một chút vỡ thành, phát hiện hắn đã không có hơi thở, run rẩy trả lời. Đã chết, sao có thể? Không có khả năng. Ngươi giết ta nhi tử, ngươi cũng dám giết ta nhi tử. Ta sẽ muốn ngươi trả giá trăm ngàn lần đại giới đối mặt võ mọi nhà tộc phẫn nộ cùng oán hận diêm lịch hành không nhiều lắm phản ứng bắt tay trưởng thu hồi cảnh cáo với hắn nếu không muốn chết nhân lúc còn sớm rời đi nếu không bổn tọa cũng sẽ tiễn ngươi một đoạn đường giáng can đảm động người của hắn hắn không diện bọn họ cả nhà xem như không tội thứ trương 334, ngươi nên chết võ gia gia chủ ở vào tăng tử chi đau chung nơi nào nghe được tiếng diêm lịch hành cảnh cáo trừ bỏ bi thống ở ngoài liền nghĩ báo thù phẫn nộ hạ lệnh đem bọn họ tất cả đều giết giết chính là võ gia đệ tử lại không một cái dám dễ dàng tiến lên mỗi người ngươi xem ta ta xem ngươi run sợ lui về phía sau Diêm lịch hành lệnh như băng sơn mà đứng bất động, làm lơ võ ra già chủ lửa giận, càng không đem võ ra đông đảo đệ tử đặt ở trong mắt, thậm chí khinh thường ra tay, đem những người này giao cho những người khác đi xử lý, chính mình còn lại là bảo vệ tốt như tử. Tới rồi thời khắc mấu chốt hắn mới có thể ra tay. Một tiểu dịch cũng không có bị trường hợp như vậy làm sợ, gặp biến mất kinh, còn tuổi nhỏ đã từng có người gan dạ sáng suốt nắm Diêm lịch hành tay, Mai Thanh Mai khí hỏi ba ba cha, bọn họ những người này vì cái gì đều không nói đạo lý đâu? Tiểu nhân sao lại giảng đạo lý? Nghe có điểm minh bạch. Mụ mụ nương thân nói, quân tử mới có thể giảng quân tử chi đạo, tiểu nhân đều là đê tiện vô sỉ, bọn họ là tiểu nhân, cho nên đê tiện vô sỉ. Võ gia gia chủ vốn Dĩ cũng đã đủ tức giận, nghe xong Mục Tiểu Dịch nói những lời này, hơn nữa Mục Tiểu Dịch lại là Diêm Lịch Hành nhi tử, tang tử chi đau làm hắn càng vì hóa hắn giận, đem trong lòng lực chết đi nhi tử nhẹ đặt ở trên mặt đất, đứng lên, nhìn ngốc tại Diêm Lịch Hành bên người Mục Tiểu Dịch, đối cái này lại hoa hoa nổi lên sắc ý, mãnh liệt sắc ý, ngươi giết ta nhi tử, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử tang tử chi đau tư vị. Diêm Lịch Hành rất tin chính mình có năng lực bảo vệ tốt nhi tử, nhưng vì để người vất nhất, vẫn là đứng ở nhi tử trước người, bảo vệ tốt hắn, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Võ gia gia chủ, cho dù không nói một lời, trong lòng suy nghĩ đều hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Muốn giết con hắn, kia đến trước quá hắn này một quan không chỉ có là Diêm Lệ Hành, Tứ Đại Hộ Pháp, hắn cùng Diêm Lệ Hành đều đứng ở phía trước, sau này còn có cái lãnh trấn, cuối cùng mới đến một tiểu dịch. Muốn thông qua những người này, kia chính là một kiện lên trời với khó. Võ gia gia chủ sớm bị phẫn hận hướng hôn đầu bóc, nơi nào còn cố được quá nhiều, một lòng chỉ nghĩ báo thù, thấy bên người đệ tử đều không nghe lệnh, dưới sự tức giận hai tay sách lên hai cái, đường vũ khí tạp đi ra ngoài. A, đối mặt người như vậy cùng sự, Tứ Đại Hộ Pháp cũng không mềm lòng, trong tay kiếm vung lên, đem kia hai cái bị tạp lại đây người chém chết, sau đó thanh kiếm thu hồi, đứng ở tại chỗ bất động, sẽ không chủ động công kích hai cái đệ tử đã chết, võ gia gia chủ lại xét lên mặt khác hai cái tạp đi ra ngoài, mà này hai cái kết quả cùng phía trước hai cái giống nhau, đều bị tứ đại hộ pháp huy kiếm chém giết. kể từ đó võ gia đệ tử cũng không dám dựa võ gia gia chủ thân cận quá, sôi nổi tối lui. võ gia gia chủ vốn đang tưởng lại bắt người ném văng ra, chính là rối tay bắt không được một người, quay đầu vừa thấy mới phát hiện sở hữu đệ tử cách hắn rất xa. các ngươi này đó hôn trướng đồ vật, ngay thường nghỉ vào bọn họ võ gia liền diêu võ dương ai, chờ chân chính dùng đến bọn họ thời điểm liền làm rùa đen rút đầu, đáng giận. nay tình kỳ cảnh thật là làm người một người, còn nhịn không được phú một phen, không thể tưởng được tiếng tâm võ gia cũng bất quá như thế, đều là một ít độc hữu danh người, thật là một tuổi cái gì tiếng tam lừng lấy, chẳng qua là một cái tiểu địa phương địa lầu xà, ra đến bên ngoài chính là vô danh tiểu tốt. Diêm lệ hành cũng đi theo chảo phú một chút, chưa bao giờ đem võ ra người để vào mắt, càng không sợ hãi bọn họ. đối với khi dễ đến trên đầu người, bọn họ chưa bao giờ sẽ khách khí. võ ra gia, gia chủ càng là giận không thể ức, buồn bực dưới lung tung thay sát, ngay cả nhà mình đệ tử cũng không buông tha, một cái đại chiêu đi xuống liền nằm một nửa người. ha, thấy võ ra gia, gia chủ đại khai sát giới, diêm lịch hành hộ hảo phía sau nhi tử, vì bảo hắn chu toàn, không tiếp dùng kết giới đem hắn bảo vệ tốt. Tứ đại hộ pháp liên thủ đối kháng võ gia gia chủ, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Bọn họ bốn người thực lực ở huyền linh giới xem như trung hạ đẳng, một khi gặp được hơi chút có điểm thực lực người bọn họ liền khó có thể đối kháng. Đặc biệt là đánh lâu dài, đến cuối cùng bại sẽ chỉ là bọn họ. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Thương thấy tứ đại hộ pháp thật lâu không có thể đả đảo võ gia gia chủ, vì thế liền tiến lên hỗ trợ, sáu cá nhân cùng nhau, lúc này mới đem võ gia gia chủ đánh đuổi. Võ gia gia chủ bị đánh đuổi lúc sau, cuồng bạo không thôi, hai tay giơ lên, đối thiên đại đeo, ta muốn các ngươi chết. A, cùng với hô to mà đến chính là cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, cỏ cây rút hơi, uốn hướng không chung, sau đó toàn bộ triệu một tiểu dịch đánh tới. Diêm lịch hành tại chỗ bất động, nhìn những cái đó triệu một tiểu dịch đánh tới đồ vật, mày nhắc lại, duỗi tay vung lên, đem sở hưu đồ vật đều đánh trở về phản kích. A võ gia gia chủ bị phi thạch đánh chúng, bị tự một mình đánh, còn bị cắt đất vùi lấp, lê thảm thiết một tiếng, Diêm lịch hành phản kích cơ hồ muốn hắn một cái mệnh, lúc này liền dư lại một hơi, không có sức lực từ cắt đất bên trong bò ra, chỉ có thể bị nốt ở trong đó, nếu không phải đầu lộ ở bên ngoài, hắn thực mau liền sẽ hít thở không thông mà chết, như thế nào sẽ? Như vậy, ai sẽ nghĩ đến, một cái không hề thân phận địa vị cùng chỗ dựa ma thành thế nhưng như thế lợi hại nhìn thấy võ gia gia chủ bị diêm lịch hành đánh đến như vậy thảm võ gia đệ tử mỗi người đều kinh ngạc và phẫn, trận mắt há hốc mồm, vô pháp tin tưởng mà nhìn bãi ở trước mắt sự thật choáng váng, lang. võ gia cứ như vậy xong rồi sao? võ gia đệ tử đều vội vàng kinh ngạc cùng sương sờ, không có một cái tiến lên đi cứu giúp võ gia gia chủ, cũng không dám đi cứu, sợ bị liên lụy, rốt cuộc đứng ở bọn họ trước mặt những người đó quá cường, không phải bọn họ có thể ứng phó được. diêm lịch hành chỉ đối võ gia gia chủ một người xuống tay, võ gia đệ tử hắn nhìn như không thấy, khi bọn hắn không tồn tại, đem võ gia gia chủ đánh đến chỉ còn một hơi thời điểm liền nắm như tử, xoay người chạy lấy người. Mộ Tiểu Dịch nhìn Võ Gia Gia chủ liếc mắt một cái, sau đó đi theo Diêm Lịch Hành rời đi, vừa đi vừa hỏi: "Ba ba cha, ngươi là tính toán tha cho hắn một mạng sao? Hắn đã là phế nhân, tội đại muốn so chết đi thống khổ gấp trăm lần." Diêm Lịch Hành lạnh nhạt trả lời, không chút nào quan tâm lúc này. Đây là mụ mụ nương thân nói muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Diêm Lịch Hành vừa đi, những người khác cũng đi theo đi. Diêm Lệ Hành không quên chiếu cố Thủy Linh, đỡ nàng một phen, "Thủy Linh cô nương, chúng ta đi thôi." Thủy Linh gật gật đầu, đứng lên đi theo mọi người đi, trong lòng có chút suy nghĩ lực. Võ Gia Hỏa Linh chi đại khái là bị hỏa yêu cấp đánh cấp đi, trừ cái này ra, nàng nghĩ không ra còn có ai có thể đánh cấp Ma vương cố nhiên có năng lực này, chính là xem hắn dáng vẻ kia tựa hồ mùi lửa linh chi bị trộn một chuyện không biết tỉnh. Mặc kệ là ai đánh cắp, chuyện này đều cùng nàng không quan hệ, cung chủ cho nàng nhiệm vụ là ăn trộm ngũ thải thần thạch, không phải hỏa linh chi. Diêm lịch hoành đi ở trước, tứ đại hộ pháp đi ở sau, còn lại người đi ở trung gian, đoàn người trên đường cũng không nói chuyện với nhau, lạnh lẽo, càng sẽ không đi quan tâm mặt sau bị trôn ra hỏa. Cho dù Diêm lịch hoành đám người đi xa, võ ra gia, gia chủ vẫn như cũ còn bị trôn ở các đất bên trong, vô lực bỏ ra, nghỉ ngơi hồi lâu mới có sức lực mệnh lệnh trung quanh đệ tử cứu hắn. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem ta làm giả tới! chính là không ai nghe lệnh, tất cả mọi người còn ở vào sợ hãi giữa, lo lắng đến gần rồi liền sẽ bị giết chết, có người đang không ngừng lui về phía sau, thậm chí một mình chạy trốn. Có cái thứ nhất đảo tẩu liền có cái thứ hai, đi theo là đệ tam, cái thứ tư, không bao lâu, sở hữu đệ tử đều thoát được vô tung vô ảnh, chỉ để lại bị chôn ở các đất Võ gia gia chủ. Võ gia gia chủ thiếu chút nữa tức giận đến liền cuối cùng một hơi cũng chưa, khó chịu đến cực điểm, tức giận mắng: "Các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta nhất định không tha cho các ngươi. Diêm Lịch Hành, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi thế nhi, vì ta nhi báo thù." Đúng lúc này, một cái ăn mặc màu đen chương bào, đầu đội hắc mũ nam tử đi tới, đứng ở Võ gia gia chủ trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn nhìn đến thần bí nam tử võ gia gia chủ đặc biệt kinh ngạc có thể cảm giác được người này trên người có cường đại hơi thở không thua gì diêm lịch hành cảnh giác hỏi ngươi là ai nam tử không trả lời mà là lạnh nhạt hỏi lại ngươi muốn giết hắn thế nhi ngươi chỉ chính là ma vương diêm lịch hành sao không sai ta muốn giết hắn thế nhi hắn giết ta nhi tử ta giết hắn thế nhi vì ta nhi tử báo thù có cái gì không đúng như vậy ngươi nên chết có ý tứ gì a võ gia gia chủ còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào đột nhiên bị một cổ hàn thấu xương khí lạnh sở sâm cả người đều bị hàn băng đông trụ tiếp theo lại bạo liệt người cùng băng cùng nát. nam tử đối võ gia gia chủ yêu thảm thiết không hề phản ứng mắt lạnh nhìn thẳng Lúc này, một người mặc màu tím váy áo, mang theo khăn che mặt nữ tử đi tới, đứng ở nam tử bên người, nói: "Như vậy nhiều năm đi qua, ngươi trước sau không không bỏ xuống được nàng. Nàng trong lòng không có ngươi, ngươi lại là hà tất?" Nam tử đem mũ kéo xuống, lộ ra chân thật khuôn mặt, đó là một trường phấn mịn không tì vết mặt, vẫn là một chương như băng sơn lượng khiết lại lạnh băng mặt. Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong kéo xuống mũ lúc sau liền nhìn về phía Diêm Lịch hành rời đi phương hướng, lạnh nhạt trong mắt nhiều vài phần nụ tình, trả lời nói: "Có lẽ đời này ta đều khó có thể bu đi." Nữ tử cũng tháo xuống khăn che mặt, lộ ra chân dung, cùng Sở Thanh Phong nhìn về phía cùng cái phương hướng, quan tâm nói: "Đại ca, ngươi như vậy sẽ sống được thực vất vả, ta không hi vọng ngươi như vậy." Vong Tình Thảo ta đã tìm được, nếu ngươi nguyện ý. Tử Lan muốn nói lại thôi, cũng không phải không nghĩ đi xuống nói, mà là nàng đã nhìn ra sở sợ thanh phong trong lòng quyết định. Hắn cái này đại ca quá mức tử tâm nhãn, nhiều năm qua đều không thể bừng một được hận, muốn tưởng rằng một nửa hơn 5 năm trước liền đã chết, không thể tưởng được. Suy bụng ta ra bụng người, đại ca không thể quên một được hận, mà nàng lại làm sao có thể quên nhớ hưng. Ông trời phảng phất cố ý chảo lộng bọn họ vui ngộ, làm cho bọn họ gặp trí ái lại có vô pháp theo chân bọn họ bên nhau. Chương 335, nói có lý. Diêm Lịch hành hai ngày này mang theo mọi người hướng Kim tộc mà đi, dọc theo đường đi cũng không có thần thú, bước chậm mà đi, hiện nhiên không nóng nảy lên đường, tới rồi thành trấn liền tìm khách chủ hạ, một chủ chính là Vatien. Đại gia trong lòng đều biết Diêm Lịch Hành vì cái gì không nóng nảy, cũng nhẫn nại tính tình cùng nhau chờ. Dù sao đi nơi nào đều giống nhau, chỉ cần đi theo chủ thượng là được. Diêm Lệ Hành nhưng không như vậy tốt nhẫn nại, đợi mấy ngày đợi không được tin tức, lại tới hỏi, Đại ca, Đại tẩu rốt cuộc khi nào mới có thể nghĩ ra biện pháp nha. Diêm Lịch Hành thực không cao hứng, chứng mắt hắn nghiêm khắc răng rãy, nghiêm khắc thực hiện, ngươi rối loạn đúng mực. Đại ca, thực xin lỗi, ta chỉ là hắn chỉ là tưởng mau đem thủy linh trên người độc giải rớt, làm nàng thiếu chịu khổ một chút. Mặc kệ ngươi có gì làm tưởng, người này ta tạm thời còn chưa tin được, ngươi nên biết làm nhẹ. Ta biết, bất quá ta có thể bảo đảm, nàng sẽ không thương tổn chúng ta. Ngươi bảo đảm, ngươi như thế nào bảo đảm? ta hắn thật đúng là không biết nên như thế nào bảo đảm. hừ. Diêm Lực hành hừ lạnh một tiếng, lời nói không nói nhiều, xoay người chạy lấy người. Diêm Lệ Hành âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó hướng tương phản phương hướng đi đến, đi vào thủy linh ngoài cửa phòng, do dự một lát lại rời đi, cuối cùng không có đi vào. Thủy Linh một mình ở trong phòng, ngồi ở trước gương, nhìn trong gương chính mình, đối kia trương hắc bạch mặt cảm thấy cực kỳ chán ghét, hận không thể đem mặt xe xuống. Nguyên bản nàng đối chính mình mặt đã không ổn bất luận cái gì hy vọng, chính là liền ở phía trước tiên, Diêm Lệ Hành cho nàng một hy vọng, làm nàng lại lần nữa tin tưởng chính mình mặt có thể trị hảo. Nàng dung mạo thật sự có thể khôi phục sao? liên ở thủy linh chiếu gương thời điểm trong phòng đống nhiên truyền ra một cái quen thuộc thanh âm lệnh nàng hơi dọa một chút chạy nhanh đem khăn che mặt mang lên sau đó quay đầu trở về mắt lạnh nhìn đột nhiên xuất hiện người rất là không vui hỏa yêu lại đến thủy linh trong phòng còn thực không khách khí châm trà uống an điểm tâm nói nói mát lại chiếu ngươi mặt cũng sẽ không thay đổi hảo thủy muội muội ngươi liền nhận mệnh đi giống ngươi như vậy xấu dung cũng có người thích người nam nhân này cũng quá không ánh mắt thủy muội muội ta hoài nghi người nam nhân này nhất định không phải thật sự thích ngươi nói không chừng là ở đối với ngươi sử dụng mỹ nam kế ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhá Ma thành mấy người kia có thể dễ như trở bàn tay diệt đến bọn ra, thực lực không thể coi thường, bọn họ mỗi người đều không đơn giản, ngươi cảm thấy Diêm Lệ Hành sẽ thích ngươi loại này không có dung mạo nữ nhân sao? Ta xem hắn khẳng định là tưởng lừa gạt ngươi cảm tình, sau đó lợi dụng ngươi, ngươi cũng không nên bị hắn cấp lửa. Thủy Linh không làm trả lời, chỉ là lấy lẫnh lẫy ánh mắt nhìn hỏi yêu, chờ nàng đem Vong Niết nói xong sau đó nói chính sự. Hoa Yêu sẽ không nhàn đến nhàm chán đặc biệt chạy tới cùng nàng nói nói mát, nhất định là có chuyện quan trọng. Hoa Yêu nói 3 ngày nói mát, nói được mệt mỏi, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, cho nên bắt đầu nói chính sự, Hoa Linh Chi không biết bị ai cấp đích cấp, cung chủ tức tức giận, muốn chúng ta toàn lực truy hồi Hoa Linh Chi. Cung chủ hoài nghi hỏa linh chi là bị ma vương đám người đánh cắp, muốn ngươi âm thầm điều tra rõ. Thủy linh không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu trả lời. Trong lòng kỳ thật không muốn tiếp nhiệm vụ này, nhưng lại không thể không tiếp. Chỉ cần là thương tổn diêm lệ hành sự, nàng đều không muốn làm, chính là thân bất do kỷ, nàng vô pháp tùy tâm mà đi, tùy ý mà làm. Ta không thể ngốc lâu lắm, nếu không thực dễ dàng bị phát hiện. Một khi có hỏa linh chi tin tức, ngươi tức khắc chuyển tin tức cho ta, biết không? Hỏa yêu lấy mệnh lệnh miệng lưỡi đối Thủy linh nói, sau đó liền từ cửa sổ bay ra đi. Đối với hỏa yêu mệnh lệnh, Thủy linh căn vốn là không bỏ trong lòng, nhưng là huyễn ảnh cung cung chủ mệnh lệnh, nàng không thể không tam tư. Hỏa linh chi chẳng lẽ thật là bị ma vương đám người cấp đánh sao? Nếu là thật sự, như vậy những người này thực lực tương đương đáng sợ, chính là nàng cũng không có thấy hỏa Linh Chi, cái này Hỏa Linh Chi rốt cuộc đi nơi nào? Hỏa Linh Chi này sẽ đã sớm bị Mục Nhược Hân ném vào lò luyện đan, không có. Mục Nhược Hân dùng mấy ngày thời gian, tính toán tỉ mỉ Hỏa Linh Chi dù lượng, không lãng phí một chút ít, rốt cuộc làm nàng luyện thành 10 viên linh đan diệu dược, chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên không có lập tức tự ý cảnh ra tới, mà là ở bên trong trước ngủ mở giấc, đem tinh thần dưỡng hảo lại nói. Có á hoành chiếu cố tiểu dễ, nàng thực yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Diễm Lịch Hành biết Mục Nhược Hân để ý cảnh bên trong, chỉ cần vòng tay nơi tay, hắn liền không lo lắng nàng an nguy, nhẫn mãi ở khách điểm chờ nàng ra tới. Trừ bỏ Diêm Lệ Hành, những người khác đều rất có nhân lại, ở khách đĩa ăn được, ngủ ngon, không có việc gì thời điểm đi ra ngoài chơi hảo, mừng rỡ tiêu giao tự tại. Mục Tiểu dịch quá mức ngán chán, lại to mò bên ngoài mới mẹ sự, cho nên cả ngày tìm người bồi hắn đi ra ngoài chơi, đầu tuyển đương nhiên là hắn ba ba cha, nắm phụ thân tay ở trên phố đi bộ, kia chính là một kiện mỹ rượu sự đâu. Diêm lịch Hành yêu thương Nhi Tử, cho dù không thích ở xa lạ đám người bên trong đi qua cũng đến đi, lại còn có đem Nhi Tử tay cấp kéo chặn, miễn cho hắn đi lạc. Ba ba cha, nơi đó thật náo nhiệt, chúng ta đi xem đi. Mục Tiểu dịch nhìn đến náo nhiệt liền lôi kéo Diêm lịch Hành hướng nơi đó toảng, tuy rằng hảo chơi, nhưng không có mất đi đúng trước sau biết đi theo phụ thân bên người. Tiểu Dễ, người nhiều phức tạp, tiểu tâm bị thượng, chú ý chút. Ba Ba cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nơi này vì cái gì như vậy náo nhiệt đâu? Đi xem một chút. Một cái bình tĩnh trên mặt hồ, một cái hoa lệ thuyền lớn phi phủ ở mặt trên, thuyền biên đứng đầy người, tất cả đều ăn mặc thống nhất quần áo, cầm trong tay trường kiếm, vẫn không lúc đích bảo hộ hảo người trên thuyền. Thuyền bong tàu thượng, có một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, đang dùng nàng kia mười căn đũn tùng ngón tay ngọc kích thích cầm hiền. đàn tấu xuất động người khúc, mỹ diệu tiếng đàn đem bên hồ thượng dân chúng tất cả đều hấp dẫn mà đến, nam nữ già trẻ đều có, đều chìm đắm trong này mỹ diệu tiếng giữa, hồn nhiên quên mình, ngay cả chim bay con bướm cũng nghe tiếng mà đến, câu họa ra một bộ mỹ lệ tiên nữ đánh đồ. Tiếng đàn du dương lên hai, lệnh người tán thưởng không thôi. Đây là Liễu gia tơ Liễu tiểu thư chính là lợi hại, bán ra tới khúc thật là dễ nghe. Đây là đương nhiên, Liễu gia tiểu thư sư thừa đệ nhất cầm tiên khúc trung tiên, cầm nghệ đương nhiên lợi hại. Kỳ quái, Liễu gia tiểu thư luôn luôn sẽ không ở công chúng trường hợp đánh đàn, hôm nay là làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Các ngươi không biết sao? Biết cái gì? Liễu gia lão gia muốn vì trình tiểu thư tìm cái như ý lang quân, Liễu tiểu thư liền đưa ra lấy âm kén vợ kén chồng, nếu ai có thể làm Liễu tiểu thư cùng hắn cộng tấu một khúc liền có thể chúng cử. Có bực này chuyện tốt. Ta đối âm luật cũng có biết một vài, thử xem nào đó nam tử lấy ra tùy thân mang theo cây sáo, bắt đầu thổi, cùng trình mẫn hợp tấu. Hả liêu còn không có thổi ra một đoạn khúc tới liền một đạo vô hình lực lượng cấp đánh đuổi, trong tay cây sáo đức gây vô pháp lại thổi. này, đây là có chuyện gì? này con dùng hỏi. đương nhiên là không có bị trình tiểu thư cấp coi chỏ mái. Tơ liếu tuy rằng ở trên thuyền đánh đàn, nhưng lại rõ ràng biết quanh thân người hành động, đặc biệt là dùng nhạc cụ cùng nàng hợp tấu người, chỉ cần nàng không hài lòng liền sẽ kích thích cầm thuyền đưa bọn họ đánh đuổi. thí người rất nhiều, chính là không có một cái có thể thành công cùng Tơ liếu hợp tấu, đều bị, bị nàng đánh lui. qua hồi lâu lúc sau liền không ai thử nữa, hiện trường chỉ có Tơ liếu một người đàn tấu âm, lại vô mặt khác. Một Tiểu Dịch nghe tiếng đàn, đi theo âm luật dung đùi đặc ý, nghe xong một lúc sau đột nhiên toát ra một câu tới, vẫn là mụ mụ nương thân đạn tương đối dễ nghe, thổi cũng tương đối dễ nghe. Diêm Lịch Hành đối tơ Liễu Bản Nhân cùng với nàng tiếng đàn cũng chưa hứng thú, nếu không phải một Tiểu Dịch muốn xem, hắn căn bản sẽ không đến như vậy nhiều người địa phương tới, có điểm nốc không được, nói, "Tiểu dễ, chúng ta đi thôi." Bà Bà Cha, ngươi cảm thấy là vị này tỷ tỷ đạn khúc dễ nghe, vẫn là mụ mụ nương thân đạn dễ nghe." Một Tiểu Dịch hỏi một đằng trả lời một nẻo, bất quá cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Đương nhiên là ngươi mụ thân đạn tương đối dễ nghe. Nàng đàn chẳng qua là tộc Thăng Chi Khúc, có yểm hai thứ nhạc, lại vô linh hồn chi lực nàng liên giống như một cái mỹ lệ lại không có sinh mệnh đồ vật, nàng chỉ là mỹ lệ, lại không có linh hồn chi lực, ngươi minh mạch sao? Có điểm minh mạch, có điểm lại không rõ. Tóm lại chính là mụ mụ nương thân đạn khúc tương đối dễ nghe, kỳ dị. Ân, chúng ta đến nơi khác đi thôi. Hảo. Một tiểu dịch đem Diêm Lịch hành kéo đến cẳng thận, đang muốn hướng đám người ngoại toàn, chính là lại bị người gọi lại. Hai vị thỉnh chậm. Một cái trung niên nam tử đi tới, gọi lại Diêm Lịch hành cùng một tiểu dịch, tới rồi bọn họ hai người trước mặt liền nghiêm túc chất vấn. Hai vị đối tiểu thư nhà ta cầm kỹ tự hồ rất có ý kiến, không biết có gì chỉ giáo. Diêm Lịch hành không thích bị người như vậy chất vấn, cho nên không đáp lại, chỉ là mắt lạnh nhìn lại, lấy ánh mắt cảnh cáo đối phương không cần cho hắn đáng tiếc nam tử cũng không có đọc hiểu diêm Lịch hành trong ánh mắt ý tứ, còn dùng kia cao ngạo mà tư thái nói chuyện. tiểu thư nhà ta sư thừa đệ nhất cầm huyền khúc trung tiên, ở huyền linh dưới, trừ bỏ khúc trung tiên tiền bối ở ngoài, không có người cầm kỹ lại có thể cùng tiểu thư nhà chúng ta so sánh với. các ngươi vừa rồi lời nói, tiểu thư nhà ta chính là nghe thấy được, tiểu thư cố ý thỉnh vị công tử này cùng nàng hợp tấu một khúc. xem công tử trên người hẳn là không có mang theo nhạc cụ, không bằng như vậy, công tử có thể nói ra ngươi muốn dùng nhạc cụ, chúng ta thế ngươi chuẩn bị. diêm linh hành vẫn là không hề răng, bất quá ánh mắt lạnh hơn, biểu tình căng nạnh, mày còn trâu một chút, bắt đầu sinh khí. hắn trang ghét loại này thiền nhân sự một tiểu dịch nhìn ra được Diêm Lịch hành không cao hứng, cho nên hảo ý nhắc nhở nam tử, cha ta hắn không muốn cùng vị kia tỷ tỷ hợp tấu. Cha! Nguyên lai công tử đã thành ra, kia liền nam tử đang muốn rứt lời, nhưng có người lại ở ngay lúc này tắm một câu. Ngồi ở bong tàu thượng tơ liễu ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Lịch hành, đối nàng lộ ra say lòng người cười, ôn nu nói, không sao, ta chỉ là muốn cùng vị công tử này luận bàn cầm kỹ, cũng không có ý khác. Công tử đối ta tiếng đàn tựa hồ có điều ý kiến, còn thỉnh công tử chỉ điểm một vài. Không cần. Diêm Lịch hành lạnh nhạt cự tuyệt, sau đó nắm một tiểu dịch xoay người rời đi. Chính là mới vừa xoay người liền cảm giác được sau lưng có một đạo cầm huyền chi lực đánh út lại, làm hắn càng vì không vui, phất tay vùng, vứt ra một phen kim kiếm, đem kia nói vô hình cầm huyền chi lực chặt đứt. Vô hình cầm huyền chi lực bị chặt đứt lúc sau, cầm bản thân huyền tuyến cũng chặt đứt, phát ra ken một tiếng. Ta cầm tơ liếu vô cùng đau lòng chính mình cầm, rất là xin khí, vừa rồi nu huyền toàn vô, đứng dậy, cam tức nhìn Diêm Lịch hành, tức giận trích hứ, ngươi cư nhiên dám động hư bổn tiểu thư cầm, ngươi có biết hay không này cầm có bao nhiêu chân quý? Nó là sư phụ ta thân thủ vì ta tạo, giá trị liên thành. Tơ liễu vừa giận, đứng ở bờ biển Nam Tử cũng đi theo xin khí, gọi người đem Diêm lịch hành cùng một tiểu dịch vây quanh. Người tới a, đem bọn họ cho ta xem trọng, đừng làm cho bọn họ chạy. mệnh lệnh một chút, đám người bên trong lập tức thoát ra thật nhiều người, đem Diêm lịch hành cùng một tiểu dịch bao quanh vây quanh, mỗi người đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Một tiểu dịch đem Diêm lịch hành tay kéo đến càng gần, nói khẽ với hắn nói, ba ba cha, chúng ta giống như lại chọc tới phiền toái. Ra năm màu chi kinh sau, hắn phát hiện phiền toái thật sự thực dễ dàng liền chọc phải thân, hơn nữa đều không phải bọn họ cố ý muốn chọc. Nơi này người thật là không nói đạo lý, động bất động chính là vây quanh, lấy, thậm chí là giết người, ghét đã chết. Ngươi cảm thấy cha nên xử trí như thế nào bọn họ? Diêm Lịch hành em lén cười, không e ngại như vậy phiền vái nhỏ, còn có tâm tình cùng Nhi tử khai cái tiểu vui vựa. Mụ mụ nương thân nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định phải người gấp đôi dân trả. Chúng ta lại không có chọc bọn hắn, là bọn họ đến gây chuyện chúng ta, về tình về lý đều là bọn họ không đúng, chúng ta làm gì phải đối bọn họ khách khí. Mụ mụ nương thân còn nói, đối loại người này quá khách khí, hắn còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ, về sau sẽ thường xuyên khi dễ chúng ta, cho nên không thể cho bọn hắn mặt mũi, muốn hung hăng bọn họ. Nói có lý. Kỳ hỉ, kỳ thật đây đều là mụ mụ nương thân nói, nàng nói càng thêm có lý. Phụ tử hai nói chuyện phím liêu thật sự say, làm lơ trung quanh liên can người chở, lười đi để ý bọn họ nam tử thấy này đôi phụ tử hai ngôn hành cử chỉ quá mức tiêu ngạo, khí thế cũng đi theo trướng, lớn tiếng giống giận các ngươi hai cái là nơi nào tới cư nhiên như thế không coi ai ra gì có phải hay không không đem chúng ta liếu ra để vào mắt liêu ra là làm gì cùng cái kia võ ra, chính ra, dạ ra, ra đều giống nhau sao một tiểu dịch thiên chân vô tà mà hỏi lại hỏi xong lúc sau còn đi đối diêm lịch hành nói ba ba cha ta phát hiện này mấy cái gia nhân tính tử hào tương tự bọn họ có phải hay không cùng người nhà nhà có lẽ đi diêm lịch hành không chút để ý mà trả lời đối này đó xa lạ người cùng sự không chút nào có tâm không thích bị người vây quanh giận luôn nói tránh ra chính là không ai sợ hai hắn giận luôn không ai tránh ra định đứng bất động. Lộng đoạn tiểu thư nhà ta cầm, ngươi cho rằng có thể dễ dàng đi được rất sao? Trung niên nam tử vênh váo tự đắc, kia cổ ỷ thế hiếp người vị tự trọng, diễm lĩnh hành khinh thường cười lạnh, không để ý đến, bất quá một tiểu dịch nhưng thật ra phản bác, hoàng đáng yêu đầu nhỏ, nôn nôn nói, nhà các ngươi tiểu thư không cũng lộng hỏng rồi người khác cây sao sao? Vì cái gì chỉ cho nàng lộng hư người khác đồ vật, không chuẩn người khác lộng hư nàng đồ vật? Các ngươi những người này đều không nói đạo lý, thật chán ghét. Tiểu tử túi, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Vì cái gì không tới phiên ta nói chuyện? Ta vì cái gì không thể nói chuyện? Ai quy định ta không thể nói chuyện? Ngươi, ta lại chưa nói sai cái gì. Dựa vào cái gì liền không thể nói? Nếu không có cái lý do, kia nơi này cũng không tới phiên ngươi nói chuyện. thử. ta nam tử đấu võ mồm đấu không lại một tiểu dịch. Vân mực dưới phất tay qua đi, tưởng tiến hắn cái cái tất tử. Diêm Lịch hành tốc độ cực nhanh, nam tử tay vừa mới huy lên, hắn đã động thủ ngăn cản, một tay bóp chặt nam tử cổ, đem hắn đè đến chân cách mặt đất, lạnh giọng nói, "Bổ tọa nhi tử há là ngươi có thể động?" A, nam tử đem miệng đại trương, sắp hít thở không thông, rơi vào đường cùng đành phải hướng người trên truyền cầu cứu, "Tiểu thư, cứu ta." Tơ Liễu dĩ tưởng đối Diêm Lịch hoành ra tay, chính là lại bị hắn kia không giống người thường khí thế cũng hấp dẫn ở, còn có hắn kia tuấn tiếu bên ngoài, sở hữu hết thảy hết thảy đều là nàng trong suy nghĩ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Người nam nhân này nàng muốn định rồi tơ liếu ái mộ diêm lịch hành, không nghĩ cùng hắn đem quan hệ lộc cương, cho nên thu hồi vừa rồi buồn bực, thả người nhảy, bay đến bờ biển, như tiên tử giống nhau phiêu nhiên rơi xuống diêm lịch hành trước mặt, trước hơi hơi làm cái ấp, sau đó mới nuối nói, công tử, nhà ta người hầu không hiểu nói chuyện, đắc tội hai vị, còn thỉnh hai vị nhiều hơn tha thứ. hừ. diêm lịch hành trong lòng thoải mái điểm, đem nam tử véo đến mau tắt thở khi liền đem hắn ném tới trong hồ đi. bùm. nam tử rơi xuống nước thanh âm thực vang dội, dẫn tới bên hồ người đều nhìn lại, xem hắn kia chật vật bộ dáng, có người còn nhịn không được âm thầm vụn trộn nhạt nhạt. Liễu gia tại đây vùng cũng coi như là có thân phận có địa vị gia đình giàu có, đặc biệt là cùng đệ nhất cẩm tiên giao hảo, mà đệ nhất cẩm tiên lại cùng thiên tinh môn quan hệ mật thiết, này trong đó lợi hại chỗ ai đều minh bạch. Liên bởi vì sau lưng có đệ nhất cẩm tiên cùng thiên tinh môn chống, Liễu gia ngày thường hành sự đều tương đối tiêu ngạo, rất nhiều người đều không coi nhìn, đương nhiên cũng không dám theo chân bọn họ đối nghịch, chỉ có thể chịu đựng. Tơ Liễu nhìn bị Diêm Lịch hành ném đến trong hồ người hầu, trong lòng không những không sinh khí, còn thực thượng thức Diêm Lịch hành, cảm thấy hắn phi thường có cá tính, càng là đối hắn hái mộ không thôi, xem công tử không giống như là người địa phương, không biết là người phương nào, tôn tính đại danh. Tiểu nữ tử Tơ Liễu, nói vậy công tử đã biết được đi.